hắn lấy thiên tiên cảnh cuối cùng bước ra bản thân tu đạo dọc đường trọng yếu nhất một bước thứ nay về sau một đầu nguyên thủy chứng đạo đồ nguyên thủy đại đạo giàn khung đã khung còn lại chính là nhánh c ả n h lá lá bổ sung hắn đem càng phát ra cường đại thẳng đến cử thế vô địch huyền thiên cơ đứng dậy ánh mắt liếc nhìn trước mặt vô thủy kinh lấy đi thử một chút huyền thiên cơ trầm ngâm một chút rốt cuộc quyết định xuất thủ vô thủy kinh đặt ở c h ỗ đó không lấy đi làm sao có ý tứ huyền thiên cơ một vươn tay ra hướng vô thủy kinh trộm tới cả phiến hư không rung động kịch liệt cường hoành vô so khí tức lan t r ẳ n g ra kinh dị chư thiên vạn giới nhưng mà giữa sát na này một cố đại đế khí tức cũng tràn ngập ra đang có vô thủy trung vang động huyền thiên cơ phía trước vô thủy trung khẽ run lên phát ra một đạo kinh khủng sóng âm giống như là muốn phá hủy đại thế giới này như một đạo bạch sắt sóng biển đồng dạng vào tới nô thế mà kinh động ngươi huyền thiên cơ đánh giá có chút thức tỉnh vô thủy trung có chút ngoài ý muốn xem ra vô thủy kinh chỉ có thể ở đây nhìn xem không cho phép cầm đi nếu là người ta chủ nhân không cho phép hắn lại vừa vặn đạt được vô thủy đại đế cơ duyên truyền thừa liền không tốt lại ra tay cầm vô thủy kinh huyền thiên cơ thu tay lại đứng thẳng kia vô thủy trung phát khủng bố song âm có thể tùy ý diệt đi đông hoang các đại thánh chủ công kích chưa đến huyền thiên cơ trước người cũng đã bị nguyên thủy đại đạo chỗ trốn vùi hắn không lại ra tay chiếc chuông lớn kia cũng chỉ là run nhẹ lên cũng không có chân chính công kích rất nhanh liền bình tĩnh lại hiển nhiên là bởi vì huyền thiên cơ trên thân c ó đế ngọc không phải chỉ sợ đã dẫn phát vạn trọng tiếng chuông tuy là như thế cổ chi đại đế khí tức đã bị tiết lộ ra truyền đến bắc vực thần thành cũng lấy vô so nhanh chóng tốc độ khuyết tán hướng toàn bộ bắt đầu tin tức chuyên r a bắc vực chấn động đông hoang chấn động thiên hạ chấn động vô thủy đại đế cái tên này nặng mới xuất thế nổi lên mặt nước từ trong lịch sử rung động xuất hiện trong lúc nhất thời kích thích vô số phong vân mà lúc này gây nên đây hết thẻ huyền thiên cơ cũng không hề rời đi tử sơn ngược lại là hướng về tử sơn chỗ càng sâu đi tiến vào lần trước tới lui vội vàng lần này hắn lại muốn dò xét tử sơn trên đường đi có thể thấy được rất nhiều dây leo cùng cổ muộc xanh biên biết sinh trưởng tại đống đá ở giữa tại gốc cây dưới có không ít thi hại chết bởi cây gốc dễ bị rút khô bản nguyên tử trạng thê thảm là thái cổ sinh linh đ ạ p lên một đầu đường mòn cuối cùng là tiếp cận tử sơn châu bí ẩn nhất ở nơi này lưu quang c h ấ p động hương thơm sông vào mũi gốc cây cùng loạn mục không gặp khí tức dần dần tường hòa lên ven đường nhiều một chút lan chi tiên thảo cổ dược phiêu hương giống như là đi tới thần thổ bên trong phía trước một cái thác nước rủ xuống nước suối cốt cốt linh khí lợn lờ ánh sáng năm màu lấp lóe đây là một đạo thần thác nước một khối lớn thần nguyên ngay tại thần thác nước d ư ớ i có một khối lớn thần nguyên trưng bày tại một khối trên bình đài nở rộ thủy thải để trong này càng phát thần thánh huyền thiên cơ đi tới gần ánh mắt nhìn lại đây là một khối có thể có hai phe nhiều thần nguyên lớn đến kinh người chỉ là trong đó có chút khe hở tựa hồ là có bị thần nguyên phong ấn sinh vật phá phong mà ra huyền thiên cơ cũng không thèm để ý tùy ý thu thần nguyên sau đó bắt đầu tiếp tục tiến lên phía trước đột nhiên hiện ra một loạt quan tài thủy tinh từng cái cổ p h á c quang trạch cảm đạm l í t nha l í t nhít có khác hoa văn mỗi một bộ quan tài bên trên đều khắc lấy thái cổ thần văn chính là bất tử thiên hoàng chỗ khác bọn hắn đều là bất tử thiên hoàng ngày xưa bộ h ạ chán ghét đồ vật cản con đường của ta huyền thiên cơ khẽ to mày có chút khó chịu hàng n à y quan tài thủy tinh từng cái bất t ư ở n g âm khí quấn đủ có mấy chục miệng mỗi một chiếc bên trong đều có một bộ thi h ả i như là ác quỷ đồng dạng sợi tóc khô héo cơ thể đen nhánh khô cạn dữ tợn có hai cỗ quan tài bị mở ra bên trong cái gì cũng không có có thể nhìn ra được đây là từ bên trong mở ra nắp quan tải nội bộ có đen nhánh chỉ ấn trứng khí mù mịt chết huyền thiên cơ ống tay háo vung ra lập tức có một thân ảnh hôi phi yên diệt h á n toàn thân đen nhánh khô cạn như củi mọc r a chín đầu lòng hống người hoàng cung đầu cùng tồn tại bên ngoài cơ thể bao phủ có một đạo bất hủ màu đen thần điểm vô tận khí tức tử vong trời long đất lở giống như là một vùng biển sao đánh nát đi qua để người ngực khó chịu thân thể muốn hủ diệt nguyên thần c h i hỏa sắp tát đây là từ trong quan tài kiếng leo ra một tôn ma nó ở sau lưng giống như là có một mảnh s â m la điện vũ hiệu ra chấn áp thập phương hủy diệt hết t h ể sinh linh để nhân nguyên thần đều run rẩy muốn vỡ nát chỉ tiếc gặp huyền thiên cơ hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng cái này long hống người cùng chín đầu cùng tồn tại khô cạn mà đen nhánh tồn tại liền triệt triệt để để hôi phiên ê n d i ệ t bất tử thiên hoàng bộ hạ thuận tay toàn giết đi những vật này nếu là ra ngoài chỉ biết giết người phóng hỏa hai h ỏ a nhân tộc không có nửa điểm chỗ tốt đã gặp phải vậy liền diệt đi giống tựa hồ cảm thấy nguy hiểm trong quan tài kiếng một bộ lại một bộ thái cổ thần tướng tất cả đều đang thét đào tung người ra đem nơi đây bao vây lại mỗi một bộ đều khô cạn đen nhánh thi phát loạn như cỏ có bao phủ thần điểm có đỉnh đầu h ắ t nguyệt từng cái khí tượng bất phảm có thể thấy được bọn hắn khi còn sống cường đại nếu là p h ụ c sinh chắc chắn sẽ để sơn hà thất xác nhật nguyệt vô quang đủ để san bằng thiên hạ bởi vì bọn hắn là bất bại thần tướng quá khứ đều có thiên đại thân phận chỉ nghe bất tử thiên hoàng một người hiệu lệnh là thái cổ vạn tộc tổ tiên nhóm này sinh linh bên trong có nhục thân cơ hồ chính là thần liệu có đại đạo văn đang lưu truyền kia là pháp lực đến đỉnh phong thể hiện cực điểm thăng hoa đạo văn đều khắc sâu tại xương cốt cùng máu thịt bên trong thể xác trở thành vật dẫn của đạo loại tồn tại này đừng bảo là một đám liền là thật sống tới một cái là đủ dẫn phát thiên hạ đại loạn có thể quét ngang một vực ngao giống một đám lệ quỷ tại giống to hát nguyệt huyền không âm hà lách thân huyết nhật ngang qua đây đều là nương theo tại bọn h ắ n bên người cảnh tượng c h ấ n cổ lao thạch điện long long lay động như muốn sụp đổ còn tốt có đạo văn hiển hiện ổn định lại k h u cạn thi thể liên miên đen nhánh móng nuốt huy động như cỏ dại loạn vũ khắp nơi đều là thê lương tiếng kêu dọa người hơn như tại sâm la điện bên trong đại nhân quả huyền thiên cơ lắc đầu một vươn tay ra m ộ tại cái nhân quả bàn cờ hiện hiện nhân bàn quả t thời r o n g tay ắ n vang. Huyền thiên đong bàn Ấm hai tay đong đưa cơ c tuyến từng quả ngảy nhân không ngừng vọn, hình vô đạo ạ mà l hữu hình vật dạng vật khắc i a đem tất t cả ầ n tướng bao phủ. Tại thời bao phủ. h k này tất cả thần tướng đều phảng phất thành nhân quả trên bàn cờ lá cờ vận mệnh của bọn hắn đã chú định quân cờ vận chuyển lẫn nhau chém giết thần tướng cũng không ngoại lệ đều bị nhân quả chi lực bao trùm lẫn nhau chém giết chỉ là trong n g á y mắt giữa sân liền ngã dưới một nửa thần tướng huyền thiên cơ lại đánh cờ lại có một nửa đổ xuống không đến mười cái hô hấp cái này trên bàn cờ liền chỉ có một hạt quân cờ huyền thiên cơ đại thủ phủi nhẹ cuối cùng này một hạt quân cờ cũng phấn thân phái cốt giữa sân tất cả thái cổ thần tướng chết nhân quả vận dụng a huyền thiên cơ cảm khái âm thanh â m vang lên chưa xong còn tiếp 22. t r ư ơ n g 575, hỗn độn thác nước 27. huyền thiên cơ cũng không có làm sao động thủ chỉ là nhân quả liên lụy cải biến liền khiến cái này thời đại thái cổ thần tướng tùy ý một cái rời núi liền có thể diệt mấy cái thánh địa tồn tại hôi phi ế ê n diệt càng vận dụng nhân quả đại đạo hắn liền càng cảm giác được nhân quả thâm bất khả chắc nói h ảo diệu nghiên cứu càng lắm gọi người càng thêm say mê huyền thiên cơ không còn lưu lại một bước phóng ra đến một nơi nơi này là cuối đường một toa cự đại đạo đài trưng bày phía trước phía dưới mọc đầy lòng cỏ cùng thần lan ở phía trên hỗn độn khí lượn lờ một đạo lại một đạo rủ xuống đến mỗi một sợi đều có thể áp sập vạn cổ chư thiên nơi đây cực đặc biệt cùng thần bí giống như là quán thông cổ kim tương lai cùng chư thế giới tương liên không thể không khiến người ta than thở không thể không khiến người ta kinh ngạc ngày thường nếu ai thành thu được một sợi hôn đột khí nhất định sẽ gây nên oanh động có thể luyện thành c h ấ n giáo trí bảo nhưng mà nơi đây lại thành trên ngàn mười ngàn sợi như một đạo lại một đạo thần thác nước đồng dạng rủ xuống đến sương mù mênh mông khủng bố dọa người để người nhịn không được muốn quỳ xuống l ạ i đây là một hình ảnh làm người ta sợ hãi v ạ n đạo thác nước lớn hỗn độn một cỗ lại một cỗ ư ơ n g x u ố n g dưới đem đạo đài nửa bao phủ ở trong đó chỉ lộ ra bộ phân vô so bao la hùng vĩ thần tích ta đây là một chỗ hỗn độn nguyên đ ị a vô thủy khí tức huyền thiên cơ hơi hít mắt hắn một đôi thần nhãn lưu động ra hai đạo kim quang nhìn về phía giống như núi to lớn đạo đài một tôn thần minh c á i bóng xếp bằng ở bên trên uy thế như vậy loại khí tức kia trừ trong truyền thuyết đại đế không có người khác mặc dù chỉ là một sợi cái bóng nhưng đại đế cái bóng chẳng lẽ không phải tiểu khả dù cho là thánh nhân loại hình cũng căn bản không chịu nổi đại đế cái bóng uy nghiêm ngay xưa vô thủy đại đế từng ở chỗ này dừng lại bây giờ nơi này liền có hắn nói nhớ hiển hiện một tôn mông lung thân ảnh trong tích tắc thời gian thay đổi giống như là vượt qua một quang thời gian dài đằng đăng trường hà thương hải tăng điển mấy chuyến chìm nổi giống như là kinh lịch một giấc c h i m bao mới vô thủy ngồi xếp bằng đã g ô n g tuyết mất đi tôn kia thân ảnh để người hoài nghi hết t h ể đều là hư hảo không nhìn thấy bất cứ thứ gì vô thủy huyền thiên cơ ngâm khẽ lấy hai chữ này do xét tòa này đạo đài nó to lớn cao lớn giống như là một tòa núi lớn lại giống là một ngôi mộ lớn vách đá pha tạp tràn ngập dấu vết tháng năm trong khe của vách đá một gốc lại một gốc l a o dược ngoan cường sinh trường bay xuống mùi hương thấm vào lòng người thấu đến tận trong xương cốt người ta xuyên thấu qua hỗn độn sương m ụ có thể gặp đến trên vách đá có một ít chết heo cây cũng không biết sinh dài bao nhiêu mười nghìn năm có thể nói là từng cây dược vương bọn chúng chỗ vẩy xuống hạt giống đều lại đã trưởng thành lên để trong này ngào ngạt ngắt hương như là một phương thần thổ tựa như tiến vào trong tiên l i n h giới t ừ n g cây còn sống dược vương huyền tiên h cơ phía trước có một gốc hỏa ẩn và hỗn độn khí bên trong cổ dược dược vương tối thiểu nhất muốn sinh trưởng mười nghìn năm lâu mới có thể có cái danh sưng này dược tính cực dai có khởi tử hồi sinh chi thần hiệu không nói cái khác có ai có thể chờ thời gian lâu như vậy gần một trăm nghìn năm lâu cho dù là bất hủ hoàng triều cũng bất quá dài hơn đó một đoạn thời kỳ mà thôi bây giờ một tòa cổ mộ lại như một cái đạo đài căn cơ vách đá khe hở bên trên liền mọc ra từng cây trước sau đôi so thực tế để người l i ễ u l ư ớ i một gốc dược vương cả thế gian khó cầu có thể kéo dài mạng sống bốn trăm năm mức độ quý hiếm có thể nghĩ hơn mười gốc chung vào một chỗ liền có thể cùng một gốc bất tử thần dược so sánh đây thật là một chỗ thần linh cấm địa vô thủy đại đế đạo đài dưới hoặc là nói phần mỗi chỗ nền móng liền có thể mọc ra loại vật này đến quá làm cho người rung động nụ hoa hóng ánh chập trần thắp quang mông lung thanh hương để người nhìn một cái liền say mê nhìn không được nghĩ hai tới một gốc liền có thể tục mệnh bốn trăm năm tự nhiên là cực tốt ồ ồ đồ ăn khí tức huyền thiên cơ trên tay có thần long tỉnh lại một đôi chóng mắt nhìn chằm chằm xa xa linh dược bắt đầu lưu nước bọt vĩ đại như ta rất lâu không có ăn đồ ăn vặt cái này gốc linh dược nô miễn miễn cưỡng cưỡng vĩ đại như ta liền vui vẻ nhận tiểu long miệng bên trong l ạ i nhải r ộ i ra một con long c h ả o hướng linh dược trộm tới vê anh t h â n long vừa phóng ra một bước liền bị đẩy lui trở về kim hoàng sắc long c h ả o phía trên lốp b ố t loạn hưởng phảng phất là nhận kinh khủng công kích một cỗ đại đạo khí tức đang tràn ngập như một mảnh cổ lao vũ trụ tại truyền động vô so khủng bố giống như là đang nhắc nhở thần lòng không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước linh n ư ợ c tăng thọ mấy trăm năm linh n ư ợ c là có thể làm đồ ăn vặt tan sao hiện tại bị tội đi huyền thiên cơ lắc đầu nhịn không được cười lên nói tiểu long trận mắt mình thụ áp chế chủ nhân không giúp mình ngược lại chế dễ ước đây quả thực không có thiên lý nô vĩ đại như ta muốn xử suất toàn lực tiểu long không tin tả từ huyền thiên cơ trên tay bay ra đối diện hóa thành một dài ba trượng thần lòng lắc đầu v ớ i đuôi xông về phía trước nó long thân mỗi một tấc đều nở rộ hoàng kim quan g hoa huyết khí sôi trào cẳng có vô số đại đạo phù văn đưa nó toàn thân bao khỏa hình thành một màn ánh sáng hướng về linh dược trước tiến vào ngay xưa yêu đế mộ mở ra thần long được không ít thanh đế cơ duyên bây giờ xuất ra chậm nhìn cũng rất có khí hậu lần này vì đồ ăn nó bắt đầu bộc phát gần nhanh tiếp xúc đến ngay tại kia chỗ nền móng khe nham thạch bên trong một gốc l á o rửa có á n h trong suốt cánh hoa chập trần ngũ sắc thần quang đem nơi đó chiếu dọi một mảnh trói lọi say lòng người hương khi đặc đến không tản ra nổi rốt cục m u ố n tới tay ô ô thần long dương dương đắc ý thuận lợi đến linh dược trước mặt vê anh một đạo hỗn độn rủ xuống đến như một đầu trắng xóa thác nước lớn đồng dạng đánh vào màn sáng bên trên giống như một trăm nghìn tòa núi lớn đ è xuống nặng nghề để thần long đều kém chút ngã quỵ một đầu hỗn độn thác nước không có thiên lý a tiểu long kêu to quanh thân thần quang phun trào xem ra có chút phí sức đầu này hỗn độn t h ắ t nước đừng nói là p h à m nhân chính là thánh chủ đến cũng muốn ngay lập tức trở thành bụi bặm bị ép bên trong chớp mắt vỡ nát bất quá tiểu long tựa hồ còn có thể chịu đựng được không có bị thuân sát liều tiểu long há m ồ m phun một cái dâng lên từng đạo kim quang ngăn cản nhưng hủy diệt vương giả cái kia đạo thần t h ắ t nước cùng lúc đó nó tốc độ tay nhanh chóng trong chốc lát đưa tay đem cây thuốc này vương từ khe đá bên trong rút ra lập tức chạy trốn tới huyền thiên cơ trước mặt Đạo đài k ị c hù liệt chấn động, giống như là la giống giống kinh khủng hơn đại đạo khí tức, như đầy trời tinh vực muốn rơi、xuống. Nơi cái tức, một mảnh trăng xóa, thành trên thác chấn vực nước như khủng hơn khí như mảnh hôn h động, đồng dạng, xuống muốn xuống. ngàn vạn độn vông xuống, đổ đạo đầy đó, sụp so rủ xóa, vô bao n g vĩ, v đem mới địa mới ự chết bao p ủ loại lòng người. cảnh c tượng này rung động lòng người. Hù h cúc cưng thần long quay quanh tại huyền thiên cơ trên cổ tay g ặ m nó tân tân khổ khổ được đến linh dược bên cạnh gằm bên cạnh lộ ra một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng nhục thân của nó đủ mạnh một đầu hỗn độn t h á c nước a không thành vấn đề hai đầu a cũng được nhưng nếu là mười ngàn đầu xuống tới nó liền thành một đầu tử long thân là một con rồng như bị ép chết rồi chẳng phải là chết rất biệt khuất nhất là tại cái này người người coi là long rất lợi hại cử thế vô sòng thế giới bên trong vật hiếm t h ì quý nó còn muốn đi ra ngoài dọa người đâu t h i ể u long tu luyện không được lười biếng a không phải dọa ngươi không có hủ đến phản mà bị bắt nhặt Huyền thần i nhiên nói, nếu là ngươi biểu hiện lương tốt, nói không chừng ta sẽ để cho ngươi ra ngoài, giáo một con tiểu chim. phiền đại phiền ê n thản nếu lương không chừng con phượng hoàng nào như không nhất chính cơ cho có chút phức, phức. tốt, ta một thế Tự bất ta t hồ, h quá, là làm là để ra sẽ sợ vĩ long ha ha cười nói vĩ đại như ta thích nhất giáo người khác cái gì là q u ý củ thần long líu lo không ngừng an đồ an vật đi tu luyện cổ trời thư ơ nguyện vì vô thủy đại đế hộ lăng cả đời thần long rời đi huyền thiên cơ dò xét tế đàn phát hiện một đoạn như vậy lời nói cổ trời thư năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào tử sân lúc tại lối vào chúng phát hiện mấy chục cái danh tự trong đó đệ nhất cường giả chính là cổ trời thư lạc ấn càng sâu thần vương khương thái hư một vị thời kỳ viễn cổ thánh nhân tìm ở đây lại ca nguyện vì vô thủy hộ lăng huyền thiên cơ lại nhìn bên cạnh trên vách tường có chiến đấu lưu lại lạc ấn còn không có tan hết đây là thánh nhân cấp chiến đấu ở chỗ này phát sinh nay cùng đấu chiến thánh vượn một trận chiến tiếp mặc kệ hái ba cây thuốc vương ly đi vẫn là cổ trời thư khắc chữ rõ ràng hiện lên ở trên vách đá những ngày câu nói lộ ra quá nhiều hai n g h n năm trước cổ trời thư còn sống hắn một mực trường tồn đến hiện nay đấu chiến thánh vượng tây mạc tôn kia đấu chiến thắng phật đương nhiệm đấu chiến thắng vượng thúc thúc tu di sơn bên trên đấu chiến thắng phật tới qua nơi đây lấy ba cây dược vương còn giáo dục qua khi còn bé đại hát cẩu cổ trời thư hai n g h n năm trôi qua hắn hẳn là đại thánh đi huyền thiên cơ tự nói tây mạc đấu chiến thắng phật đã là đại thánh tu vi chắc hẳn cổ trời thư cũng sẽ không kém đi nơi nào dù sao hai n g h n năm trước hắn cùng đấu chiến thắng phật đều là thánh nhân tu vi ngô nhân tộc c ư ờ n g giả m è o lớn m è o nhỏ hai ba con có chút thiếu huyền thiên cơ cho ra cái kết luận này hắn thấy qua thánh nhân phía trên nhân tộc c ư ờ n g giả chỉ có lao già điên khương thần vương bây giờ tính đến cổ trời thư đấu chiến thắng phật cũng bao gồm lời nói cũng bất qua số lượng một bàn tay có chút thiếu tựa hồ tần lĩnh còn có một cái bệnh lão nhân ra tử sơn nên đi xem một chút chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 576, r dựa vương 27. tần lĩnh muốn đi nơi đó có binh tự bí bất quá kia là chuyện tương lai huyền thiên cơ hiện tại muốn làm lại là leo lên đạo đài nơi này tự thành một thế giới nhỏ đạo đài p h ẳ n g phất thẳng nhập trên chín tầng trời nguy nga mà h ù n g vĩ sớm có vạn trượng hỗn độn thác nước rủ xuống hỗn độn trào lên như thiên quân vạn mã vọt tới nơi này cho dù cường đại như thánh nhân cũng sẽ bị nghiền thành bùn máu nơi này căn bản không phải nhân lực có khả năng tiến vào địa phương nhưng xóa bỏ viễn cổ thánh nhân đáng sợ hơn chính là đại đế trận văn xuất hiện là cấn trong hư không lít nha lít nhít giống như là một mảnh mạng nhện đồng dạng vắt ngang con đường phía trước cổ chi đại đế trừ bản thân bên ngoài thuộc về binh khí cùng trận văn mạnh nhất kia là hậu nhân muốn lấy được nhất đế binh cùng đế văn đặt song song nộ ra một góc liền thiên giờ, hoành hành có thể hạ. Bây vô thủy đại o văn h ệ n hiện, người mặc tộc đế ạ i thanh thân đích đ n muốn n đều u ố trận hận, không hề Huyền thiên đáng lắng. không có cơ chơi một điểm mà một đi, lại lo dạo vẻ khẩn ư ơ n g Vô thủy t đại đế r văn có lực sát thương bất quá nơi hắn đi qua trận văn căn bản chưa từng bị kích phát hắn đã từng từ đại hắc cầu nơi đó được một phần vô thủy trận văn dùng để phá cục đã đủ về p h ầ n hỗn độn thác nước thật đúng là không tính là cái gì ngay cả hắn hộ thân thần quang đều không phá nổi lại như thế nào đối với hắn tạo thành tổn thương thế giới này h ố n độn nghe cao lớn còn kỳ thật không gì hơn cái này đối với người bình thường mà nói là bảo bối bên trong bảo bối nhưng đối với đại đế mà nói cần làm nước t â m chính là phù hợp chắc hẳn nó cũng chỉ có cái này một cái công hiệu quân không gặp vô luận là cái nào đại đế trong nhà trong tẩm cung đều muốn thả một chút h ố n độn chi khí huyền thiên cơ không sợ lấy xấu nhất ác ý phỏng đoàn nói một đường từng bước mà lên đi qua tất cả bậc thang huyền thiên cơ đi tới trên đạo đài ngay tại chính giữa đạo đài có một tôn oai hùng vĩ nạn thân ảnh ngồi xếp bằng đưa lưng về phía hắn tóc đen dày đặc như là thác nước rủ xuống vô thủy c á i bóng huyền thiên cơ lại nhìn lúc oai hùng vĩ nạn ngồi xếp bằng thân ảnh lại không gặp giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trên đạo đài hoàn toàn yên tĩnh hôn độn sương mù m ô n g lung khắc lên tuế n g u y ệ t pha tạp kỹ thuật cổ chi đại đế cả đời tình mịch một người một mình ngồi xếp bằng đúng là đưa lưng về phía trung sinh h á n tại ngóng nhìn cái gì chính giữa đạo đài tại kia ngồi xếp bằng địa có một kiện bể nát vụ y rỉa tản mát ở nơi đó cũng không biết qua đi bao nhiêu v ạ n năm một mực trường tồn vũ hóa đạo y rỉa vô thủy đạo y rỉa người đi quần áo tại huyền thiên cơ cũng không c ó sinh ra cảm giác đặc biệt hắn tất nhiên là biết vị này đại đế còn chưa chết tại một chỗ thế giới kỳ dị cùng bất tử thiên hoàng cũng một tôn hồng trần tiên rằng co quần áo liền chỉ thành quần áo bên dưới đạo đài phương khe đá ở giữa một gốc cổ dược vương nở rộ thất thải đoá hoa chập trần ra một mảnh lóa mắt thần huy cả cây sáng long lanh thanh hương sông và mũi nhập bảo sơn ha có thể tay không mà về mỗi một gốc dược vương đều là một cái mạng đương nhiên phải toàn bộ hai tới h ô n độn thác nước c h ú t xuống từ trên đạo đài rủ xuống liên miên đạo văn như ẩn như hiện nhưng không có tổn thương huyền thiên cơ một phân một hào huyền thiên cơ xuất thủ một hơi h á i tới tám cây cổ dược vương cái này mỗi một gốc đều có thể kéo dài mạng sống bốn trăm n ă m cộng lại gần như so được với bất tử thần dược lập tức đạo đài lúc huyền thiên cơ hết thể được mười ba cây cổ dược vương cái này nếu là chuyền đi nhất định sẽ chấn kinh thiên hạ trừ tử sơn bên ngoài cái khác hoang sơn giã lĩnh các cái đại hoang cộng lại chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy mỗi một gốc đều muốn lấy sữa tới nhuần mười ngàn năm trở lên mới được lần này thu hoạch có thể được x ư n g là to lớn được vô thủy kinh lại được vài gốc dược vương tử sơn chuyến đi thật sự là chuyến đi này không tệ đương nhiên hắn cũng làm một điểm chuyện tốt diệt bất tử thiên hoàng một đám quỷ tướng xem như đối người tộc có chút c ô n g hiến mặc dù là bổ sung rốt cục ra đến rồi tử sơn cách đó không xa hư giữa không trung huyền thiên cơ thân ảnh hiện hiện lần này hắn bế quan hai tháng có dư xem như thật dài một lần n、no, ô nhiều người như vậy huyền thiên cơ ánh mắt nhìn trong trại đá đã người đi trại không mà tại trại đá bên ngoài có từng cái cự tức bạch cả ngón từng thánh địa đầu. tâm thần khẽ động, bấm ngón tay tính toán, lập tức minh bạch tất tiền Từ Hán động, minh kiện căn khẽ hậu địa đầu. quả. bấm lập sự vô thủy trung bởi ba báo cái này ngoại giới, liền vì vang về hán phong ba không ngừng, thậm chí có thể lên này ngừng, dùng sau, mực có một tố để hình dung. Vô thủy trung đế ể hình uy rung động lòng người mặc dù vang động một tiếng nhưng hoàng trung đại lữ chấn động thiên địa tiếng trung vang vẳng để người linh hồn đều động ngay cả thần thành đều vì vậy mà cộng minh dường như muốn vỡ nát tiếng trung để thần thành cộng minh đây là cổ chi việc chưa bao giờ có toàn thành người đều bị kinh động thánh thành vì bắc vực trung tâm hội tụ thiên hạ phong vân tự nhiên có rất nhiều nhân vật phi phạm có trung châu đại hạ hoàng thúc bắc vực gia tộc hoàng kim đại năng nam lĩnh cự phách từ là có thể cảm giác được kia là đại đế thần uy cho dù cường đại như thánh chủ cũng không có khả năng dung ra dạng này tiếng t r u n g tất cả mọi người linh hồn mới đều theo tiếng t r u n g mà động không cần suy nghĩ nhiều không cần đ o á n đo cơ hồ là ra ngoài bản năng rất nhiều người đều liên tưởng đến là cổ thử n thành chú định không ngủ, rất nhiều người đều không tĩnh rất tâm t chú được. đều sơn nhất thời phong vân khuấy động các thánh địa cùng hoang cổ thế g i a nghiên cứu tử sơn nhiều ngày cho rằng nơi đây tất có cổ chi đại đế bí mật cửu long bảo vệ một núi dạng này địa thế trong thiên hạ cơ hồ rất khó lại tìm được bọn hắn nghĩ rất nhiều phương án cuối cùng cảm thấy xâm nhập tử sơn nguy hiểm quá lớn không bằng hợp các thánh địa chi lực đem nó chặn ngang chặn đước chưa từng nghĩ vì vậy mà sinh ra đại họa tử sơn chưa ngừng lại dẫn tới cực đạo thần trung chấn động t h i ê n địa tiếng chuông không gì không phá những nơi đi qua hết thể đều trở thành bột mịn tại chỗ liền có trăm dư danh túc hôi phi yên diệt ngay cả không kịp rên một tiếng liền hình thần câu diệt căn bản là không có cách phản kháng các đại thánh chủ phản ứng cấp tốc quả quyết làm ra quyết định lấy đại thần thông đem những người còn lại thu hồi cầm thạch lệnh vượt qua vũ trụ về phần hộ thể cực đạo vũ khí phản phẩm cùng thánh chủ binh khí vờ vờ vợ nát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 những cái kia truyền thừa cổ xưa cũng sẽ không quên vô thủy mới ra lớn đạo thành không thánh thành sôi trào thiên hạ phải sợ hãi vị này đại đế không có để lại truyền thừa vô thủy trung đã biến mất trong lịch sử để rất nhiều tu sĩ thật sâu tiết v ố i đúng vậy vô thủy đại đế nếu không thể lưu lại đạo thống đối người tộc là một loại tổn thất khổng lồ là một loại khó mà lường được kinh ngạc tột độ hôm nay vô thủy trung một vang thiên hạ đều động sắp chết lao thánh chủ vui mừng nhưng càng nhiều người là điên cuồng tàn biến vô tận t u ế nguyệt vô thủy đại đế truyền thừa có thể muốn xuất thế khiên động tất cả mọi người thần kinh đây là khó mà ngăn cản dụ hoặc thật giả vậy mà là vô thủy đại đế đạo thống sắp xuất thế vô thủy đại đế van g dội cổ kim vô địch thiên hạ là một mặt không cách nào siêu việt tấm địa to không mấy ngày nữa ở giữa thế nhân liền nhanh chóng hiểu rõ đến một chút vô thủy đại đế bí mật tin tức truyền thực tế quá nhanh đương nhiên đây hết hệ tự nhiên là từ những cái kia truyền thừa cổ xưa bên trong thấu lộ ra ngoài bao quát các thánh địa bắc vực gia tộc hoàng kim trung châu tứ đại bất hủi hoàng triều t r ờ thà chiến đại thành thánh thể vĩnh viễn không thấy vô thủy đây là thiên yêu cung năm đó liệt tổ liệt tông lưu lại ngữ có thể thấy được thái cổ đại yêu đối nó cỡ nào k i ê n kỵ thời tiên hoang cổ đại đ ị a bên trên rất loạn yêu tộc cùng nhân tộc thường xuyên đại chiến sau cuối cùng cũng bị cổ chi đại đế chấn áp xuống rất nhiều đại yêu hô khiếu thiên địa lúc tự nhiên cùng đại thành thánh thể chiến qua cùng cổ chi đại đế chiến qua sâu rất rõ sự đáng sợ của bọn họ cái này vô thủy thật đáng sợ chưa thành đại đế trước lại tay không kháng qua trung châu cực đạo vũ khí khi hiểu rõ bí mật về sau chúng liền châu người đều bị c h ấ n trụ mọi người không thể không nghẹn họng nhìn chân chối năm đó vô thủy đại đế thời niên thiếu tài năng ngút trời liền không cần nói tỉ mỉ tuyệt đối lực gáp thiên hạ tất cả người cùng thế hệ thậm chí ngay cả nhân vật già cả đều bị hắn chấn n hiếp là một cái sống sờ sờ nghịch thiên yêu nghiệt mà khi hắn cuối cùng có sở thành l ú càng là khắc sâu bất chắc làm cho không người nào có thể ước đoán sâu cạn khó mà nhìn theo bóng lưng chưa thành đại đế trước hắn từng tại đông hoang bên cạnh vực cùng trung châu người đại chiến kia là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại cũng chính là vô số thiên tài hiện lên mới đưa vô thủy đại đế sấn thác cao không thể c h ạ m trung châu một vị bất hủ hoàng triều cái thế kỳ tài anh tư vĩ n g ạ cổ rất ít có vào niên đại đó sắp sáng tạo kế tiếp kỳ tích kế hoàng triều người khai sáng sau trở thành một đời mới đại đế phóng nhãn thiên hạ Cùng một truyền thừa cho tới bây giờ chưa công, chính cùng tích. Cái đích sắc chạm có chuyện có công tiếc còn chưa truyền từng xuất hiện hai vị đại đế, hắn như thành công, không thể nghi ngờ chính là một loại hành động đụng đến biên nếu không có chuyện ngoài ý muốn rất có thể công thành, đáng tiếc hắn gặp còn chưa thành giờ giới, gặp một một thừa tới xuất thể tài rất thể thủy. kêu bây hai loại đại đại đại vị vĩ vô đế, đã đế đế là ký kỳ ở trung châu cùng đông hoang chỗ giao giới hắn cùng vô thủy đại chiến ngay cả cực đạo vũ khí đều vận dụng nhưng cuối cùng vẫn là lập bại trung châu kỳ tài đến gần vô hạn đại đế vận dụng sơ tổ lưu lại cực đạo vũ khí tuyệt đối nhưng thể hiện ra đại đế thần uy thế nhưng là vô thủy tay không đón lấy cực đạo vũ khí không có bị đánh thành cho bụi ngược lại lực gáp đối thủ chấn động thiên hạ vô thủy đại đế là một cái có ngực lớn và táo người trở thành đại đế về sau đem món kia cực đạo vũ khí trả lại cái kia hoàng triều cũng không có làm khó bọn h ắ n đây là một cái nghịch thiên yêu nghiệt thánh vực một chỗ sung sướng sở tại địa tiểu diệp tử nghe nói những tin tức này về sau làm ra cảm thán như vậy hiện tại tiểu diệp tử Ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng phải trở thành yêu nghiệt.、Huyền、thiên cơ thanh em đột cho cơ cũng cơ hội, phải Huyền nhiên ngươi ngươi văng lên. yêu em sư tôn d i ệ p pham giật mình ánh mắt t r u n g quanh nhưng không có phát hiện nhà mình sư tôn cái bóng yêu nghiệt là đánh ra đến vi sư đi tần l ĩ n h đoạn này thời gian hảo hảo hưởng thụ cùng người chinh p h ạ t sinh hoạt đi sư tôn đỗ nhi rất được sư tôn dạy bảo biết điều như vậy làm sao lại có người n g ạ n h vi sư đặc biệt vì n g ư ơ i n nhân chia cộng trừ mấy đầu tuyến nhân quả cũng không nên bị đánh chết ta huyền thiên cơ thì thảo thanh âm dần dần mơ hồ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 577, t ầ n lĩnh 27. i m n ị c h thiên yêu nghiệt là đánh ra đến không đánh làm sao biết là n g ị c h thiên yêu nghiệt đánh tất cả đối thủ không hề có lực hoàn thủ đánh tất cả đối thủ nghe tên của ngươi liền run lầy b ẩ y n g ư ỡ n g v ọ n g ngươi e ngại ngươi ngươi tự nhiên mà vậy thành thiên tiêu thành lịch thiên yêu nghiệt tại nguyên tắc bên trong tiểu diệp tử liền là như vậy người đi đến đâu liền đánh tới đâu vô luận là ở đâu nhi tổng có một ít người sẽ tìm tới cửa đánh tiểu diệp tử sau đó bị tiểu diệp tử đánh mặt một đường đánh tới ngọn nguồn hoang cổ thánh thể uy danh rốt c ụ c chuyển khắp bắt đầu mỗi người vô luận là ai nghe hoang cổ thánh thể diệp p h à m danh tự đều sẽ sắc mặt phức tạp thầm nghĩ trong lòng một tiếng ta không phải là đối thủ chỉ tiếc từ huyền thiên cơ đi tới thế giới này thế giới liền tựa hồ không còn vây quanh một người chuyển hoang cổ thánh thể danh hiệu đến bây giờ còn chưa lưu truyền trên đời có hoang cổ thánh thể a mọi người căn bản chưa nghe nói qua nhân tộc thánh thể diệp phàm mọi người cũng chưa nghe nói qua mảnh thế giới này xa so nguyên tắc muốn an bình hơn nhiều bởi vì không có mâu thuẫn không có mâu thuẫn liền không có xung đột không có chém giết không có chém giết tranh đấu hòa tĩnh như nước lại như thế nào sẽ có dương danh lập mười ngàn nguyên tắc bên trong đủ loại mâu thuẫn tại huyền thiên cơ xuất thủ dưới căn bản không có phát sinh khả năng nguyên tắc bên trong đủ loại mâu thuẫn phát sinh đơn giản là tài nguyên vấn đề tài nguyên bao quát nguyên cổ kinh cũng có nội tình thất phu vô tội hoài bích kỳ tội không có thâm hậu nội tình không có thế gia đại tộc thân phận tán tu một cái cho dù được chỗ tốt cũng chỉ sẽ bị ngấp n g ẽ bị mưu tài hại mệnh tiểu diệp tử tiền kỳ khổ bước sinh hoạt bắt đầu rất lớn một bộ phân chính là duyên với hắn được huyền hoàng mẫu khí mà hắn nội tình quá yếu tựa h ồ tùy tiện một người đều có thể cắn hắn một cái đoạt được đại đế chuyên môn thánh vận xuất thủ đối phó tiểu diệp tử giá vốn quá thấp mà ích lợi quá cao cho nên chiến đấu một trận tiếp một trận vĩnh vô chỉ cảnh nếu là tiểu diệp tử là đại đế hậu nhân căn cơ thâm hậu lại có cái nào thánh địa giám phát tất sát lệnh lệnh truy nã loại hình đồ vật tất cả thánh địa liền chỉ có áo ư ớ c phần mà không dám động thủ bọn hắn một khi động thủ cần muốn cân nhắc đại giới mà cái này đại giới bọn hắn không chịu được nổi kể một ngàn nói một vạn lúc này tiểu diệp tử tại toàn bộ đông hoàng không có, có danh thanh. có có mặc dù tiểu diệp tử án lấy huyền thiên cơ ý tứ d i ệ t mấy cái làm sàng làm bậy đồ thán sinh linh tiểu môn phái như thanh hà môn ly hòa giáo huyền nguyện động dạng này tiểu động tiên nhưng những này chỉ là bắc vực tầng dưới chót nhất môn phái tại bọn chúng mặt trên còn có cỡ trung môn phái cỡ lớn môn phái thế lực lớn siêu cấp thánh địa cùng trừ phi là sinh mệnh vòng cấm thần dược vườn cùng đặc biệt địa vực thế lực nhỏ siêu cấp đại giáo cần đưa chúng nó coi như chiếc tròi canh đến nâng đỡ nếu không rất khó cùng nó môn hứng có bất kỳ gặp nhau bắc vực rộng lớn dù cho là tu sĩ từ bắc vực một mặt bay đến một chỗ khác cũng cần mấy tháng lâu có chút môn phái ở giữa động một tí cách xa nhau mười mấy nghìn dặm thậm chí tại một triệu bên trong trở lên đường xá cực kỳ xa xôi lớn như thế địa vực thế lực lớn tự nhiên có thể bị người biết rõ thế nhưng là giống ly hỏa giáo cùng huyền n g u y ệ t động dạng này tầng dưới chót môn phái cơ hồ không bị người cảm giác cũng chỉ có bản địa vực cùng quy mô tiểu phái mới có nghe thấy cho dù diệt mấy cái này tiểu môn phái tiểu diệp tử vẫn không có thanh danh thế nhân chỉ biết diêu quang thánh tử giao chỉ t h á n h n ữ cơ gia thần thể thái huyền hoa vân phi về phần thánh thể diệp phàm chưa nghe nói qua cho nên lần này huyền thiên cơ tùy ý khiên động tuyến nhân quả vì tiểu diệp tử tìm mấy cái đối thủ kim sĩ tiểu bằng vương hạ cựu hữu đủ tiểu diệp tử uống một bình khiêu chiến địa phương nhỏ t r ư ờ n g môn nào có khiêu chiến những nhân kiệt này có ý tứ tuyến nhân quả tương liên người tự sẽ gặp nhau chỉ là vấn đề thời gian không lâu sau đó thánh thành sẽ rất náo nhiệt bất quá huyền thiên cơ cũng không để ý tới ý nghĩ lúc này hắn vượt ngang hư không mấy bước phóng ra đã ra bắc vực đi tới trung châu hắn sừng sững đám mây nhìn trước mắt cố đô hơi có cảm khái tòa cổ thành này là xích dương nước chân cương cố đô sừng sững hơn mười vạn năm cổ thành khí thế bằng bạc vô so hùng vĩ chiếm diện tích cực lớn giống như là một cái bất hủ thần thành lộ ra k h í tức cổ lão tăng thương cửa thành cao lớn mấy chục kỵ man thú đi song song cũng sẽ không chen trúc bức tường toàn thân từ cả tấn cự thạch tạo dựng phía trên có pháp lực ba động nếu là có địch xâm phạm nhưng tràn ra thần quang đem đến xâm phạm chém giết đem chọn tòa cổ thành bảo vệ bất quá trận pháp đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng mở ra rất ít có cái nào đuôi mù tu sĩ sẽ đến làm loạn trong thành náo nhiệt ồn nào cổ lão đường cái thụy khí lợn lờ rất nhiều cổ kiến trúc trong lâm viên thác nước chạy ầm ầm Của m ộ trong ờ i linh dược hương thơm, tựa hồ không phải một cái hương không thơm, hồ h dược tựa một à thành mà là tử chỗ châu chỗ thế khắp hoàng thành hoàng thượng thống không phải tham vinh hoa tu Trung triều tầng trị tu tốt tu tương ngoại sân môn, nơi luyện luyện, cũng hơn dụng đông bảo lợi mộ kẻ lập đều địa. đế là là là mà nhưng tương đối vì quý, sĩ nguyên có hạn tu hành. Trong thành tử khí trung thiên mợ m ị t một mảnh hóa thành hình rồng xem xét chính là long mạch hội tụ chi địa đại địa tinh khí lưu động là tu hành tuyệt hảo chi địa trung châu cùng đông hoang không giống nhau lắm dưới mặt đất tổ mạch rất nhiều rất nhiều vô thượng đại giáo đều sẽ xây thành xúc dưỡng thiên địa tinh khí diễn hóa thành tu hành tịnh thổ ra bao nhiêu đại giáo rất ít có ẩn tại trong núi sâu xây thành tầm bổ thần tú diễn hóa thiên địa đại đạo điểm hóa long mạch tổ căn có thể để một chỗ tịnh thổ càng phát linh khí nồng đậm trở thành tu hành thánh đ ị a trung châu lấy tứ đại bất hủ hoàng triều là nhất bọn hắn hoàng đều cơ hồ nhanh diễn hóa thành trời đều như thần quốc giáng lâm huyền thiên cơ không có dừng lại quá nhiều thời gian tiếp tục hướng trung châu tây nam phương hướng vượt qua vũ trụ mà đi ba cái s á t na hắn đã đến mục đích t ầ n lĩnh t ầ n lĩnh phương viên không dưới một triệu bên trong được xưng ơ tụng rộng lớn con cùng nhưng tương đối mà nói lại cũng chỉ là t r u n g châu tây bộ một góc đây là một vùng đất cổ bí ẩn ngoại giới rất khó hiểu được có rất nhiều truyền thuyết từ xưa nhiều cường giả lại vô cùng mạnh mẽ lại thiếu làm người biết có người nói từng có một vị viễn cổ thánh nhân vô địch thiên hạ đi khắp ngũ đại vực khó gặp một đối thủ kết quả đi tới tần lĩnh về sau lại bị một cái chăn dê lão nhân đánh phục trên đất tuy là tại cận cổ hai mươi n g h n năm trước cũng có cùng loại chuyện phát sinh tám vị đại năng đi tới tần lĩnh tìm cổ bị một vị cá nông tất cả đều ném tiến vào trong hồ đây là một vùng đất cổ xưa có mình đặc biệt truyền thừa đối với ngoại giới người mà nói rất thần bí bao phủ một tầng mê vụ tần lĩnh một triệu bên trong khắp nơi đều là s ơ n mạch dưới mặt đất càng là nhiều mộ cổ từng có người trong vòng nửa năm liên tục đào ra mười hai vị viễn cổ hoàng chủ lăng thẩm phiến địa vực này rất là bất p h ả m viễn cổ thần triều có hoàng chủ sau khi chết tiểu gì cũng sẽ tìm kiếm n g h ị cách đem mình táng tiến vào tần lĩnh đại địa dưới để người không hiểu có người nói đây là một mảnh thông tin ê chi địa người xưa kể lại từng nhìn thấy qua có người phi thăng lên trời lại có người nói đây là một mảnh không thể lý giải chi địa dưới mặt đất nhiều nghĩa trang có người tại tu hành lấy cầu chứng đạo không vì ngoại giới biết liên quan tới tần lĩnh có quá nhiều bí mật thậm chí có người chuyển xưng ơ kinh d i ễ m cổ kim thanh đế cũng là tại tần lĩnh sinh ra về sau mới đi xa đông hoang ngay tại chỗ có một bản truyền thuyết tần lĩnh có một cái hóa tiên hồ ba vạn năm trước một gốc thanh l i ê n có linh trí không lâu đắc đạo hóa hình về sau từng bước một trưởng thành thành tựu vang dội cổ kim thanh đế c h i thân tần lĩnh nhiều dưới mặt đất mộ cổ đây là huyền thiên cơ tới đây về sau cảm giác đầu tiên thân nhiệm bao phủ mà ra hắn đi tới tần l ĩ n h bên trong một cái tiểu môn phái tần môn tần môn chiếm hưu núi thấp bốn tòa tổng cộng bất quá hai mươi người mà thôi có thể nói cực kỳ nhỏ những người này tu vi cũng cao thấp không đều kẻ yếu bất quá luân hải bí cảnh nhưng cũng có đại năng cừng giả mà nơi đây bất quá là một chỗ chi nhánh xem như ngoại môn thôi tần môn quy mô không lớn tổng cộng cũng liền hơn một trăm người mà thôi c h ú n g có đông tây nam bắc bốn cái chi nhánh cũng chính là cái gọi là ngoại môn tần môn ở vào mảnh này vùng núi trung tâm cùng đông tây nam bắt chi nhánh ở giữa bất quá hai ba mươi bên trong mà thôi cách xa nhau rất gần phiến địa vực này tán lạc một chút sân thôn đều là một chút phổ thông bách tính cùng tân môn vì lân cận có chút bướng bình hài đồng thường xuyên chạy đến trên ngọn núi thấp đến bùa bỡn cũng không người quản có thể nói cái này không hơn trăm hơn người xuống dốc tiểu giáo thật không có cái gì nghiêm khắc môn quy xem ra rất lòng lẻo một chút cũng không giống một cái ẩn thế bí giáo duy nhất để người hoài nghi chính là cái này xuống dốc tiểu giáo lại có dài đến mấy ngàn năm lịch sử tương đối phàm thế đến nói cũng không biết có bao nhiêu cái vương triều thay đổi phu cận những n à y tiểu sơn thôn cũng không thể biết được tần môn nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ nào bởi vì q u á cổ xưa tựa hồ từ tổ tiên bọn họ từ đời đó liền tồn tại nhưng trên thực tế cái này tần môn thật là ẩn thế môn phái mà lại thực lực cường đại vô so thậm chí có được nam lĩnh thiên đế lưu lại một loại cái thế thần thuật có thể độ tận thế gian trừ vương độ thần quyết độ thần quyết loại bí thuật này chính là ngoan nhân áo lót nam linh thiên đế sáng tạo có thể đem một cái có dị tâm người độ hóa thành thành kính sơn môn hộ pháp so với phật môn rộng lượng hóa thủ đoạn không kém chút nào đó cũng không phải khống chế t h â n thức mà là từ nó bản nguyên nội tâm cắt vào đều là thuận theo tự nhiên bình thường độ hóa tuyệt không phải chiếm đoạt tâm trí tần môn dù nhỏ bất quá hơn một trăm người mà thôi nhưng lại thâm bất khả chắc độ hóa không ít vì cựu bí tìm ở đây người đều là phi thường người ở trong sủi cảo rảo người tự nhiên là người bên trong long phượng ba mươi năm trước liền có người tìm được nơi đây vì trung châu một đời bích lạc vương lúc ấy còn anh tư bừng bừng phân c h ấ n nhưng chưa qua một năm liền tiến vào chủ phong kết quả như vậy thường ở lại không còn rời đi bích lạc vương tiến vào nhập chủ phong không đủ ba năm liền trở thành sơn môn hộ pháp có thể nghĩ mưu trí của hắn lịch trình bây giờ càng là trở thành tần môn thái thượng hộ pháp ba mươi năm trôi qua hắn chưa từng rời đi một bước cắm d ễ tại tần môn chính thức trở thành một thành viên trong số đó có thể thấy được độ thần quyết yêu dị nuốt thiên ma công độ thần quyết ngoan nhân thật đúng là không đi bình thường đường huyền thiên cơ nhìn qua tần môn chủ phong yếu ớt nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 578, t b i n h tự bí 27. độ thần quyết ngoan nhân đại đế một thế thân nam lĩnh thiên đế lưu lại một loại cái thế thần thuật có thể độ tận thế gian t r ừ vương từ nó bản nguyên nội tâm tới tay thuận theo tự nhiên bình thường đội hóa mười điểm quỷ dị cường đại vô song nuốt thiên ma công cũng là ngoan nhân đại đế sáng tạo huy động cổ kim có thể nuốt vệ người khác bản nguyên chuyển cho mình dùng hung ác một đời người giết hết chư vương dẫm lên vô số nhân kiệt thi cốt trở thành đại đế thực tế có thương thiên cùng địch nhân của nàng so vô thủy đại đế địch nhân đều nhiều chỉ vì nàng sáng tạo thần thuật quá phạm vào kỵ huy một câu khái quát đến nói nàng tất cả công kích p h á p môn là muốn đối tay muốn sống không được muốn chết không xong sống s ở s ở hành hạ chết nuốt thiên ma công cùng ăn người không khác thôn vệ thần thể bản nguyên chính là biến tướng ăn người thả ở trong đỉnh luyện hóa người bản nguyên cùng nuốt sống sống nuốt không có chất khác biệt chỉ bất quá cái trước tướng ăn càng đẹp mắt càng văn minh về phần độ thần quyết so phật môn phổ độ thuật còn hung ác để người đánh mất tự chủ tính như là khôi lỗi lại so khôi lỗi cao một chút nói ngắn gọn là để một vị cường giả cam tâm tình nguyện làm chó huyền thiên cơ giam khẳng định bị áp dụng độ thần quyết người dù là ngoan nhân yêu cầu hắn diệt mình tất cả thân thuộc người này cũng sẽ không chút do dự đi làm độ thần quyết chính là như vậy yêu dã ma đạo bên trong ma đạo nếu là vô thủy đại đế cùng ngoan nhân cùng sinh một thời đại huyền thiên cơ đoán chừng vô thủy đại đế tuyệt đối sẽ hàng yêu trừ ma d i ệ t ngoan nhân cái này mười ngàn ma chi ma đương nhiên đánh thắng được hay không chính là khác nói nếu là cùng sinh một thời đại cho dù vô thủy bất diệt ngoan nhân ngoan nhân cũng sẽ bởi vì lấy vô thủy tiên thiên đạo thể thánh thai thân phận chủ động đ i n u ố t như thế hình tượng quá đẹp không đành lòng nhìn thẳng chỉ để ý ca ca của mình người không thương nổi chứ ca ca những người khác là nhiều dư đều có thể giết cho dù cái gì tiên thiên đạo thể thánh thai ngoan nhân đại đế dạng này người sống ở mấy trăm ngàn sau người cũng có thể đi cảm khái chiến công của nàng ca ngợi chiến công của nàng chỉ vì đứng nói chuyện không đau eo nhưng sinh hoạt tại một thời đại ai cũng không nghĩ gặp phải như thế một vị ma chủ tồn tại bởi vì bọn hắn rất dễ dàng bị thôn p h ệ bị đội hóa chết rất khó nhìn thậm chí ngay cả chết cũng không thể huyền thiên cơ yếu ớt thầm nghĩ đương nhiên ngoan nhân làm ra tốt hay xấu đúng và sai huyền thiên cơ không nghĩ đánh giá cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào chỉ cần không ngăn con đường của hắn quản ngươi hồng thủy ngập trời từ trên bản chất giảng hắn cùng ngoan nhân đều là cùng loại người chỉ để ý người mình quan tâm về phần những người khác căn bản không quan tâm nô、no. ngoan nhân đại đế độ thần quyết đã gặp vậy liền thuận tay cầm đi huyền thiên cơ đứng thẳng ở tần môn bên ngoài khẽ vươn tay trong tay liền hiện ra một t r ư ơ n g nhân quả bàn cờ hắn nhẹ nhàng gậy một lát liền có một lao giả mặt không biểu tình như cái xác không hồn nâng một quyển cổ kinh ra bông u xuống lập tức trở về đi quá trình này hắn từ đầu đến cuối như mất hồn phách toàn vẹn không biết mình đang làm cái gì nhân quả lực lượng nhân quả lực lượng có khi so phổ độ thuật cao thâm hơn nhân quả chú định lão giả đến chỗ này giao ra độ thần quyết sau đó hắn liền tới đến nơi đây giao ra độ thần quyết cùng độ thần quyết là cá mẹ một lứa quỷ dị khó lường nghe đồn rằng có một đại thế giới nó phật giới truyền thừa chính là đại nhân quả thuật mà không phải đại phổ độ thuật dễ dàng được độ thần quyết huyền thiên cơ cũng không hề rời đi tần môn mà là tại một cái c h u ỗ i lủi trên núi đã ở lại hắn đang chờ đợi cơ duyên t o a này núi đá cùng chủ phong tương đối cũng không phải là rất xa xăm phía trên không có một ngọn cỏ dây leo không bỏ sạch sẽ mà khô r á o cái gì cũng không có hắn ở chỗ này ở một tháng có dư cơ duyên vẫn chậm chạp chưa tới một đêm này ánh trăng như khói mỏng huyền thiên cơ ngồi xếp bằng núi đá phía trên tĩnh tâm cảm lộ thế nhưng là khô tỏa hơn nửa đêm lại không thu hoạch được gì không c ó phát giác được một điểm dị thường n g u y ệ t hoa như nước trong sáng nhu hòa phía sau núi trên vách đá có một chút bích khắc đều là một chút binh khí như đỉnh trùng thắp mâu kiếm trở đột nhiên như xương trắng đồng dạng ánh trăng vẩy xuống những binh khí này giấu vết xem ra lại có một chút khác biệt lại có một k i a khí tức cổ lão tang thương loại ra quả nhiên cơ duyên đến binh tự bí ngay ở chỗ này những này là cấn tuyệt đối tồn tại thật lâu tuyến nguyện hắn càng là nhìn chăm chú càng phát ra cảm giác rất là huyền diệu kia vụng về vết tích xem ra như từng đầu thần hoàng tại dưng ra muốn phá thiên mà đi một vòng thần n g u y ệ t giữa trời trong sáng mà sáng tỏ như thủy n g u y ệ t hoa vẩy xuống mảnh này vùng núi như bao phủ một tấm lụa mỏng làm như ngông lung trên vách đá binh k h í ấn ký không nhiều khắc dấu vết v ụ n về nhưng lúc này lại khác nhau rất lớn ánh trăng vẩy xuống một mảnh tường hòa b i n h ấn đang phát sáng lại đang lưu động hóa mục nát thành thần kỳ v ụ n về vết khắc hóa thành nói thần vận mỗi một đầu vết tích đều như một đầu chân long một đầu côn bằng một cái kỳ lân một con thần hoàng tuyệt không thể tả trăng sáng đ ầ y trời thần hoa như nước c h ạ y xuôi mà xuống vách đá thổ tất cả ân ký đều sống vết k h ắ c di động cùng vừa rồi nhìn thấy khác nhau rất lớn một loại khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt có một loại tăng thương càng có một loại khí quyển thuộc về đạo giáo ân ký lấp lóe một loại phiêu m i ể u thần âm chuyển đến nguyên bản một tổ vụng v ệ binh khí đổ lúc này lại nghiêng trời lệch đất hoàn toàn không giống huyền thiên cơ nhìn thấy một con đại đ ỉ n h ba chân hai thai nói sinh một nhất sinh nhị nhị sinh tam đại biểu nói hữu hình vết tích hắn nhìn thấy một ngụm t r u n g lớn giữa thiên địa duy nhất đại biểu thời gian cùng vĩnh hằng hắn trông thấy một ngôi t h á p cổ trung phân c ử u trọng đại biểu c ử u trọng tiên h không gian vô hạn kính l ô mâu cung côn cùng những binh khí khác cũng chụp một h ệ ra các đời đồng hồ một loại thần bí phát tác có riêng phần mình thế giới khác nhau diễn hóa thơm ảo phức tạp huyền thiên cơ tâm thần đắm chìm trong đó trong thoáng chốc nghe được có người tại tụng kinh từ vực ngoại truyền đến thẳng vào tâm hải đỉnh trung thắp mâu này một ít binh khí luân chuyển bích khắc lấp lóe lúc này giống như hóa thành một mặt ngọc bích dần dần nóng ánh lên phun nuốt ánh trăng huyền thiên cơ vâu ngã vô vật ngồi tại trước vách đá không nhúc ních tại hắn quanh mình đạo ngân h i ể n hiện chập trùng lên xuống không ngừng biến hóa kia là ấn ký của đạo có một loại nói không nên lời thần vận tại thời khắc này đỉnh trung thắp lô kính mâu cùng tất cả đều chuyển động bắt đầu gây dựng lại sau đó vậy mà phân giải vẹn vẹn hóa thành một chữ b i n h cái chữ này mới ra thiên điệu tinh vũ đều động một loại thiên âm lớn lao từ vực ngoại hạ xuống đinh thai nhức góc chữ chữ như đ a o câu câu như kiếm bình thường người căn bản là không có cách chịu được lấy nhưng phá tan lòng người bổ ra người thất hải nhưng gặp huyền thiên cơ cường đại thần thức ngay cả một tia gợn sóng đều lật không nổi tới binh tự bí binh tự bí cùng trước đây mấy bí rất không giống nhau như một kiện kinh thế tiên binh đồng dạng chữ chữ chu tâm thần người dung chuyển tu giả hôn phách lại kinh văn rất dài một trăm cái hô hấp về sau hán từ loại này rượu cảnh bên trong hồi tỉnh lại thần nguyện trong sáng nu hòa phía sau núi một mảnh trắng đoãn như rất nhiều lông thần tàn mát đây chính là binh tự bí ngự kiếm thuật không khí thuật cùng cùng này tương so bất quá là trò trẻ con căn bản không tính là cái gì đây mới thực sự là khống binh thánh thuật đối như thế nào trưởng không khí cho tối cao thuyết minh nếu như nắm giữ này bí địch nhân dù có vương giả thần binh thậm chí truyền thế thánh binh cũng có thể đoạt đến đông hoang thái cổ khương gia có loại bí thuật tên là bắt thần màn kỉnh cũng là một không khí vô thượng bí thuật tục truyền chính là hàng vũ đại đế phảng phất binh tự bí mà lập nên thần thuật nhưng cũng so ra kém binh tự bí nếu như hoàn toàn nắm giữ n à y bí cho dù địch nhân có được đế binh ta đều có thể đoạt đến vậy nên là cỡ nào thú vị binh khí tu giả lớn nhất cậy vào có thể để chiến l ự c vô hạn tăng lên nhưng là binh tự bí mới ra đôi này rất nhiều người mà nói một loại tin dữ đem đánh vỡ cân bằng cựu bí mỗi một bí đều nghịch thiên như vậy c h ắ c không được phải gặp trời ghét bị người phá phân bị đứt đoạn truyền thừa cựu bí chi binh tự bí một thành giữa thiên địa một hạt cắt một thạch đều có thể làm binh thậm chí địch nhân binh khí đều là vì mình mà thành tuyệt không thể tả bất quá cái này một bí rất khó tu thành điều kiện cực kỳ h ạ khắc muốn khống mười ngàn binh trước phải trưởng một binh tu thành mình tiên binh cái này là căn cơ tế thành mình duy nhất tiên binh cùng nhất khí phá vạn pháp chi thuật rất giống nhưng lại càng thêm dường già duy nhất tiên binh là binh tự bí căn cơ sở tại là tu giả duy nhất chứng đạo chi khí là vì binh tổ từ tế luyện binh khí của mình bắt đầu binh tự bí tới tay huyền thiên cơ lại có chút nhũ mày hắn cường đại nhất binh khí không phải cái khác mà là chính hắn nô xem ra muốn tế luyện nhục thân của mình chỉ bất quá ta cũng không nên cùng ngoan nhân như vậy cầm thân thể của mình luyện đế binh như thế không tốt chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 579, t b ệ n h lao nhân 27. b i n h tự bí bác đại tinh thâm từ rèn luyện binh khí đến uẩn dưỡng binh khí lại đến không khí bao hàm toàn diện từ một thanh binh khí sinh ra đến như thế nào sử dụng nó cực kỳ tường tận lấy quyết chữ binh rèn luyện l ụ c thân có thể để nó đạt đến hoàn mỹ phía sau núi rất là yên tĩnh không ai tới q u ấ y r à y cũng không biết qua bao lâu huyền thiên cơ n g n g đầu minh n g u y ệ t chết đi vách đá ảm đạm binh đổ chậm dại biến mất huyền thiên cơ đi tới tần môn trước sau một tháng lâu bây giờ đạt được muốn cửu bí tần môn chỗ cực kỳ thần bí không hiển sơn không lộ thủy nhưng luận đến nội tình không chút nào kém hơn đông hoang thánh địa có bất thế cao thủ toa c h ấ n không chỉ có binh tự bí cũng có độ thần quyết cao thâm mặt trác mà tần môn vị trí tần lĩnh cũng có hóa tiên hồ dạng này kỳ địa đông hoang một đời yêu đế thanh đế chính là từ hóa tiên hồ sinh ra hóa tiên hồ bên trong cảng có đồng xanh không dung bỏ lỡ nơi này đã đến tự nhiên không thể tay không mà về huyền thiên cơ ánh mắt nhìn về nơi xa phát hiện có bệnh lao nhân sớm đã b á i nhập tần môn bên trong khắp nơi đi dạo nhưng lại không phải tại tần môn phụ cận mà là thường nhập trăm vạn đại sơn c h ỗ sâu lúc thường xuất hiện tại một chút hồ nước trước bệnh lao nhân cái c ử u u đã từng một vị cái thế c ư ờ n giả g cơ hồ t h à n h đạo chỉ thiếu một chút liền trở thành đại đế bây giờ bởi vì thân thể già nua rơi xuống cảnh giới nhưng vẫn thân ở chuẩn đế cảnh giới hắn đang tìm hóa tiên hồ vô tận trong dây núi lập bia hóa tiên hồ liền có mấy chục trên trăm cái có trời mới biết cái nào làm thật thậm chí khả năng đều là giả duy có cơ duyên đến mới có tìm được khả năng mà hiển nhiên hắn khí vận không đủ cơ duyên không đủ tìm mấy trăm năm đều không có tìm được vị đạo hữu này đang tìm cái gì huyền thiên cơ thân ảnh hiện hiện ra hướng bệnh lão nhân hỏi ta đang tìm tiên duyên đáng tiếc có thể ngộ nhưng không thể cầu xem ra ta là không có cái gì hy vọng bệnh lao nhân thăng nhẹ cơ duyên huyền thiên cơ thưởng thức hai chữ này đột nhiên có cảm giác nguyên tắc bên trong cái cựu lũ tìm hàng trăm hàng ngàn năm không c ó tìm được nhân vật chính diệp phạm vừa đến cơ duyên liền đến hóa tiên hồ mở ra ngươi cũng biết thanh đế vì sao có thể tại thời đại hậu hoang cổ chứng đạo thành đế vang dội cổ kim trở thành mười vạn năm qua đệ nhất nhân cùng tiên chỉ có quan hệ huyền thiên cơ biết do còn cố hỏi mới đầu có rất lớn liên quan a hắn tại hóa tiên hồ bên trong sinh ra đạt được lợi ích to lớn sống đến cái cựu u mức này trên đời này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người đã không nhiều hắn thời gian nếu là không có tìm được tiên duyên lời nói cũng không nhiều không có cái gì không thể nói hắn cùng huyền thiên cơ dù là lần đầu tiên gặp mặt lại đem rất nhiều không muốn người biết bí mật hết thể nói ra kia là một cái tiên trì có trời mới biết ở trong đều thai ngén như thế nào bà bối thanh đế vì một gốc thanh l i ê n mới sinh thời khác c ắ m rễ ở dưới hồ nước nước bùn bên trong thực tại một khối đồng xanh bên trên tương truyền đây là thanh đế lâm tọa hóa trước từ trung châu giành được dẫn xuất sóng gió ngất trời ngũ đại vực đều động phát sinh đại loạn hóa tiên hồ là một phương chân chính tiên trì từ thời đại thái cổ đến bây giờ nội ẩn vô tận thần tài c à n g có một ít tiên chân đắm chìm ở trong dựa theo cái cựu ưu nói đồng xanh liền là một cái tiên chân bất quá là một mảnh vụn nhưng cùng thượng thiên đoạt tạo hóa có lẽ bên trong tiên trì còn có vài miếng điểm này huyền thiên cơ cũng là đồng ý hắn đến chính là tìm bình tự bí cộng thêm đồng xanh mảnh vỡ ai ở phía cuối con đường thành tiên gặp một lần vô thủy đạo thành không mười mấy vạn năm trước vị tia đại đế nghĩ lấy tiên trần tế luyện ra một ngụm đế trung cũng đã tới hóa t i ê n hồ bệnh lao nhân than nhẹ còn nói lên mặt khác một chút bí mật nói hai ngàn năm trước một cái cười thanh n h u khách đến từ vực ngoại cũng từng tiến vào hóa t i ê n hồ sau đó không lâu một cái tự xưng là thích ca mâu ni h ỏ a thượng cũng đi vào qua hóa tiên hồ lai lịch thần dị không ai nói rõ được từ quá khứ đến bây giờ cũng không biết đều phát sinh qua cái gì có tiên chân chìm vào bên trong để người kinh tiếc lại không thể được trước thời thái cổ có lẽ phát sinh qua bất thế đại chiến còn có thể từng sinh ra thần linh vô thượng đế binh đều bị đánh nước rơi vào hóa tiên hồ bên trong vô thủy đại đế tại trong ao tìm được hỗn độn thạch luyện hóa bên trong chứa tiên vật thành cựu vô thủy đế chuông tiếng chuông một vàng vạn cổ đều động uy lực tuyệt luân t h a n h đế vốn vì một gốc thanh l i ê n sinh ra ở đây cắm d ễ miếng đồng xanh bên trên để nó đạt được rất nhiều chỗ tốt bất quá tại nó hóa hình trước miếng đồng xanh mất đi rời hắn mà đi yêu đế kinh tài tuyệt diễm cuối cùng vẫn chưa bằng vào ngoại vật mà là dựa vào chính mình tại thời đại hậu hoang cổ chứng đạo thành đế trở thành cổ kim tương lai cường đại nhất nhân c h i một thái tộc cũng có người có vận may lớn từng tiến vào hóa tiên hồ ba vạn năm trước có người lấy binh tự bí lấy ra một khối đồng xanh bởi vì tu binh tự bí mà đạt được lợi ích to lớn thái tộc tần môn tiền thân nắm giữ binh tự bí đây là đạo giáo tối cao bí thuật nguồn gốc từ đông hoang mà trên thực tế có người làm qua điều tra bọn hắn tổ tiên là từ đông hoang vượt qua mà tới gia tộc này bất tưởng mỗi qua một tháng hai năm một k h ô nghìn n g năm đều sẽ phát sinh một chút quỷ dị sự tình nguy hại thế nhân vì vậy thanh đế xuất thủ thái tộc bất tưởng huyền thiên cơ hồi lâu chưa cùng người khác tán gẫu qua bây giờ thấy một cái chuồn đế nhiều hứng thú hàn huyên bảy mươi ngàn năm trước bọn hắn tổ tiên tuổi già lúc từ đông hoang đi tới trung châu thẳng đến tần lĩnh mà đến muốn e m mình t r ô n ở mảnh này t r ô đặc thù bệnh lao nhân chậm rãi kể lại tần lĩnh phương viên một triệu bên trong rộng lớn khôn cùng nhưng là tương đối mênh mông trung châu đến nói đây chỉ là nó vùng đất phía tây một góc nhỏ từ xưa đến nay tần lĩnh liền có vô tận truyền thuyết dưới mặt đất nhiều mộ cổ ban đêm thường có lao thi leo ra mộ cổ phút nuốt ánh trăng đây là lưu truyền rộng nhất trên thực tế cũng đúng là như thế từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu hoàng chủ thần tăng cùng táng tại nơi đây mọi người đều sớm thành thói quen tương truyền táng thân ở đây ngày sau có thể sẽ tu thành thi giải tiên cũng không biết là loại kia cổ tịch chỗ nhớ bị một chút nhân vật vô thượng tán đ ộ n g mới có hậu thế cử động thái tộc tổ tiên tuổi già từ đông hoang mà đến thẳng đến t â n lĩnh nguyên bản cũng không có cái gì nhưng khi nó điểm long huyệt về sau vì chính mình a n bài hậu sự lúc kinh động rất nhiều người tại những ngày kia toàn bộ tần lĩnh đều ngày đêm c ó tiên khóc có long khí thăng thiên cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi bất quá nhưng cũng không có duy trì bao lâu liền biến mất lại khôi phục bình thường mọi người biết thái tộc tổ tiên tất vì một cái kỳ nhân có thể tìm ra long mạch nhất định tiên t h ắ n g huyệt cái này tộc thật bất tường a bệnh lao nhân tiếp tục nói sau đó không lâu đông hoang thái tộc người cả tộc di chuyển đi qua bọn hắn tổ tiên còn kém cuối cùng một hơi chưa nuốt nhưng không có người dám tới gần hắn rõ ràng không có mệnh nguyên nhưng lại rất khó chết lúc thường ẩn hiện tấn lĩnh nửa đêm mà về vào lúc đó tộc này nhìn thấy rất nhiều chuyện quỷ dị vật mà ở thời kỳ đó trung châu một cái đại thành vương giả tới chơi phát sinh một kiện để người kinh dị sự tình hắn lại bị thái tộc tổ tiên tươi sống bóp chết rồi một cái vương giả đại thành sống nhanh bốn ngàn tuổi thế gian vô địch lại bị một cái sinh mệnh khô cạn tu vi không phải rất cường đại chỉ hiểu tầm long huyệt người bóp chết đây quả thực như thiên phương giả đàm đồng dạng bệnh lao nhân lắc đầu cái này cũng không kỳ quái dù sao hắn là nguyên thiên sư huyền thiên cơ thản nhiên nói ồ bệnh lao nhân vẫn đục ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang tựa hồ có chút kinh ngạc nói đến ta nghề phụ một trong cũng là nguyên thiên sư cái i ể u ưu khẽ giật mình nhìn về phía huyền thiên cơ ánh mắt hơi xúc động cũng có một ít đồng tình đích thật là đồng tình bởi vì hắn biết đời thứ ba nguyên thiên sư vận mệnh b i thảm đông hoang tổng cộng có năm vị nguyên thiên sư tuổi già đều không ngoại lệ tất cả đều phát sinh đáng sợ sự tình đ ờ i thứ ba nguyên thiên sư chạy trốn tới trung châu chính là thái tộc tổ tiên đ ờ i thứ tư nguyên thiên sư hao hết tâm lực tính toán mấy chục năm trốn tiến vào thái sơ vòng cấm ẩn thân vật cực tất phản c h i địa địa hình nơi đó cùng một con rồng tương liên là chân long kéo quan tài huyện nhưng cuối cùng vẫn là không có trốn qua ách nạn vị thứ năm nguyên thiên sư trương gia sơ tổ tuổi già tại một đêm quỷ khóc thần hào âm thanh bên trong biến mất đem một cái trẻ con dọa sợ hư hư thực thực tiến vào vô thủy đại đến nơi trôn thây tử sơn khác không rõ ràng đ ờ i thứ ba nguyên thiên sư cái c ử u hữu tất nhiên là biết tại vị này nguyên thiên sư tuổi già sau cùng thời gian bên trong ở chi địa cả ngày hôn thiên ám địa phá màu đỏ gió lốc quỷ dị mà đáng sợ có không hiểu tiếng gào thét thái tộc tổ tiên chỉ còn lại có cuối cùng một hơi nhưng lại trọn vẹn trèo trống hơn phân nửa năm phát sinh các loại làm người ta sợ hãi quái sự ngay cả gia tộc bọn họ đệ tử đều bị hù chết mấy cái cuối cùng hắn ở chi địa không người dám tới gần hắn rốt cục tại một buổi tối biến mất lưu lại một phong thư chỉ viết mấy câu hắn nếu không thể thi giải tử tôn đều có đại h o ạ n thái tộc người tiến vào tần lĩnh tìm mấy chục năm đều không có phát hiện hắn táng h u y ệ t không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ biết l a o tổ tuổi già quá q u ỷ dị 8 á m ngàn năm sau tại một cái sấm sét vang r ộ i đêm mưa thái tộc lao tổ trở về bệnh lao nhân nói hắn sớm đã chết đi màu đen mưa to bên trong mọi người nhìn thoáng qua nhìn thấy hắn cùng trong nhà chân dung giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là trên người hắn có đỏ m a u hắn sớm đã không phải người thoáng hiện lại biến mất tại tần lĩnh chỗ sâu thế nhưng là thái tộc lại trong vòng một đêm chết một nửa người người sống sót cũng thường phát sinh quỷ dị sự t ì n h thường xuyên mất đi thần trí làm hại tần lĩnh một vùng sau đó lại qua mười ngàn năm lần nữa phát sinh cùng loại sự t ì n h lại càng thêm đáng sợ bởi vì khi đó thái tộc rất cường đại họa loạn tự nhiên sẽ biến lớn hòa yên tĩnh về sau bọn hắn mời trung châu tây mạc nam lĩnh đông hoang các nơi k ỳ nhân tới đây muốn làm minh chân tướng lúc ấy tây mạc một vị kim thân la hán đích thần đến từng khẳng định thái tộc tổ tiên tìm được tần lĩnh lớn nhất long huyệt vì nơi cho tiên trừ phi nó thi giải không phải khó mà ma d i ệ t trung châu một vị tìm long tiên h sư lúc ấy sợ hãi nói là thái tộc tổ tiên tuổi già sẽ ra chuyện chẳng lành không được không làm như thế Nghĩ lấy trong ầ n lĩnh tiên huyệt đối kháng một loại nào đó tồn、tại. Không thành tiên, tháng năm không nghìn năm, loại huyệt thi khó Cách thái một tại. diệt. một một tộc đối giải mỗi đều sẽ xảy đó mà ma sẽ a bất chắc, vô luận trốn tới t chắc, chỗ vô không luận đều r đó được.、Trong、cái này tình huống phức tạp mười ngàn năm trước có người lại gặp được một cái đỏ m a u sinh vật hình người đi ra tần lĩnh lúc ấy một triệu bên trong tần lĩnh cũng không biết chết bao nhiêu sinh linh cái này cổ thế ra so trước kia cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần nhưng y nguyên không cách nào chống cự bất tường bởi vậy liền có 10.000 n ă m thái tộc bị diệt sự tình thanh đế từng tiến vào t ầ n lĩnh tìm kiếm k i a cái sinh vật lông đỏ hình người nhưng lại chưa thể phát hiện tung tích không phải sẽ cùng nhau xóa đi 10.000 n ă m trước thanh đế trước khi chết làm rất nhiều chấn động cổ kim đại sự xâm nhập thần khư đoạn hoang tháp đi xa trùng châu tìm đồng xanh cuối cùng hán tọa hóa trước càng là một cái đầu ngón tay xóa bỏ thái tộc càng lấy yêu đế vô lượng thần thống phát ra một chạm đánh về phía t ầ n lĩnh thanh đế không biết sinh vật lông đỏ hình người ở phương nào chỉ là thôi động ra một đạo yêu đế sát niệm mà đi cho dù hắn tỏa hóa n à y niệm nếu không chém chúng địch nhân cũng sẽ không ma d i ệ t nô、no. thanh đế đạo h ư u hoang tháp trong tay ta hắn đoạt được đồng xanh cũng trong tay ta quả thật là h ư u duyên huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ cũng nên xông vào một lần hóa tiên hồ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 580, hóa tiên hồ 27. đạo hữu nhưng nguyện cùng ta một đạo s ô n g vào một lần hóa tiên hồ huyền thiên cơ nhìn chăm chú phía trước khoan thai nói ngươi mặc dù là nguyên thiên sư nhưng đây cũng không phải là thời cơ thích hợp bệnh lao nhân nói không có năm chắc ta làm sao lại mở miệng bệnh lao nhân trầm mặc lập tức nhẹ gật đầu có một vị nguyên thiên sư tại tìm được chân chính hóa tiên hồ thành công tính cao rất nhiều huyền thiên cơ một vươn tay ra kích thích nhân quả bàn cờ tay kêu bấm ngón tay để tính lấy nguyên thiên thuật mà tính hóa tiên hồ cùng thành tiên địa muốn hướng hóa tiên hồ đi trước thành tiên địa thành tiên địa ngày thường căn bản không thể gặp lâu dài ẩn vào trong hư vô chỉ có tu thành thiên nhãn người mới có thể nhìn thấy nhưng cũng rất khó nó cách mỗi hơn vạn năm có lẽ mới có thể tái nhập giữa chân thế hóa hình mà ra lúc này mới có thể bị thế nhân bắt được vết tích nhìn ra một chút tới cơ h ộ i là từ một thế giới k h á c d á n g lâm đồng dạng đây cũng là cơ hội không phải nếu là dưới tình huống bình thường cho dù ngẫu nhiên lấy thiên nhãn bắt được tung tích cũng căn bản không đi vào được i ự u tử nhất sinh mỗi khi n ó tự chủ hàng thế lúc liền sẽ vô hạn suy yếu không phải đáng sợ như vậy nếu là thủ đoạn cao siêu khi có thể thông qua đi huyền thiên cơ tinh thông không gian phát tắc lại lấy nguyên thiên thuật cùng nhân quả thuật suy đoán thành tiên địa trong chốc lát liền phát hiện tại cái này thành tiên tại tần lĩnh một cái cực kỳ bí ẩn tọa độ không gian bên trên hãn một chỉ điểm ra tọa độ không gian bại lộ lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhập cái này một không gian cái cựu u mặt lộ vẻ kỳ quang như là hơi kinh ngạc thân hình loay lên cũng biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ cùng cái cựu u xuất hiện tại một mảnh rừng đá ở giữa tại bọn hắn phía trước có một cái khô cạn hồ nước bên cạnh trên một tảng đá lớn thì có một tên hòa thượng ấn ký mà tại một bên khác nhìn thấy một cái cưới thanh ngưu láo giả đồ án thích ca mâu ni láo tử t ử khí đông lai ngay cả trên vách đá đều có t ử khí không phải thích ca m â ni cùng láo tử lại là người phương nào hai vị này là khắp nơi lắc lưu chủ thánh s ư n núi có bọn hắn vân ký nơi này cũng có đạo hữu hẳn là nhận biết hai người này cái i ể u hữu hỏi nguyên thiên sư thủ đoạn tuyệt không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng trước mặt hắn niên khinh đạo nhân hiển nhiên không hề tầm thường hòa thượng tự xưng thích ca m â ni hắn biết được cái tên cưới c h â u láo giả hắn chỉ biết là khách đến từ vực ngoại không biết tên lại không muốn trước mặt đạo nhân một ngụm nói toạc ra cơi c h â u láo giả tính danh hẳn là đạo nhân cũng là khách đến từ vực ngoại nghe nói qua huyền thiên cơ lên tiếng ánh mắt nhìn về phía phía trước vô luận là thích ca mâu ni hay là lão tử bọn hắn tiêu ky đều chỉ hướng về phía trước hiển nhiên hóa tiên hồ liền tại phía trước mà nơi đây chính là thành tiên địa i ê n thủy lượn lờ không gặp yếu bớt theo huyền thiên cơ tới gần lại càng đậm chỉ có một cái vũng nước làm hồ dần dần lên sương mù đem chọn phiến rừng đá đều bao phủ sương mù rất đậm rất nhanh liền bao phủ kín nơi này để người mê thất không phân biệt phương hướng thành tiên địa nối tới hảo diệu khó lường c h i địa trên đường gian nan tất có lớn hiểm mặc dù tại nguyên thiên thư có ghi chép nhưng là thành tiên chỉ có truyền thuyết lại chưa từng nhìn thấy ngay cả mấy vị nguyên thiên sư đều không thể may mắn mắt thấy chỉ là suy đoán ra loại địa thế này mà thôi tại cái này tần lĩnh bên trong có con đường như vậy không hề nghi ngờ là chỉ hướng hóa tiên hồ cái gọi là đăng tiết lộ nguyên điệu nhất định là ở đâu dễ dàng thông qua sao cái c ử u h ữ hỏi thương đương với sông một cái thái sơ cổ mỏ chuyện nhỏ huyền thiên cơ cười ha ha dưới chân tự động hiện hiện nguyên thiên hoa văn như từng mảnh từng mảnh tinh vực đang nhấp nháy nguyên thiên hoa văn lấp lóe phức tạp huyền ảo cùng đại địa mạch động hợp một qua trong dây lát hình thành một đầu đại đạo một cái s á t na huyền thiên cơ đến đại đạo một bên khác trước mắt dáng c h i ề u như máu nhuộm đỏ bầu trời đồng thời còn có màu vàng kim nhàn nhạt hào quang mảnh đất này thế rất bất p h ả m sơn nhạc nguy nga thung lũng khoáng đạn long khí c ủ a núi vừa mắt một mảnh t r ắ n g lệ muôn hình vạn trạng ẩm phía trước đồng hồ vỡ ra một bộ phế phẩm một quan cơ hồ hư một cái mọc đầy đỏ m a u đại thủ ló ra bò ra đây là một bộ cao lớn thi thể tại huyết sắc dưới trời c h i ề u phi thường làm người ta sợ hãi ánh mắt ngốc trệ hướng huyền thiên cơ bước tới huyền thiên cơ nhìn cổ thi một chút cổ thi lập tức hồi phi yên diệt nơi xa có mười mấy đầu ngân xí dạ xoa toàn thân như bạch ngân đúc thành c h ấ p động kim loại sáng bóng thấy thế cấp tốc rút lui lại tại huyền thiên cơ trong ánh mắt trực tiếp trôn vùi tiến lên không lâu một ngọn núi lớn nằm ngang ở phía trước tại nó đỉnh chóp là một mảnh ao nước ở dưới ánh tà dương c h ấ p động quang trạch lưu động như mộng ảo h à o quang hóa tiên hồ tại nó bên cạnh có một cái núi lớn tại trên đó có một cái cổ động phun ra nuốt vào lòng khí dẫn động tâm thần của người ta hai gốc chuối tây cũng không biết có bao nhiêu mười nghìn năm dáng mây xanh lấp lóe sinh ở cổ động hai bên tần linh thiên cổ long huyệt hóa tiên hồ cùng thiên cổ long huyệt cũng sinh cách xa nhau không phải rất xa cái này khiến hai cái bị thế nhân trôi nhớ tịnh thổ tại một chỗ đều tại thành tiên địa cái này gần như là trong thần thoại âm dương hai huyệt hóa tiên hồ tại một ngọn núi lớn c h i đ ỉ n h nơi đó phi thường khoáng đạt đầm nước có thể thấy được tỏa ra ánh sáng lung linh tràn ngập hào quang dâng lên mà ra dương khí cực nặng đập vào mặt như thiên hỏa đồng dạng một bên khác tòa kia núi lớn chân núi chỗ cổ động phun ra nuốt vào lòng khí mặc dù thần thánh nhưng lại có một loại thái âm chân lực lưu động tần linh thiên cổ đại long Xe động cái kia long huyệt chỗ núi lớn cũng không phải là đ ứ n g im tại lấy thường nhân không tốc độ rõ rệt na z i phi thường đặc biệt đây chính là hóa tiên hồ còn có tần lĩnh thứ nhất cổ huyệt thực sự là có chút khó tin cái k i ể u u có chút cảm giác không chân thật đây là hắn tìm vô số năm địa phương độ l ệ c h trời huyền thiên cơ lại nhữ mày nói ra chỗ này kỳ lạ địa hình danh tự thành tiên cuối cùng đoạn đường này cực kỳ đáng sợ khó như lên trời được xưng ơ độ l ệ c h trời trăm dặm tử quan chín mươi bên trong đăng t i ê n lộ mười dặm độ l ệ c h trời cuối cùng này mười dặm thánh nhân cũng khổ sở là thiên hạ đáng sợ nhất mấy loại địa thế một trong bất quá huyền thiên cơ cùng cái cựu hữu đều là thánh nhân phía trên tồn tại cái này có thể để thánh nhân chết đi địa thế cũng không có cách nào đối với hai người tạo thành ngăn cản vô số nguyên thiên hoa văn tự động hiện hiện tại mặt đất bên trên như phồn tinh đồng dạng đến mãi không hết thẳng lan tràn cái này mới dạng đường hai người tùy tiện đi qua hai nơi thần tàng liền hoàn toàn bại lộ tại hai người trước mặt hóa t i ê n hồ tại một ngọn núi lớn chi đỉnh nơi đó tỏa ra ánh sáng lung linh yên hà b ố n phía vô cùng m ộ n g ảo đầm nước như ngọc đồng dạng linh k h í mãnh liệt xuống tới ngọn núi đều bị dìm ngập từ xưa đến nay hồ này có quá nhiều bí mật miếng đồng xanh dạng này chân liệu không biết có bao nhiêu thanh đế đều là cắm d ễ trên đó đản sinh tương truyền thời đại thái cổ nơi này liền rơi xuống qua đế binh khối vụn rất khó tưởng tượng đến hôm nay sẽ có bao nhiêu thần vật nước hồ trong trẻo như một vũng quỳnh t ư ờ n g lưu hà tràn thụy mây khói bốc hơi m ờ mịt lượn lở ngũ quang thập s á c khắp nơi hóng ánh trong suốt hóa tiên hồ tại cự sơn tri đ ỉ n h mặc dù không là rất lớn nhưng lại cho người ta một phương thế giới ảo giác đúng vậy không giống một vũng đầm nước mà như một cái sinh động mà lại mỹ lệ tiểu thế giới ở đây như có khởi nguồn của sự sống chi bí một vũng ngọc dịch liên tiếp vạn cổ thanh thiên phát ra triều tịch bành trướng thanh âm tựa như có người ngồi xếp bằng hư không đang giảng giải khai thiên tịch địa đại đạo tiên trì sóng nước lấp l o á n g tiên hà lưu động ngũ sát xuất hiện đầm nước điểm điểm cũng không phải là cỡ nào kịch liệt được xưng tụng lưu hòa mơ hồ trong đó tựa h ồ nghe đến thiên địa tại tụng cổ kinh thanh đế xác n i ệ m huyền thiên cơ ánh mắt không nhìn không gian trở ngại thẳng nhìn tới đáy hồ nơi đó có một cái miếng đồng xanh phía trên sinh ra một gốc sen xanh nhỏ miếng đồng xanh vết gì pha tạp mà tại trên đó có một gốc cao hơn một thước sen xanh nhỏ cứng cỏi mà óng ánh sợi dễ quấn quanh cả hai làm bạn mà sinh huyền thiên cơ tâm tư chuyển động đại thủ khẽ hấp lại không phải hướng phía miếng đồng xanh mà là c h ụ t vào vạn cổ long huyệt từng h ô i rồng gầm trong cổ động lúc sáng lúc tối không ngừng phun ra nuốt vào long nguyên giống như phục sinh đồng dạng một viên thần bay ra đỏ tươi ướt át tại vạn đạo nguyên khí bên trong chìm nổi đỏ tươi ướt át hạt trâu như mã nào đồng dạng lóng ánh sáng long lanh đường kính có thể có hơn một mét là một viên to lớn tiên trâu như m ộ n g ảo sắc thái làm say lòng người long nguyên mãnh liệt cổ động tinh mịch phun ra nuốt vào ngày tinh thần trâu bay ra rơi vào huyền thiên cơ mười triệu chỗ đời thứ ba nguyên thiên sư huyền thiên cơ đưa tay b ó p đường kính hơn một mét thần trâu vỡ ra Tại một người trong người đúng ó có toàn thân vật vật mắt, ra hai vệ thuyết quang, giống to một tiếng, thiên tới. thiên một mắt vật thứ thiên tổ sư, hắn giết không tốt. đạo phong sao là sinh hình người xuống Giống. Sinh lông hình người vắn quang, giống hướng huyền đánh Định. Huyền nhìn liền văn ấn. cũng nguyên hắn không Vâng. hai chỉ phủ mọc mau mở đem mau cơ cơ cái liếc đầy đỏ đỏ đại đỏ đời đ bay ra. ra ra, ba quái số sư, rơi lại, vệ vô Dù lúc này có một cỗ để thế nhân sợ hãi khí tức buộc phát ra từ vạn cổ long h u y ệ t chỗ sâu nhất vào da thật sự có một tôn viễn cổ thánh linh cái k i ể u h u con người bắn ra hai đạo trùm sáng dọa người lẩm bẩm cổ chi đại đế không ra ai dám tranh phong tự nhiên là thanh đế đạo hữu huyền thiên cơ nhìn về phía tiên hồ trong tiên hồ bọt nước văng khắp nơi thanh liên chập trờn có một nam tử hiện thanh đế chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương năm trăm tám mươi mốt thanh đế thánh linh nguyên thủy hai mươi bảy nước hồ rung động một người nam tử thân mặc áo xanh từng bước một đi lên bờ đến phi thường anh vĩ đáy mắt chỗ sâu đều là khai thiên t ị c h địa vũ trụ mới sinh cảnh tượng thâm thúy vô so một khối đồng xanh vết dỉ pha tạp lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn theo hắn cùng tiến lên bờ đi tới huyền thiên cơ phụ cận nhất cử nhất động của hắn đều là như thế tự nhiên không có bức nhân u y áp cũng không có để người run dày khí t ứ c như một bộ vĩnh hằng tiên thể t h a n h đế l i ệ n tại hắn xuất hiện đồng thời chân núi dưới cổ động chỗ sâu nhất chuyển đến một tiếng hét lớn giống như là có một cái vô thượng tồn tại từ trong ngủ mê đánh thức phát ra một cỗ hông dương đồng dạng đáng sợ ba động một chiếc chiến xa cổ xưa vọt ra cao không quá một thước từ một đầu dài hơn một thước từ sắc tiểu kỳ lân keo xe còn có một đầu dài hơn một thước màu xanh tiểu long xoay quanh ở trên có khác một con dài hơn nửa thước đỏ huyết thần hoàng ở phía sau bay múa ngoài ra bảy tám tên nhiều cao nửa thước tiểu nhân phía trước mở đường nhan sắc không giống nhau từng cái ngọc điêu đồng dạng ở phía trước chạy nhanh trên chiến xa cổ đứng thẳng một cái cao hơn một thước sinh linh hình người như một tôn thần đồng dạng lượn lờ một trăm lẻ tám đạo thần điểm quát to người nào ở đây ồn ào đem tộc ta bất hủ thượng cổ đại đế bừng tỉnh nó là một thượng vị giả cũng không phải là cái kia viễn cổ thánh linh nhưng là lại có một loại ngập trời khủng bố uy thế mặc dù chỉ có cao hơn một thước nhưng lại muốn thiên địa này băng liệt cái này một đội sinh linh ngũ quang thập sắc từng cái hóng ánh sáng long lanh toàn đều chẳng qua cao một thước như một đám thần ngọc tinh linh nhưng lại đều vô cùng mạnh mẽ cổ lao chiến xa giống như là cùng tồn tại với thế gian là lấy thạch khí rèn luyện m à thành chỉ có một thước quá cao dài ba mươi cm từ sắc kỳ lần kéo xe xông ra cổ đậu khoái dày đại đế ngủ say người chết trên xe đá cái kia cao hơn một thước sinh vật hình người gầm nhẹ một trăm lẻ tám đạo thần điểm bao phủ cao r ộ n g h ế t lớn hắn nhẹ nhàng vung lên một mảnh chữ cổ bay ra khắc ấn tại hư vô ở giữa mỗi một chữ đều như một thanh thần truy cực kỳ cường đại kia là nói bản nguyên thể hiện một chữ là một loại nói đầu bên trên không đủ thức tấp dài màu xanh tiểu long cùng dài hơn nửa xích đỏ huyết thần hoàng đi theo múa cùng nhau truy kích ngoài ra phía trước mở đường bảy tám tên nhiều cao nửa thức tiểu nhân cũng đều cắt nâng đao binh công hướng về phía trước tới xem ra chủ nhân nhà ngươi còn không có tỉnh nếu không liền sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy huyền thiên cơ nhìn qua đến công cao hơn một thước sinh vật hình người nhịn không được cười lên dáng ở hắn cùng một đời đại đế trước mặt kêu gạo là ngại chết không đủ nhanh a huyền thiên cơ nhìn sinh vật hình người một chút không có bất kỳ cái gì động tác công kích cái kia cao hơn một thước sinh linh đột nhiên kêu thảm một tiếng một trăm lẻ tám đạo thần điểm diệt vong tiếp lấy thân thể hóa thành ánh sáng chứng phát cái sạch sẽ dài hơn một thước tiểu thanh long dài hơn nửa xích đỏ huyết thần hoàng còn có con kia kéo xe tiểu kỳ lân cùng kia tám tên phía trước mở đường tiểu nhân hướng về thanh đế phóng đi cho dù là yêu chủ thần tăng thánh chủ hoàng chủ phía trước cũng muốn sẽ bị nghiền thành cho bụi bọn chúng có một loại thẳng tiến không l ù i cường đại đến cực điểm lực lượng nhưng mà đối mặt thanh đế bọn hắn lại có vẻ như hạt bụi đồng dạng vi miểu tại khoảng cách thanh y anh v ị nam tử còn có vài chục trữ lúc liền một cái tiếp một cái bốc hơi hóa sạch sẽ giữa sân lại khôi phục bình tĩnh huyền thiên cơ cái cựu ư u thanh đế đứng vững giữa sân thanh đế cái cựu ư u thì thảo trong mắt muôn vàn vũ trụ chìm nổi chính là bởi vì lấy cái này thanh đế thân tử đạo chưa tiêu cho dù hắn cách đại đế chi cảnh bất quá cách xa một bước nhưng một bước này chính là vĩnh hằng vĩnh viễn ngăn hắn thành đạo lại nghĩ không ra ở đây lại thấy thanh đế hắn làm sao có thể còn sống thanh đế huyền thiên cơ cũng đánh giá thanh đế hay là nói thanh đế xác nghiệm trước mặt vị này so với đã từng hoang tháp bên trong thanh đế bản tôn muốn trẻ tuổi hơn nhiều một đời yêu đế đứng chắp tay một thân áo xanh phiêu triển hắn xem ra rất trẻ trung anh tư vĩ ngạn thoạt nhìn là như thế lạnh nhạt nhưng là lại có một loại vô hình đại đế uy thế thanh đế đứng ở nơi đó tự có một loại bản nguyên khí tức cho dù bình bình đạm đạm lại làm cho thế nhân có một loại phát ra từ linh hồn run r u dày huyền thiên cơ nhìn qua thanh đế thanh đế nhìn qua nguyên thiên sư một lát sau bọn hắn đồng thời nhìn về phía tần l ĩ n h long h u y ệ t một cỗ cổ, cổ lão long sa tòng long trong h u y ệ t t ù ù bay ra ở phía trên có một cái toàn thân đều đang tỏa ra thần quang tồn tại giống như người thường chiều cao nhưng lại để người run r u y long sa cũ kỹ người kia đầu đội đại đế quan người mặc cổ hoàng thánh y ý ý ý như một tôn thần linh đồng dạng từ thái cổ đại địa bên trên đi tới kia đội hình người thần ngọc tinh linh trong miệng đại đế xuất hiện thần chỉ tiêu tan hằng hà xa số ta vì trung châu bất hủ chi hoàng cổ lão long sa bên trên tràn ngập vết đao lỗ kiếm tuyên khắc bên trên thái cổ đại chiến lúc lưu lại ơn ký vạn cổ thanh thiên một cây sen thanh đế bình thản mở miệng miếng đồng xanh lẳng lặng treo tại nó hướng trên đỉnh đầu nguyên thủy đại thiên tôn huyền thiên cơ cũng lên tiếng nói cái cựu hữu nhìn huyền thiên cơ một chút không nói gì một cái so một cái tên tuổi đại hàn tựa hầu nghe nói qua nguyên thủy thiên tôn cách đó không xa trên chiến xa cổ xưa tôn tiết như thần linh đồng dạng tồn tại toàn thân phát sáng đứng ở nơi đó không hề động chăm chú nhìn huyền thiên cơ cùng thanh đế keng chiến xa bên trên hắn nhắc tay nắm chặt một thanh kiếm chỉ một thoáng một triệu tần l ĩ n h tất cả đều một trận run rẩy tất cả phi cầm tẩu thú đều một trận gào thét cho dù xa cuối chân trời cũng tất cả đều p h ụ phục xuống dưới căn bản không có một tia sức phản kháng không ngừng quý b á i thanh đế ngươi tới làm cái gì trung châu bất hủ chi hoàng l ệ n h lùng vô tình mở miệng trong tay thần kiếm vang lên con g con g b ắ n ra một đạo phá thiên kiếm khí lập tức đánh xuyên qua thiên địa tại thời khắc này trung châu rất nhiều truyền thừa xa xưa thế lực lớn đều kinh hãi cho dù cách xa nhau đến mười triệu bên trong cũng đều cảm ứng được một cỗ khí tức không giống bình thường vê anh thần kiếm phát sáng hóa thành một con rồng lớn lập tức xuyên thủng trời cao xông vào trong tinh vực chui vào hắc á m cùng băng lánh trong vũ trụ ẩm vĩnh hằng cùng cô quặng trong tinh vực một viên bay qua sao băng bị kia kiếm mang thô to đánh thành bột mịn mặt khác có một mảnh sao băng khu vực bị đảo qua trở thành bụi bặm đây chính là trung châu bất hủ chi hoàng cường đại lập thân trên phiến đại địa này lại có thể chém dụng thiên ngoại bay qua sao băng đây cơ hồ như thần thoại đồng dạng so với v i ê n cổ thần linh đều tựa hồ không kém cõi chút nào đừng cho ta thái cổ để lại đến nay trên chiến xa cái đầu kia mang đại đế quan người mặc cổ hoàng thánh y vô thượng cường giả tiếp tục mở miệng vung động trong tay thần kiếm dùng sức chấn động một đạo kiếm mang càng to lớn xuyên qua tiến vào trong vũ trụ sao trời kinh dị c h i cực tại thời khắc này trung châu đại điệu bên trên một chút hóa thạch sống đều kinh hãi mở mắt bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kia mênh mông thương cung đại đế chi uy đây là đại đế chi uy trung châu nhóm người mạnh nhất đều có vi diệu cảm ứng tất cả đều bị kinh động nhất là tứ đại bất hủ thần triều liền càng thêm bất an ai tại chủ đạo đây hết thảy đến cùng muốn làm gì hóa tiên h ồ bờ thanh đế cùng huyền thiên cơ y nguyên bất vi sở động lẳng lặng nhìn về phía trước bất hủ chi hoàng chiến phát hiện mình cường đại vũ lực thanh đế ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi hư thực sao ta đưa ngươi đi giải thoát vĩnh viên biến mất khỏi thế gian đi thái cổ chiến xa bên trên cái kia bất hủ chi hoàng giống to một tiếng đột nhiên vung động trong tay thần binh hướng về phía trước chém tới có được d i ệ thế t khí tức. Một kiếm tước. Một to nếu này lớn, n là vô so u bổ giới d ư ớ đừng đều đem đế tiên chính là một triệu bên trong tần lĩnh đều đem hủy diệt, không còn tồn、tại. Thanh đế khẽ giật mình thở dài, cũng không nói gì, chỉ là ra hai ngón giật gì, bảo là là là dài, hóa hồ, hủy khẽ thở chỉ hai h ra tay một triệu diệt, tại. rôi ư n g về phía trước kẹp đ chấp m ắ trong đã tới. Thế t giới trong tay một hạt cắt một thế giới phật đà c h i thủ nhưng diện hóa tinh vũ đại thế giới ủng có vô lượng thần t h ô n g vì phật giáo bất truyền bí thuật mà thanh đế nhưng cũng có thể tùy tiện diễn dịch ra、Đinh. một tiếng văng nhỏ yêu đế hai ngón tay kéo dài hơn mười dặm kẹp lấy thần uy khó lường thần kiếm tùy tiện đem nó định trụ vừa rồi ngay cả thiên ngoại sao băng đều chém rụng giờ phút này lại ngay cả hai ngón tay không làm gì được yêu đế không hổ là mười vạn năm qua đệ nhất nhân khai sáng ra thời đại hậu hoàng cổ thịnh thế trên chiến xa bất hủ chi hoàng đạo ta cho ngươi cơ hội thanh đế bình tĩnh mở miệng ngươi cho ta cơ hội gì cái này như là thần linh mới tồn đang lùi lại cổ chiến xa rung động ầm ẩm n g ư ơ i ác nghiệm q u á đáng không cách nào thu liễm không thể để ngươi sống nữa yêu đế lắc đầu ngươi ít đi bảy đại đế tư thái đừng cho là ta không biết ngươi hư thực sớm đã chết đi mười ngàn năm bây giờ ngươi sớm đã không còn n ă m đó cường thịnh chi tư ngươi sắp thành vì thánh linh cựu khiếu thông linh mấy triệu năm mới thành hình rất là không dễ giết ngươi lên trời đều sẽ trách tội ta vốn không nguyện sát sinh nhưng bây giờ nhưng lại không thể không lại ra tay thanh đế nói cái này cái gọi là bất hủ chi hoàng cũng không phải là chân chính đại đế chỉ là một cái sắp thành vì thánh linh tồn tại còn có một đoạn con đường muốn đi chính ngươi cũng bất quá là một đoạn s á t nghiệm mà thôi sớm đã không là năm đó ngươi có thể chính là ta gì tôn này gần như có thể cùng thánh linh so sánh nhau sinh vật h ế t lớn quả nhiên là hắn vì giết thái tộc tổ tiên mà trường tồn tại thế thanh đế s á t nghiệm cái cựu hữu tự nói thanh đế công tham gia tạo hóa s á t nghiệm đã phát ra chỉ cần không chém chúng mục tiêu sẽ vĩnh viễn tiếp tục trường tồn tự động hấp thu giữa thiên địa tinh hoa bổ sung sát niệm c h i lực cắm d ễ một khối đồng xanh bên trên hóa thành một gốc sen xanh nhỏ chìm tại năm đó nơi sinh ra tiến vào thần khư đi nam thiên môn v ọ thiên t cung ta từng tại gốc kia bất tử bản đào dưới cây chém giết qua hai tôn chân chính thánh linh bây giờ vốn không muốn giết vị thứ ba nhưng cũng không muốn xem ngươi làm hại thiên hạng thanh đế bình tĩnh mở miệng đông hoang bảy đại sinh mệnh vòng cấm một trong thần khư bên trong hai tôn chân chính thánh linh bị ngươi giết cái này sinh vật thanh âm rất mất tự nhiên cựu khiếu thông linh dựng hóa mấy triệu năm mới chính thức thành hình đi đến một bước này đều là thượng thiên yêu quý người ta vốn không muốn khai sát giới làm sao lưu ngươi tất làm hại thiên hạ ngươi vô trái tim nhân ái thượng thiên như h o á n ta lấy đế lực cùng nhau hóa chi thanh đế trở nên uy nghiêm nghe đồn như giết đến thượng thiên người có đại khí vận sẽ hạ xuống vô tận tai nạn chịu đủ thiên phạt hẳn phải chết không nghi ngờ mỗi một vị thánh linh đều là diễn hóa mấy triệu năm mới thành hình có thể nói tụ nạp trời xanh đại khí vận giết bọn hắn sẽ có vô biên đại họa từ xưa đến nay cũng chỉ có nhân tộc đại đế dám giết nhưng bằng sức một mình hóa đi thượng thiên ách nạn dung luyện trời xanh vê anh tôn này sẽ thành thánh linh tồn tại vòng động trong tay thần kiếm chém về phía yêu đế nhưng mà thanh đế căn bản không thèm để ý tại thời khắc này hắn chậm rãi giơ tay lên c h ậ m g i i hướng phía dưới ép đi, không có ánh sáng cũng không có khủng bố ba động chỉ là tôn này thánh linh lại đột nhiên phát ra thống khổ tiếng kêu to thân thể bắt đầu một tấc một tấc vỡ vụn một tấc một tấc thiêu đốt thánh linh đã giết chi không rõ thanh đế đạo h ư u còn không bằng đem hắn giao cho ta huyền thiên cơ bỗng nhiên xuất thủ một ngón tay trong suốt như ngọc phát sau mà đến trước ngăn tại thanh đế đại thủ trước đó một tay một chỉ va chạm không trung lập tức xuất hiện một cái phương viên mấy dặm cự đại hát động trong đó hỗn độn chi khí tràn ngập hồng ngông mở huyền hoàng tách ra diễn hóa vô ngân tinh không thiên địa vạn vật hai người một kích lại mở ra một cái tiểu thế giới sau một khắc nước phong hỏa bước lên hồng ngông như mải mải nhỏ hết thảy đem mảnh này mới thiên địa quay về hỗn độn hô thánh linh chưa chết bị huyền thiên cơ nắm trong tay độ thần quyết huyền thiên cơ vận chuyển thần thuật lấy độ thần quyết phổ độ thánh linh đây mới là hắn xuất thủ nguyên nhân như thế một vị thánh linh bị g i ế t thực đang đáng tiếc độ hóa vừa vặn dù sao hắn muốn sáng tạo thiên đình thủ hạ không có có thể đánh không thể được một cái c h ư ớ c mắt một trăm năm huyền thiên cơ vận chuyển thời gian đại đạo giảm tốc thời gian trong c h ư ớ c mắt này thời gian bên trong một trăm năm đã qua tôn này thánh linh không có chút nào phản kháng chỗ trống liền bị huyền thiên cơ cho độ hóa bản thân n ó thụ thanh đế một trường đã trọng thương lại như thế nào ngăn cản huyền thiên cơ trăm năm qua độ hóa chủ nhân tôn này thánh linh đứng tại huyền thiên cơ sau lưng cung cung kính kính hành lễ gọi ta giáo chủ hoặc là thiên tôn đi huyền thiên cơ t h ẳ n g nhiên nói chủ nhân xưng hô thế này hắn không thích một bên cái k i ể u ưu thấy mí mắt nhảy loạn một tôn sắp thành đế tồn tại thế mà bị đ ộ hóa còn gọi người khác chủ nhân đây quả thực là lớn nhất vũ n h ụ độ thân quyết dạng này còn sống còn không bằng chết thanh đế lắc đầu lại là một trưởng đánh ra hắn rõ ràng là hướng huyền thiên cơ phát động s á t chiêu sau một khắc bàn tay của hắn đập vào đời thứ ba nguyên thiên sư trên thân thể thần thánh khí cơ như vạn quân thần nhận chém qua phá vỡ huyền thiên cơ phong ấn thẳng ấn hướng hình người sinh vật lông đỏ yêu đế ngươi sẽ trả giá đắt một đạo nhân hình hồng quang từ nguyên thiên sư đỉnh đầu vọt lên nhưng mà hết thệ đều là phí công thanh đế một trưởng đại biểu vĩnh hằng không gì làm không được vô địch không giam một nói bàn tay màu xanh rơi xuống bóng người đỏ ngòm kia chớp mắt thành c h o đời thứ ba nguyên thiên sư thi thể bên trên đỏ m a u diệt hết lộ ra một cái giản mua mà khô cạn nhục thân sớm đã không có một tia sinh mệnh ba động sớm tại bảy mươi ngàn năm trước tính mạng của hắn liền kết thúc đạo hữu tạm biệt không tiễn huyền thiên cơ quanh mình nguyên thủy đại đạo hiện hiện đem còn lại x u n g kích ngăn lại đinh một tiếng vang nhỏ truyền đến một khối đồng xanh đắp xuống đất yêu đế thân ảnh phai mở xuống dưới sau đó triệt để biến mất phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trên mặt đất chỉ có một khối vết d ị pha tạp đồng xanh tại chứng minh mới hết thể đều là thật thanh đế sát ý như là đã diệt đời thứ ba nguyên thiên sư h ắ n tự nhiên không có tồn tại tất yếu chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 582, kim sĩ tiểu bằng vương 27. t ầ n lĩnh một nhóm thu hoạch to lớn binh tự bí độ thần quyết đồng xanh mảnh vỡ trưởng thành có thể so đại đế thánh linh những này người bình thường phải một kiện chính là cơ duyên to lớn mấy đời đã tu luyện phúc phân huyền thánh i lại toàn được. Không trích phần trăm tiên ê n toàn Không phần đỉnh mảnh cơ được. trích chỉ c là trăm một vỡ, i giờ bây thực thể lực có thể so đế, cực bản vì đại đế trung t bản cực vì á n h linh bị huyền thiên cơ độ hóa, liền có vô số chỗ、tốt. Thánh linh liền tốt. cơ có độ vô số mấy là cái này một mảnh địa vực chủ nhân độ hóa thánh linh liền mang ý nghĩa cái này một mảnh địa vực c h ỗ có thần vật đều thuộc về huyền thiên cơ tất cả luyện chế thánh nhân thánh binh thần liệu vỡ vụ đế binh tàn p h i ế n phà mỗi một loại này đều thuộc về huyền thiên cơ nơi này bị huyền thiên cơ một người cho g i a phân đương nhiên cái i ể u ư u cũng có phần tuổi thọ của hắn không nhiều bất quá nơi đây kéo dài mạng sống thần vật còn nhiều rất nhiều đời thứ ba nguyên thiên sư bên trong màu đỏ quỷ dị vật bị thanh đế tiêu diệt thi thể chia năm s ẻ bảy bất quá hắn thể nội một viên nắm đấm lớn thần đan cũng không có phá diệt so mặt trời còn n óng ánh hơn hừng hực mà lộng lẫy dương khí phá lợi nặng đây là bất tử tiên đan vì một đ ộ nguyên thiên sư thể nội thai ngén mà sinh lấy tần lĩnh vạn cổ đại long đến tầm bù Tại thái、âm、trung thành âm l i ề n một điểm chân n d ư ơ g hóa thành bảo đan. bảo mạch ộ t bất tử tiên viên đan, đ cấp o t dung của o tu huyện n n h là kéo g mạ. bên trong có mười mấy con sinh linh e ngại không tiến có vì tiểu mã có như phi yến thân tùy cấp bậc mậu nguyễn cũng là tăng thọ vô giá tiên chân huyền thiên cơ ban thưởng một chút cùng cái cựu ưu điều kiện tiên quyết là cái cửu hưu gia nhập thiên đình cái này tự nhiên không phải chuyện gì xấu cái cửu hưu đáp ứng nô、no, tần l ĩ n h chi hành cực kỳ viên mãn cũng làm về thánh thành chắc hẳn lúc này tiểu diệp tử hẳn là cùng người đánh hừng hực khí thế huyền thiên cơ lẩm bẩm huyền thiên cơ nói lời tự nhiên là đúng lúc này diệp phạm đang cùng một người đánh hôn thiên h ấ p điện kim sĩ tiểu bằng vương tuyến nhân quả hai đầu người tự sẽ gặp nhau Đông hàn o a địa n trung năng bằng vương、hậu、nhân、sí、bằng vương vốn nhờ lấy tử sơn biến cố đi tới thánh g tộc tiểu tử tới t yêu hậu bộ đại đi vực cố lấy kim h sĩ h đánh sau đó đánh lên. tung h thể thân thể h â n cùng thân thể ở giữa lẫn n giữa ở a có cảm ứ kim、sí、tiểu cảm sĩ t bằng vương hoành ấ y được h a hoang n thánh thể, liền quyết định giết một giết cổ thánh、thể. Hán tung g giết giết cổ cổ thể, quyết một thể. h o đông h o a n g trung bộ không người có thể địch không kiêng nể gì cả một lời không hợp tức hạ sát thủ trong lúc nhất thời dẫn tới vô số chú ý các thánh địa bởi vì lấy tử sơn vô thủy trung vang phong vân không ngừng mà thế hệ trẻ tuổi ở giữa cũng bởi vì kim sĩ tiểu bằng vương cùng d i ệ p p h ạ m ở giữa đại chiến phong vân khoái động giết cùng giai hoang cổ thánh thể đúc thành ta con đường của đại đế thiên ý như thế kim sĩ tiểu bằng vương thân thể cao lớn tóc vàng như thác nước con ngươi chiếu sáng rạng rỡ cả người có một cỗ ma tính đứng trên đỉnh núi có một cỗ để sinh ra sợ hãi cảm giác c áp bách ta còn chưa từng có giết qua thiên bằng đâu hôm nay muốn tay nhiễm bằng máu d i ệ p p h ạ m đối trọi gay gắt ngươi loại thể chất này đã lưu lạc ngay cả thế giới này đều vứt bỏ các ngươi sớm nên t r ô n tiến vào đất vàng bên trong hôm nay ta triệt để tuyệt diệt hoàng cổ thánh thể kim sĩ tiểu bằng vương sát khí n g ú t trời đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm động một tí liền muốn giết người ta thiên bằng chú định trở thành đại đế ngươi huyền hoàng nguyên căn chính là chuẩn bị cho ta là thượng thiên đưa cho ta cơ bảo kim sĩ tiểu bằng vương loạn phát bay dương trong mắt xuất hiện sát ý điên cuồng nói ta sẽ lấy ngươi thái cổ thánh huyết gột r ử a vạn vật mẫu khí nguyên căn đúc thành ta thánh binh d i ệ p pham n h ị n không được cười lên cái này con chim nhỏ quá mức c u ầ n vọng chú định trở thành đại đế tế ra nhà mình sư tôn sợi tóc ép h á p xuống tới chỗ nào còn có cái gì chú định đã sớm hồn phi phách tán bất quá cái này kim sĩ、sí、tiểu bằng vương thế nhưng là sư tôn cho khảo nghiệm của hắn nếu là vận dụng tổ sư sợi tóc liền mất đi ý nghĩa giết thánh thể huyết tế huyền hoàng kim sĩ tiểu bằng vương hét lớn một tiếng sơn phong run run bị một cỗ vô hình yêu lực giam cầm giống như là muốn sụp đổ ông kim sĩ tiểu bằng vương xuất thủ thiên bằng cực tốc cử thế vô song hóa thành một vệ sáng lao đến nằm đ ấ m màu vàng nóng đánh không gian sụp đổ phát ra mãnh liệt thanh n â m rung động ba d i ệ p pham đánh ra đấu chiến thánh pháp bàn tay lớn màu đen hoành không một mảnh đen kịt trùng điệp nên kích tại bằng quyền thượng giống như là một đạo thiên lôi nổ vang đánh sơn phong run r u y kim sắc cùng năng lượng màu đen côn bạo giống như thủy triều mánh liệt hướng tứ phương lốp b ú t như do xoáy tàn vân như sóng lớn tẩy cát trên đỉnh núi tất cả thọ lỏng đều bị nhổ tận gốc vỡ nát ở giữa không t r u n g tất cả kỳ thạch đều trở thành bột mịn lần va chạm đầu tiên tồi khô lạc hủ trên ngọn núi cái gì cũng không có còn lại đình đại cùng công trình kiến trúc đều hủy bị san thành bình đ ị a quan chiến người đều là lớn người có lai lịch thiên yêu cung thiếu chủ gia tộc hoàng kim truyền nhân từ hằng đại diễn hạng vừa bay vạn sơ thánh tử khương gia ậ phi đại hạ hoàng tử tiểu nhi cô áo trắng từng cái như có điều suy nghĩ kim sĩ tiểu bằng vương con ngươi quan g mang hừng hực thân thể vọt tới trước nắm đấm màu vàng nóng giống như là một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt kia là thần hoa đang nhảy nhót cực kỳ loáng mắt để người mắt mở không ra rất khó tưởng tượng uy lực của một quyền này lớn đến mức nào d i ệ p phám vẫn là đấu chiến thánh pháp bàn tay lớn màu đen giống như là từ thiên ngoại vũ trụ bổ sung dưới đen nghịp để người kinh dị Đánh thương lay động. sơn phong không chịu nổi vang liệt dưới một góc phát ra tiếng vang đinh thai nhức góc cùng lúc đá vụn bắn tung trời sóng lớn vô bờ to lớn hòn đá bắn về phía bốn phương tám hướng diệm pham cùng kim sĩ tiểu bằng vương như hai tôn thần chi tại va chạm người chim này làm sao dạng này biến thái nhục thân thật có khả năng cùng hoàng cổ thánh thể đánh đồng Đồ Phi i g ậ trong mình. Bọn chúng này bộ tộc này được t ờ i c a yêu hái, k ô chỉ có tốc độ độc bộ thiên hạ, độ bộ lúc ạ i thiên nhục thân có thể đỏ sức chân lòng. bọn hắn cử thế vô song thể thế h có sức cử Đây đỏ là vô p Lý h Thủy vẻ mặt nghiêm túc. nghiêm Chắc vẻ kịch h chim này nhanh điên đến tận trời. nhục thân khủng bố như vậy. Này bằng với khác một bộ hoàng cổ thánh thể Phi sợ hãi thán phục. ô n người này điên quầng đến tận này bằng Vâng. Trong g được Đồ sợ cổ lúc trời, với một vậy, k bố bộ chiến diệp phàm tự nhiên phát hiện tình huống này tứ cực bí cảnh rèn luyện ra thiên bằng nhục thân không kém hơn hắn không thể phá vỡ、ba. diệp phàm không ngừng xuất thủ bàn tay lớn màu đen cùng nắm đấm màu vàng l ó n g tấn công đánh ngọn núi sụp đổ thác nước đảo lưu thế nhưng là nhục thể của hắn cũng không chiếm thượng phong kim sĩ tiểu bảng v ư ơ n g phi thường dũng mánh phi thường hoàn toàn đón lấy nhưng chém giết chân long thiên bằng nhục thân so đại la ngân tinh còn c ứ n g rắn bảo huy lấp lánh lực kháng hoang cổ thánh thể hai người tách ra diệp phàm tay nắm sơn hà đại ấn một tòa núi lớn p h ù hiện trên đầu hắn phía trên cổ mộc san sắt thành rừng phi cầm tẩu thú cẳng có thác nước màu bạc c u ầ n c u ộ n d i ệ p phàm thi triển bí chữ hành đột ngột xuất hiện tại kim sĩ tiểu bằng vương trước mặt vác lên sơn hà đại ấn trực tiếp chụp lại đây là cái gì ấn pháp có người kinh ngạc thanh thế thái hạo lớn núi lớn đứng vững không trung nguy nga bằng bạc chim thú chạy vội sông lớn c u ầ n c u ộ n chân thật như vậy giống là thật rời qua đến một t o à núi lớn vê anh long trời lỡ đất sơn hà đại ấn chụp được kim sĩ tiểu bằng vương lực cản ưu phương này sơn nhạc quá lớn kinh thiên động địa lập tức đem kim sĩ tiểu bằng vương mai một ở phía dưới ẩm kim sĩ tiểu bằng vương thét dài tóc vàng đứng đấy hắn vung ra một con to lớn kim sắc bằng chảo nhưng chém giết chân long c h i thiên phú thần thuật chảo nước thương khung bằng khiếu động thiên k h u ấ y động mấy chục bên trong viễn không không ít người hai l ô thai nhòi nhói suýt nữa ngã xuống cao thiên kim sĩ tiểu bằng vương tay không liệt thiên to lớn bằng chảo sẽ mở núi lớn đem sụp đổ trong hư không và anh núi lớn sụp đổ côn bạo trung thiên dưới chân bọn h ắ n sơn phong y mắng chôn vùi cao mười mấy mét thấp một mảng lớn đây chính là kinh khủng thiên bằng tộc là thượng thiên sùng nhi nhục thân cùng hoàng cổ thánh thể tranh phong cũng không rơi vào hạ phong d i ệ p pham cũng không biến sắc nhục thân cường độ tương tự lại như thế nào hắn thôi động ra đấu chiến thánh pháp sơn hà đại ấn lại xuất hiện ông sơn nhạc nguy nga giống như là xé rách bầu trời từ viễn cổ vào tới c h ấ n áp mà hạ、Ấm. kim sĩ tiểu bằng vương đối đầu bằng trào liên không nên kích mà lên lần nữa đem núi lớn phá hủy vê anh thế nhưng là diệp phàm thần lực vĩnh viễn không khô cạn không ngừng bắt ấn liên tiếp mười ba ngọn núi sông đại ấn c h ụ p được viễn không rất nhiều tu sĩ n ẹ n họng nhìn chân chối đ ồ phi con mắt cũng mở rất lớn lẩm bẩm nói ngoan nó quyết không thể cùng hắn vật lộn thật sự là biến thái cương đại như kim sĩ tiểu bằng vương cũng cảm giác có chút không chịu được nổi mười ba cái núi lớn một cái tiếp lấy một cái đ è xuống làm cho hắn hiển hóa ra thiên bằng chân thân kim quang t r ù n g thiên trói lọi trói mắt một con to lớn chim bằng xuất hiện d ư ơ n g cánh kích trời đây là một con dài mấy chục thước cự điểu toàn thân trói mắt giống như được đúc từ v à n g r ò n g tràn ngập thượng thiên trao cho nó lực cảm giác bao hàm bạo tạc tính chất thần lực bằng khiếu trời cao hai cánh hoành thiên trực tiếp vỡ nát sáu tòa núi lớn thần lực bành trướng giống như là thánh hỏa đang thiêu đốt nó toàn thân quang mang vạn trượng ba cánh thần kích trời tứ phương đám mây đều bị nó đánh tan dũng không thể đỡ nó không gì không phá những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành cho bụi sơn hà đại ấn tất cả đều bị nó chấn vỡ đây chính là thần đ i ể u thiên bằng thần lực ngập trời đè ép chủng tộc khác nô tiểu diệp tử quá yếu như thế đánh xuống lúc nào là cái đầu ở xa tần lĩnh huyền thiên cơ lắc đầu giáo chủ làm gì chú ý cái này hai con sâu kiến ta nguyện ý vì giáo chủ trừ bọn hắn huyền thiên cơ bên cạnh thánh linh đầu đội vương miện người khoác thánh ý ỉ nhìn qua diệp phảm cùng kim sĩ tiểu bằng vương ánh mắt tràn ngập khinh thường thực lực của hắn có thể so c h u n đế trong mắt hắn vô luận là diệp phảm hay là kim sĩ tiểu bằng vương đều là sâu kiến hắn chỉ cần hô một hơi liền có thể diệt bọn hắn bất quá hắn đối huyền thiên cơ lại là cung cung k i n h kính không thể sinh nửa điểm ý đồ xấu ở trong đó có một cái là đệ tử của ta huyền thiên cơ lười biếng nói thỉnh giáo chủ thứ tội thuộc hạ biết sai thánh linh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi không người b á i nói không sao cả huyền thiên cơ lắc đầu khẽ thở dài một cái ngoan nhân đại đế độ thần quyết thật đúng là khủng bố như thế một vị vốn nhất định thành đế nhân vật bây giờ lại bởi vì lấy như thế một chút chuyện nhỏ kinh sợ không người khẩn cầu tha thứ chỉ có thể nói là tạo hóa t r e o ngươi diệp tiểu tử có học chín chữ bí nhiều loại bí pháp còn không có giải quyết tiểu bằng vương quả nhiên là cần lịch l u ậ n a thiếu chủ thông minh hơn người chắc hẳn cầm xuống kia con chim nhỏ không còn lời nói dưới thánh linh khẩu khí đã biến đã cùng giáo chủ có quan hệ cho dù là sâu kiến cũng là địa vị tôn quý sâu kiến ở xa bắc vực diệp phàm phát huy triển khai bí chữ hành tốc độ cực hạn lập tức đi tới thiên bằng lưng bên trên hai tay báo nguyệt một cái đen như mực m à sơn xuất hiện bị hắn giơ cao trong tay ôm núi huấn hắn ôm một cái núi lớn mãnh lực đánh tới hướng thiên bằng lưng loại uy thế này chỉ nhìn liền làm người ta kinh ngạc run sợ ôm núi ấn đánh ra núi lớn như trời ép xuống màu đen ma sơn đánh vào thiên bằng chân thân bên trên đánh kim sĩ tiểu bằng vương bay ngang ra ngoài thế nhưng là màu đen ma sơn nhưng cũng sụp đổ rất khó tưởng tượng thiên bằng nhục thân đến cỡ nào kiên cố x o á t h ư n g hực cáng vàng loay lên kim sĩ tiểu bằng vương hóa thành hình người lập tức biến mất tại trong hư không thiên bằng cực tốc kim sĩ tiểu bằng vương nhanh đến mức khó mà tin nổi h ắ n hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo hư ảnh không ngừng xuất thủ oanh sát diệp p h ạ m lục thân ta t ử tung bay trước thiên hạ kim sĩ tiểu bằng vương hét lớn thân hóa muôn vàn khắp nơi đều là hắn hư ảnh tất cả đều thẳng hướng ở trong diệp p h ạ m cuối cùng tất cả hư ảnh hợp một trở thành một đạo vĩnh hằng bất diệt chân thân kim quang chiếu dọi thiên địa sát sinh đại thuật như vạn trọng kinh đạo không ngừng đánh về phía diệp p h ạ m thiên bằng chạm cánh thần liệt không không ngừng chém giết chỉ trong chốc lát hắn lấy thiên bằng cực tốc công sát hơn mười ngàn lần mỗi một kích đều để hư không sụp đổ đến cuối cùng lại c h ấ n xuyên qua hư không người chim này thật chẳng lẽ có thể trở thành đại đế ngay cả h o a n g cổ thánh thể đều áp chế không nổi hắn đồ phi chân kinh đây là diệp phàm từ lúc chào đời tới nay trận đầu thế lực ngang nhau đại chiến đây là một cái thật có mấy phần có thể sẽ trở thành đại đế đáng sợ thiên bằng chỉ sợ hắn thật sự có trở thành đại đế tiềm chất thanh ý lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đại đế thể chất không nhất định là thân thể cũng chưa chắc là thánh thể hắn có lẽ thật sự có loại tiềm lực này nhan như ngọc cũng mở miệng nói giống kim sĩ tiểu bằng vương giống đậu non sông tại thiên bằng cực tóc dưới cũng không biết công sát bao nhiêu lần ngươi tài năng chỉ có thế sao diệp pham cung bạo t h â n lực n g ậ p trời toàn thân tinh khí bành trướng đại thủ giá thiên đem trên bầu trời đám mây đều đánh tan ẩm giá thiên đại thủ lập tức đem kim sĩ tiểu bằng vương đánh bay ra ngoài vê anh diệp pham hai tay kết ấn giống như kình thiên một vòng to lớn màu đen mặt trời lập tức chật ních bầu trời khí quyển mạnh mẽ như đại hải vô lượng như vực sâu không có tận cùng như cổ nhạc chi bằng bạc uy thế ngập trời để người nhịn không được muốn quỳ s ắ t xuống muốn quỳ b á i mặt trời ấn diệp phàm dơ cao g i ả thiên mặt trời lập tức ép xuống ông kim sĩ tiểu bằng vương t h é t dài nghịch thiên mà lên muốn đánh nát màu đen mặt trời vê anh h ắ t hỏa phần thiên ép đầy trời lập tức đem kim sĩ tiểu bằng vương báo phủ hỏa diễm ngập trời kim sĩ tiểu bằng vương chật v ậ t lên quần áo trên người đều bắt đầu cháy rừng rực kim sĩ tiểu bằng vương kinh sợ xông lên trời toàn thân kim quang lóa mắt dập tắt hỏa diễm quắt ta muốn thái cổ thánh huyết chạy hết hắn đánh g i ế t tiến lên cánh thần kích trời d i ệ p pham không hề sợ hãi tay nắm mặt trời ấn lại một vòng đồng bột mặt trời chậm rãi dâng lên to lớn vô so ép khắp bầu trời ánh sáng màu đen tiêu hủy hết thảy vê anh thiên băng địa liệt hỏa diễm quần trời hai người lớn đánh nhau kịch liệt va chạm mạnh bầu trời đều sôi chào sau đó diệp phàm triển khai bí chữ hành ôm một cái ma sơn điên cuồng đụng tới ẩm kim sĩ tiểu bằng vương bị nện bay ngược mà đi không thể không lấy lần nữa thi triển thiên bằng chân thân hoang cổ thánh thể dù sao cũng là hoang cổ thánh thể l ụ c thân độ cường hoành hơi cao thiên bằng chân thân một bậc diệp phàm gần như cuồng bạo màu đen ma sơn không ngừng áp đỉnh mà xuống công sát kim sĩ tiểu bằng vương mà lại màu đen mặt trời cũng lúc nào cũng chen đầy trời hắn kết xuất các loại ấn pháp đem phiến thiên địa này đánh sôi trào l ử a h o a n g ấn sơn hà ấn ôm n ú ô i ấn đấu chiến thánh pháp thiên biến vạn hóa không có xu hướng tâm lý bình thường một hồi diệp phàm ném ra vài chục tòa ma sơn một hồi lại đánh ra m ư ờ i vòng mặt trời hoàn toàn đem kim sĩ tiểu bảng vương bao phủ tại bên trong hai người sinh tử lớn chém giết cùng thi triển cực điểm thủ đoạn vain diệp phàm ôm một cái ma sơn rán rán chắc chắc đập trúng thiên bằng chân thân đánh kim sĩ tiểu bảng vương một cái lảo đảo kém chút ngã xuống không trung diệp phàm lấy tốc độ cực nhanh rơi vào thiên bằng chân thân bên trên sơn hà đại ấn mánh lực oanh kích kim sĩ tiểu bằng vương thét dài hóa là thân người chỉ muốn thoát khỏi dây dưa thế nhưng là lần này vẫn chưa thành công khi hắn hóa thành người lúc diệp phàm như cũ tại nó trên lưng nằm đ ấ m màu vàng lóng luân động ra đập mạnh mà hạ tình thế bắt đầu chuyển biến hoang cổ thánh thể chiếm cứ thượng p h ò n g diệp phàm dần dần áp chế kim sĩ tiểu bằng vương kim sĩ tiểu bằng vương tóc vàng đường đấy con ngươi như lao hét dài một tiếng lại nào rét tới đây quắt cực tốc thần biến không tốt đây là thiên bằng cực tốc diện hóa s u ấ t thần biến lĩnh vực bị phong ở trong gần như không thể mạng sống thanh y kinh hô hoang cổ thánh thể huyết dịch có thể chạy hết kim sĩ tiểu bằng vương vô tình nói hắn một quyền hướng về phía trước quanh sát mà đến sát ý vô tận ẩm thế nhưng là làm người ta giật mình chính là diệp phàm vẫn chưa bị phong phát sau mà đến trước một quyền đánh vào kim sĩ tiểu bằng vương trên mặt một vòi máu tươi từ trong miệng p h ư ớ ra Người, kim ẩm đây là phi thường nặng một kích kim sĩ tiểu bằng vương thân thể kịch trấn đầu lâu ông ông tác hưởng đây cũng chính là hán đổi một người đã hình thần câu diện hắn h ú c đầu vung phát thân thể lắc lắc suýt nữa bị đánh rơi xuống khỏi trời cao diệp phạm bàn tay lớn màu vàng long đánh tới trung điệp đánh ra ở trên người hắn giống rút người bù nhịn đem nó đập bay một bước sai từng bước sai kim sĩ tiểu bằng vương mới ngộ phán giờ phút này bị diệp phạm đẻ lên đánh đây là hoang cổ thánh thể thánh linh vi kinh hoang cổ thánh thể trời sinh khắc chế thần thể dị tượng tất cả lĩnh vực pháp tắc đều đối với hắn vô hiệu nhưng vượt cảnh giới đại chiến là trời ghen ghét ghen đột phá tứ cực thời điểm át gặp thiên phạt chỉ có cường đại tâm tính mới có thể vượt qua mà tâm tính l i ề u mạng tranh đấu có thể bồi dưỡng huyền thiên cơ thản nhiên nói nhìn về phía cái c ử u h u hạ c ử u u tiểu cô nương kia cũng nhanh đến thánh thành đi cái c ử u hữu xứng sở lập tức gật đầu nói không sai kinh lịch một trận l i ề u mạng tranh đấu tóm lại là tốt chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 583, t r m m kim ô phiến 27. thiên tài đại chiến một bước lạc hậu liền rất khó đảo ngược kim sĩ tiểu bằng vương muốn lấy thiên bằng cực tốc lĩnh vực vây g i ế t diệp phàm nhưng không ngờ h o à n g cổ thánh thể trời sinh khắc chế lĩnh vực lập tức lâm vào dưới trong gió bàn tay lớn màu vàng nóng g i ả thiên diệp phàm b ổ vào trên lưng của hắn huyết hoa một nhóm lớn từ trong miệng x u n g ra hắn nắm đấm vàng đập tới giống như là thần cứng rắn nhất thần thiết chấn động quá nhanh mà phát ra trói thai thanh âm rung động đây là một cỗ cuồng bạo thân lực ánh sáng màu vàng nóng đem bầu trời đều nhuộn một mảnh trói lọi giống như là có một vầng mặt trời trói lóa vỡ vụn tại không trung ẩm tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề n ắ m đấm vàng t r u n g điệp đang đập tại kim sĩ tiểu bằng vương sau trên ngực đánh hắn phun ra một ngụm mang theo tơ vàng huyết dịch giống kim sĩ tiểu bằng vương thét dài loạn phát bay dương từng chiếc đứng đấy khỏe mạnh thân thể có ma tính rung ra như đại dương khủng bố ba động nghị xoay chuyển tình thế thân bằng dương cánh hắn vẫn chưa quay người quét ngang hậu phương cánh tay phải chìm như sơn nhạc đem không gian đều ép sụp đổ Rất k hô ó tưởng tượng thế như nào đây là m ộ cương cùng、lực. Đang. Diệp Pham nắm đấm vàng đánh ra, đánh vào đầu này hoành quét tới bằng trên cánh đấm đầu Pham ra, Diệp tới h vào quét tay, là lên đánh phát chấn thiên tiếng khen. Nhục thể của bọn hắn thép, thể thể ra của có so s nhạc, n ư ờ độ đều đạt độ đấm để đạo. vung hạn tới tin tay, thể nổi, gian mức mà nắm mẹo, cánh có có cực hạn lực đạo. Hô. Cường khó không Hô. vặn phong mãnh liệt kim sĩ tiểu bằng vườn xoay người s á t na diệp phàm bàn tay lớn màu vàng lóng đánh ra giống như là một cái đại ma bàn bao phủ xuống một kích này phi thường đáng sợ cối say đại thủ như đúc bằng vàng dòng thành tràn đầy hủy diệt tính lực cảm giác ép không gian rung động ầm ẩm thanh thế dọa người ba căn bản là không có cách tranh n ẽ đại thủ này trói buộc thiên h u n g bổ sung dưới rán rán chắc chắc đánh vào kim sĩ tiểu bằng vương trên thân nửa người đều bị đánh trúng kim sĩ tiểu bằng vương lập tức bị đánh bay ra ngoài dạng này trọng kích cường đại như hắn cũng không chịu được nổi trong miệng phun máu tóc vàng dối tung suýt nữa ngã quỵ trong hư không d i ệ p pham chiếm thượng phong tự nhiên không nghĩ để hắn xoay chuyển thế cục căn bản không cho hắn cơ hội công sát đại thuật liên tiếp đánh ra ẩm bàn tay lớn màu vàng nóng hoành không vắt ngang con đường phía trước đánh ra mà xuống một bước dẫn trước từng bước chủ động loại này thế công liên miên bất tuyệt cơ hồ khóa lại đối phương đệ lên đánh đang thiên bằng hoành cánh nghĩ đánh g â y bàn tay lớn màu và nóng g n công sát hung hãn để hư không đều mở đi loại này kinh khủng đại phách chạm đem chung quanh thiên địa tinh khí toàn bộ rút khô kim sĩ tiểu bằng vương tràn ngập g i tính trong con ngươi sát cơ lộ ra gần như điên cuồng phản kích thân thể bốc cháy lên gấu hùng thần lửa muốn thoát khỏi loại này thế yếu thế nhưng là diệp phàm hoang cổ thánh thể mạnh hơn lấy lực kháng lực lấy cưỡng chế mạnh nằm đ ấ m màu vàng nóng như muốn đánh xuyên qua thiên khung có được không thể luân so lực đạo kịch liệt va chạm mạnh như là cổ thiên đình lâm thế chấn áp thương khung lại như ngân hà rủ xuống va chạm mặt đất bao la d i ệ p pham nắm đấm vàng phảng phất cùng thiên địa ngưng kết lại với nhau mỗi một lần đánh ra đều để không trung rút rẫy để phương xa người quan chiến sợ hãi khó mà đánh giá mạnh đến mức nào lược đạo p h a n k khi dạng này giao phong kịch liệt tại thế hệ tuổi trẻ gần như không thể gặp một cái là hoang cổ thánh thể một cái là nhưng chém giết chân long thần bằng hậu đại hai tôn nhục thân đều đại biểu cực hạn cường độ như cây kim so với cọng dâu bọn hắn chiến đấu chấn động lòng người để cái này phương thiên vũ đều tại chấn động d i ệ p pham thần lực không kiệt không biết mệt mỏi khí thế càng ngày càng thịnh ngay cả không ai bị nổi kim sĩ tiểu bằng vương đều kinh hãi đôi kia nắm đấm màu vàng óng giống đại sơn tại va chạm đánh hắn tại liên tiếp rút lui giờ phút này thiên bằng cánh thần không chém được đối phương nắm đấm màu vàng óng đập sập không gian mỗi một đòn nặng nề g h đều để hắn cánh tay run lên đáng sợ cuồng lực chấn hắn như muốn thổ huyết d i ệ p pham chính là không nghĩ cho hắn nghịch chuyển bại thế cơ hội hắn xưa nay sẽ không khinh thị địch thủ húng chi là nhưng quét ngang thế hệ tuổi trẻ thiên bằng công kích liên miên bất tuyệt ẩm hắn lấy như gió bão mưa rào công sát đánh kim sĩ tiểu bằng vương không chịu nổi khoe miệng không ngừng chảy máu cái kia hai tay cánh tay quang mang lờ m ở đi rất nhiều ba d i ệ p pham nắm đấm vàng rốt cục đánh xuyên vào xông qua cánh đại bàng ngăn cản v o a n h ở trên lồng ngực của hắn loại này đòn nghiêm trọng làm cho kim sĩ tiểu bằng vương cũng không chịu được nổi cảm thấy kịch liệt đau nhức hắn bay ngược ra ngoài máu tươi phun ra để s ố c xếp trên sợi tóc đều nhiễm lên một chút điểm huyết dấu vết hùng vĩ nhục thân tại rất nhỏ rung động d i ệ p pham truy kích hai người như là bị một cây vô hình dây thừng liền cùng một chỗ không thể thoát khỏi đối phương đây là một cái đáng sợ trọng kích trực tiếp đập vào kim sĩ tiểu bằng vương đầu lâu bên trên đánh hắn trời đất quay cuồng thân thể mất đi cân bằng cương hoành thiên bằng tiểu ma vương lại bị đánh chật vật như thế tươi máu nhuộm đỏ và táo để viễn không tất cả mọi người hít một hơi lanh khí phải biết kim sĩ tiểu bằng vương thần uy lan xa yêu tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không ai không biết hắn hắn muốn đi gấp con đường của đại đế lại là vài tòa ôm n ú i huấn sơn nhạc nguy nga đại khí bằng bạc không thể ngăn cản đặt ở thiên bằng tiểu ma vương trên thân phảng phất có l o n g trời lở đất chi uy viễn không tất cả mọi người cảm ứng được khí tức mang tính chất hủy diệt nhịn không được hãi hùng khiếp vía thế nhưng là kim sĩ tiểu bằng vương vẫn chưa bị đánh g ã y nhục thân núi lớn màu đen đập hắn bay tứ tung cơ thể nước toát ra huyết văn nhưng vẫn không có đổ xuống ông diệp phàm truy kích tay trái bóp ngày ấn tay phải bóp nguyễn ấn một v ầ n g mặt trời cùng một v ầ n g minh n g u y ệ n hành o không các phun rực rỡ quan huy phát ra khiến người ta run sợ ba động đều giống như núi nhỏ lớn nhỏ bị hắn thôi động trước tiến vào nghiền ép lên thương khung phát ra tiếng vang ầm ầm n g à y ấn hoành thiên quan g mang văn trượng diệp phàm tay trái trùng điệp chụp được đánh kim sĩ tiểu bằng vương lật ngược kim s ắ c loạn phát đều bị trong miệng phun ra tươi máu nhuộm đỏ một màng lớn nguyễn ấn giữa trời nhu hòa mà trói lọi diệp p h à m tay phải đánh xuống đánh vào kim sĩ tiểu bằng vương trên thân như nước quang hoa mãnh liệt như sóng lớn vô bờ cỗ này thiên bằng nhục thân dậy đặt ra từng đạo vết máu khớp xương cốt ca cốt két rung động nó cường độ để người trấn kinh ta không tin đánh không ngừng diệp p h à m hét lớn cơ thể phát sáng như bách luyện chi t h ầ n thể rực rỡ ngời ngời đủ đột nhiên kim sĩ tiểu bằng vương gầm nhẹ hắn bị đánh trúng đầu lâu sau có chút choáng váng giờ phút này kịch liệt đau nhức để hắn hoàn toàn thanh tình lại phát ra như d ạ thú trầm thấp gào thét nhưng đọ sức chân long thần bằng hậu đại có kinh sinh mệnh lực của con người trong mắt của hắn gần như điên cuồng mười triệu kim vũ xung ra đánh tan trời cao giống như là từng cây hoàng kim thần m â u để người gan hàn sát phạt thủ đoạn vô tận kim vũ tất cả đều hóa thành hừng hực thần m â u mỗi một cây đều mang hoàng kim liệt diễm xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang phá không không dứt bên h a i tất cả đều hướng diệp phàm đâm tới khiến người sợ hãi mà tuyệt vọng xác thức không đủ cong cong cong diệp phàm lấy bàn tay lớn màu vàng lóng đánh ra ngăn cản kia từng cây hoàng kim thần mâu đổi lại một người khác chỉ sợ đã sớm bị xuyên thấu huyết n ụ mất hết máu mà chết thế nhưng là diệp phàm là hoang cổ thánh thể so thiên bằng n ụ thân còn phải mạnh hơn một bậc tại thần mâu sóng lớn bên trong s i n h s i n h đánh ra một đầu thông lộ mà lại hắn không phải tránh lui mà là tại trước tiến vào thẳng hướng kim sĩ tiểu bằng vương như muốn đẻ chết ầm ầm ầm diệp phàm đánh ra các loại ấn pháp công sát đại thuật tầng tầng lớp lớp chấn vỡ từng cây thần mâu ép về phía kim sĩ tiểu bằng vương hắn càng đánh càng hưng phấn đây là hắn lần thứ nhất cùng cùng giai cấp thiên tài đại chiến chiến đấu để hắn nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào vê anh kim sĩ tiểu bằng vương vung tay mười triệu kim vũ tụ tại hết thảy hóa thành một mảnh kim sắc màn trời lập tức hướng về diệp phàm ép xuống đây là từng cây sắc bén thần mâu tạo thành đại mạc là một loại tuyệt sát thủ đoạn nháy mắt để ép xuống đem diệp phàm bao phủ viễn khung mọi người hít một hơi lanh khí người chim này thật đáng sợ thời k h ắ c mấu chốt một thân kim vũ đều là lợi khí giết người khó lòng p h ò n g bị à, cũng chính là hoang cổ thánh thể có thể ngăn trở đổi lại một người khác chỉ sợ sớm đã trở thành con nhím đồ phi tim đập nhanh cái này chỉ sợ chỉ là t r ư ớ c khúc nhạt dạo thanh y trầm giọng nói vê anh diệp phàm thi triển các loại công phạt thủ đoạn tất cả ấn pháp tế xuất lập tức đem kim sắc màn trời đánh xuyên qua sau đó vỡ nát tất cả thân mâu đều vỡ vụn hóa thành từng cây tàn vũ nhao nhao dưng dường bay xuống h ạ g i ữ a thiên địa là từng mảnh từng mảnh mảnh vằn vụn đến không hết bằng vũ đang bay múa rơi rơi xuống đất kim sĩ tiểu bằng vương bóng dáng mờ mịt biến mất không thấy gì nữa tại trước mắt mọi người mất đi bóng hình diệp phàm lập thân ở trên bầu trời liếc nhìn bắt phương phòng bị đối phương lôi đỉnh một kích thi triển sát thủ những người khác cũng đều đang tìm kiếm dò xét khắp nơi người chim này nôn nhiều máu như vậy nhất định đã thân chịu trọng thương sẽ không là thua chạy đi đồ phi tự nói kim sĩ tiểu bằng vương ngươi không địch lại bỏ chạy sao diệp pha mở miệng một tiếng trùng điệp h ư lạnh từ cao thiên truyền đến một tôn kim sắc thân ảnh xuất hiện kim sĩ tiểu bằng vương ngồi xếp bằng trong hư không toàn thân kim mang vạn trượng quanh thân đ ô m đ ố p rung động toàn thân xương cốt đều tại chấn động v o a n h yêu khí n g ú t trời như như đại dương mênh mông ở bên cạnh hắn mãnh liệt hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên hai con ngươi tràn ngập g ã tính quang huy âm thanh lạnh lùng nói ta sẽ thua、chạy. Thật sự là cho cười, hết thể vừa mới bắt vừa sẽ sự chạy. cho cười, là mới cũ, đồ phi kinh hãi quả nhiên a kim sĩ tiểu bằng vương có trở thành đại đế tiềm chất tại đồng bậc nhưng cùng hoang cổ thánh thể tranh phong có vây xem cường giả giật mình kim sĩ tiểu bằng vương hàng lâm xuống cùng d i ệ p phàm đối diện mà đứng giờ phút này hắn yêu khí t r ù n g thiên sôi trào mãnh liệt sắt khí tràn ngập khắp nơi mười vạn tám ngàn kiếm thanh âm của hắn xuyên kim liệt thạch chấn động trời cao để rất nhiều người mảng nhĩ bị đau đớn tại thời khắc này phiến thiên địa này ở giữa sắt cơ kinh thế từng đạo kiếm mang sông lên trời giống như là có vô tận núi lửa tại bộc phát sông lên vân tiêu dưới bầu trời thần kiếm như rừng hoành liệt không trùng mỗi một chiếc đều dài đến mấy trượng nuôi kiếm xâm hàn dựng đứng hướng lên trời hào quang rực rỡ sắt khí ngút trời mười vạn tám ngàn kiếm mỗi một chiếc đều là lấy thần bằng lông vũ tế luyện m à thành đều đang phun ra nuốt vào lóa mắt kiếm khí sắc bén trứng mắt chấn động tâm hồn phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là thần kiếm khắp nơi nóng rực sắt cơ uy nghiêm làm người ta kinh ngạc lạnh mình cổ chi đại đế lúc tuổi còn trẻ phải chăng chém qua hoang cổ thánh thể ta cũng không hiểu biết có lẽ ta s ắ p mở sáng tạo một cái hành động vĩ đại để thánh huyết lắt thành ta con đường của đại đế kim sĩ tiểu bằng vương giá người khỏe mạnh một t ú n t ú n tóc vàng không gió mà bay lộn xộn bay múa trong con ngươi tràn ngập dã tính cùng rết chóc khí tước ha ha d i ệ p p h à m thân ở trong rừng kiếm đối mặt vô tận ngút trời kiếm mang cảm thụ được sát khí thấu xương hắn hoàn toàn không sợ hãi mà là k h é n g ư ờ i nhục thân đối kháng lúc ta có thể áp chế n g ư ờ i hiện tại y nguyên có thể đem n g ư ờ i dẫm tại dưới chân diệp phàm thần sắc lạnh nhạt nhưng lại tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ một cây quạt bị hắn nắm trong tay kim ô phiến tam túc kim ô có thể so thánh nhân vũ mao luyện chế mà ra kim ô phiến để ta xem một chút là người tên đ i ể u nhân này vũ mao mạnh hay là trong tay của ta mạnh thân ở trong rừng kiếm diệp phàm khoan thai mà đứng lạnh nhạt nói muốn chết kim sĩ tiểu bằng vương đứng chắp tay trong mắt của hắn phi thường lăng lệ như thiên kiếm ra khỏi vỏ bắn ra quang mang khiến người ta run sợ t hào i thiên kiếm, ê n vũ chạm. n dư đem h à Nàn phàm là dày n hướng phía cùng một mục tiêu bổ tới. Ngàn đạo kiếm mang sung kích, chém thẳng thiên không phương. người run dày thế công, thiên kiếm tế xuất, chém đi không chung. g kim kiếm, kiếm kích, kiếm đại tiêu tới. diệp tại loại đi một mục chém đem chìm một chém đạo địa, Đây để hạ thế tế phía bộ xuất, Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hào quang đẹp mắt mỗi một đạo đều có thô to như thùng nước sắc bén vô song như từng đầu dao long lao đến không gì không phá phảng phất có thể xuyên thùng thương khung Diệp Pham đây ứ n vững g giữa s n phiến. Sau một khắc, khôn cùng、thái、Dương chân hỏa từ trong tuần khủng như vô v ô kim khắc, kiếm Thái cái một đem mà phá hỏa sạch thế Sau sẽ. ra, lửa, quạt từ gì Đó là cái gì lửa? Thế mà khủng bố ậ Bằng bén không hắn vũ vậy mùi kiếm mà một mùi sắc thể đỡ, là ử a đốt đại tất thật rủi kiếm, cả l khiến người thái a giật m ì n Đây là... t h dương chân hỏa thái cổ khương ra khương giật phi mặt sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng nói cái gì thái dương chân hỏa người quan chiến trơ không biến sắc ngọn lửa này thế nhưng là trên đời này kinh khủng nhất hỏa d i ễ m một chòng dù cho là bọn hắn dính vào một tia cũng khó thoát vận rủi nếu như ta không nhìn lầm cái này một thanh phiến chính là kim ô phiến nó là từ có thể so thánh nhân kim ô vũ mao tế luyện mà thành khương giật phi lại tuân ra một cái kinh thiên động địa tin tức lần này tất cả mọi người không bình tĩnh có thể so thánh nhân kim ô vũ mao luyện thành thần binh chỉ một kiện liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết nếu như đế binh không ra hoang cổ thánh thể lại có dạng này thần khí không ít người thi thảo tâm tư phun g trào các người tốt nhất đừng l o ạ n động có dạng này thần khí làm sao có thể một t h â n một mình khương giật phi nhắc nhở không ít người thần sắc nghiêm một chút tham niệm trong lòng giảm ít đi không ít có thể có được kim ô phiến hoặc là thực tế là khí vận kinh người hoặc là phía sau có người một đời t h á n h nhân nhất là kim ô không phải nhân tộc tồn tại làm sao lại cam tâm tình nguyện dùng thân thể của mình luyện chế binh khí giao cho một người tộc chư phi nó là bị đánh giết có thể đánh giết thánh nhân lại sẽ là tồn tại gì thế giới này thánh nhân mới ra các đại thánh chủ đều muốn tới triều bái lại có một cái thánh nhân bị đánh giết trên thân vũ mau bị luyện hóa làm thần khí cái này hoang cổ thánh thể đến tột cùng có cái gì kỳ lạ bối cảnh những vấn đề này như mê vụ bao phủ chúng nhân trong lòng vùng đi không được liên đối lấy đôi trong sân đại chiến không có chú ý tâm tư liền coi như bọn họ không nhìn cũng biết đại chiến kết cục kim sĩ tiểu bằng vương tất bại quả nhiên sự thật không có vượt quá dự liệu của bọn hắn kim sĩ tiểu bằng vương chiến bại bất quá hay là có một chút vượt quá dự liệu của bọn hắn hoang cổ thánh thể cũng không có quá mức dựa vào kim ô phiến mà là dùng nhục thân của mình cùng thần thông cho tiểu bằng vương bên trên bài học kim sĩ tiểu bằng vương bị đánh bị đánh rất thảm không ai bị nổi kim sĩ tiểu bằng vương bị chấn áp diệp phàm huy động nắm đấm màu và nóng đánh vào cùng một nơi liên tiếp chín quyền kích ra về sau kim sĩ tiểu bằng vương xương ngực chuyển ra giang r ắ c một tiếng văng g i ò n cuối cùng bị đánh gãy hắn vẫn chưa dừng lại tiếp tục dưới nặng tay đánh về phía những bộ vị khác rất nhanh hắn phát hiện một chỗ liên tục đánh lên bảy đến chín quyền thiên bằng xương liền sẽ đứt gãy hắn phát hiện một sự thật kim sĩ tiểu bằng vương trừ thể chất cực độ cường hoành bên ngoài còn trong tay nắm giữ thiên bằng phục sinh thuật chính là loại thiên phú này t h ầ n thuật để kim sĩ tiểu bằng vương chống lại năng lực cường hoành dối tinh dối mù kim sĩ tiểu bằng vương dù bị chấn áp ý nguyên gào thét trong con ngươi sát ý không giảm ẩm diệp phàm một đỉnh đập vào trên đầu hắn lần này triệt để đem nó đánh bất tỉnh cho tới bây giờ kim sĩ tiểu bằng vương cho dù không cam lòng cũng không có bất kỳ biện pháp nào hắn thần lực khô kiệt ngất đi kim sĩ tiểu bằng vương bị đánh bại hoang cổ thánh thể để nhân sinh sợ a đáng tiếc chỉ có thể dừng bước tại đạo cung bí cảnh cũng không còn có thể tái hiện ngày xưa phong thái ở đây rất nhiều người lắc đầu tất cả mọi người nhìn về phía diệp phàm lúc ánh mắt phức tạp phải biết sớm có truyền ngôn s ư n g kim sĩ tiểu bằng vương có hy vọng đi đến yêu đế con đường chỉ có như vậy yêu tộc trẻ tuổi vương giả lại bị ngày xưa hoang cổ thánh thể hôm nay phế thể đánh đại bại nhục thân gần như phế phẩm nếu như diệp phàm có thể tiến quân tứ cực bí cảnh giống như tại đại đế tư cách chiến bên trong đánh rất kim sĩ tiểu bằng vương đáng tiếc cả đời không cách nào bước vào tứ cực bí cảnh có người thở dài kim sĩ tiểu bằng vương đối mặt hoang cổ thánh thể tại cùng cảnh giới lúc mặc dù bại nhưng đế lộ không trở ngại qua chiến dịch này với hắn mà nói có lẽ là chuyện tốt hoang cổ thánh thể mặc dù không phụ truyền thuyết viết tiếp bất bại thần thoại đáng tiếc đã đến cuối cùng lại không có đường ta sẽ không cô phụ sư tôn dạy bảo nhất định phải cùng trời đánh ra một cái tương lai giết ra một cái thông thiên đại đạo diệp pham đứng vững giữa sân tự lẩm bẩm giờ phút này hắn quang huy tối thẩm giống sáng sớm giờ mặt trời chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 584. hai ạ mươi bảy thời đại hậu hoang cổ thiên địa đại biến thánh thể trầm luân cũng không còn trước kia chi phong thái vô thượng mấy chục nghìn năm qua thánh thể chẳng khác người thường dừng ở đạo cung cảnh không còn có một người nhưng tu luyện đến đại thành mất đi vô tận năm tháng trước đây phong cách vô địch trận chiến ngày hôm nay mọi người kinh hãi thánh thể cho dù không có con đường phía trước y nguyên lực gáp có đại đế chi tư kim sĩ、sí、tiểu bằng vương lại nối tiếp bất bại thần thoại mà trọng yếu hơn thì là thái cổ khương gia thiên tài khương giật phi suy đoán thánh thể phía sau có người hoặc là khí vận ngập trời nhặt một thanh thánh thân thể người luyện chế thần binh hoặc là thánh thể phía sau tồn tại cực kỳ khủng bố c h í ít thánh nhân phía trên chém giết một vị có thể so thánh nhân kim ô luyện chế thần binh cho đồ đệ của mình trước một loại khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ mà loại sau a có thánh nhân phía trên làm hậu trường chẳng phải là có thể đi ngăn g rồi mà lại rất hiển nhiên thánh thể rất được coi trọng nếu không liền không sẽ ban cho thần binh một cái thánh thể bị bồi dưỡng nên là kinh khủng bực nào sự tình cái này thật sự là một kiện tin tức kinh người rất nhiều người đều nghị luận có lẽ đã lâu đại thành thánh thể lại sắp xuất hiện hiện từ sau hoang cổ mọi người đã dần dần lăn g quên đương thời nếu là tái hiện một cái khinh thường trong nhân thế trí tôn nhân vật sẽ dẫn phát như thế nào g ầ n sóng diệp huynh hắn có lẽ thật sẽ trở thành sau hoang cổ vị thứ nhất tiến vào tứ cực bí cảnh thánh thể đại hạ hoàng tử đứng ở đằng xa lẩm bẩm yêu nguyệt không cũng gật đầu nói diệp tiểu huynh đệ nếu là tiến vào tứ cực sẽ có như thế nào chiến lược còn thật là khiến người ta chờ mong nghĩ phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh chỉ sợ rất khó phiến thiên địa này đã biến không thích hợp hoang cổ thánh thể tu hành có ít người không đồng ý cầm tương phản quan điểm cho dù có thể phá quan thành công cũng có rất nhiều đại địch thiên yêu thể tiên thiên đạo thai thần thể rất nhiều vương thể cùng tồn tại ai mạnh ai yếu ai có thể nói rõ rất có thể sẽ có một cái cực độ cường thịnh đại thời đại t i ê n đến tất cả mọi người đều có cảm giác như vậy an diệu theo cờ ư i khẽ xinh đẹp động lòng người được xưng tụng quay đầu nhất tiếu bách mị sinh lục cùng phấn đại vô nhan s ắ c các thánh tử cùng các thánh nữ cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường các loại vương thể như là xuất thế bọn hắn sẽ có áp lực vô tận thiếu không được phong hỏa liên thiên đại chiến rất nhiều người đảo qua cơ gia thần vương thể thiên yêu thiếu chủ hoàng kim tộc kim xích tiêu tiên thiên đạo thai bọn người không biết suy nghĩ cái gì không ít người đã nghe nói còn có cái khác cường đại thể chất không biết tương lai sẽ có như thế nào tranh phong có lẽ còn mang ý nghĩa thiên địa này lại bắt đầu biến hóa tại bây giờ bên trong vùng thế giới này thế hệ tuổi trẻ sớm có thần thể ra tiên thiên đạo thai cũng đã xuất thế thiên yêu thể cũng có nghe đồn các loại cổ láo vương thể đều sắp xuất thế quân tinh nóng ánh chư vương cùng xuất hiện thời đại lại tương lai phút cuối cùng tất cả mọi người nghĩ đến đây loại tình huống cũng nhịn không được cảm xúc bành trướng tại vô ngần sán lạn dưới trời sao chư vương đồng xuất tuyệt đại tranh hùng đại thế đến tới rồi sao không hề nghi ngờ một khi thành thật cái này chính là một đoạn thiên tài phấn khởi kỳ tài cùng thế đối kháng cường thịnh tuế y t nguyện sẽ viết lên ra một khúc cầm ầm sóng dậy truyền kỳ ai đem đánh bại chư vương một đường đánh tiến vào đại đế cảnh giới không có người có thể có kết luận chư vương cùng xuất hiện đại thời đại hết thệ cũng có thể chư vương cùng xuất hiện vạn giáo đua tiếng thịnh thế có lẽ thật muốn tới cái này cũng mang ý nghĩa đem muốn đại chiến không ngừng phong vân đại động đảng d i ệ p huynh hôm nay chúng ta không say không về đại d i ệ n thánh tử hạng vừa bay cùng mấy cái gần với thánh địa đại giáo tử đệ tương thỉnh mời d i ệ p pham từ sẽ không cự tuyệt kéo lên lý hát thủy còn có đ ổ phi đến đây lịch luyện không chỉ là cùng người chém giết tại trong hồng trần tôi luyện tâm tính cũng là một loại thẳng đến đêm khuya ven hồ tụ hội mới tán đại d i ệ n thánh tử bọn người rời đi thân thành sau nửa đêm y nguyên đèn đuốc sáng trưng đây là một cái v ĩ n h không tịch mịch cổ thành n g u y ê n hoa vẩy xuống như khói mỏng tràn ngập ta chờ mong ngươi đánh vỡ nguyên r ù a không phải ta cho dù đưa ngươi bắt tới cũng vô pháp luyện dược đúng lúc này một cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu niên từ đối diện đi tới tay áo phiêu động như lăng ba trích tiên h á n toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế sợi tóc đen nhánh làn da như tuyết con ngươi như hắc bảo thạch môi hồng r ă n g trắng phi thường tuấn tú dung mạo để nữ tử đều m u ố n đố kỵ Cái cổ cái cùng địch, của chính cái chó thánh dai ngươi gì hoang gì trong gặp thể, hôm ta nay ta ta mắt một đất, bắt t vô bị r là ỡ, ở về vô nhiều làm là lại này Mỹ mày. nộ niên như Ngọc、Thụ、Tiên ba, Tuấn、Mỹ、gần như yêu nghiệt, thế nhưng là nói chuyện lại vô cùng không khách khí, để rất nhiều người như buộc. Ba, Thiếu yêu khách Thụ thế rất khí, để Ở phía sau hắn đi theo hai cái lao nhân thân mặc á o s á m già nua không chịu nổi xoay người lưng quỏng giống như là hai cái trung thực lao buộc đây là con cái nhà ai dạy thế nào d ụ c t ổ i con nhỏ liền khẩu xuất c ù n g nôn không có một chút ngăn cản liền không sợ đi lên con đường sai trái sao có người nhịn không được mở miệng n g h a mai nhau thế nào ta nói không đúng sao thiếu niên này nghiêng quét đối diện một chút lãnh đạm mà hỏi hai tử nói chuyện muốn khiêm tốn một chút rất nhiều thiên tài đều là thời niên thiếu chết yểu hừ thiếu niên hừ lạnh một tiếng như một chiếc chuông vàng lay động để rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn hắn mở miệng nói hoang cổ thánh thể bị thần hóa đừng bảo là hiện tại cho dù là mười mấy vạn năm trước cũng c hai ư chắc tuyệt đ ố vô địch. Hai bên đường phố đứng xứng có không ít cung q u y ế t rất nhiều tu sĩ xuất hiện lập thân dưới ánh trăng quan sát không nghĩ tới vào thời khắc này còn có người dám tìm diệp p h ạ m p h i ề n phước hoang cổ thánh thể diệp p h ạ m vừa c h ấ n áp có đại đế chi tư cùng thế hệ tiếp cận vô địch kim sĩ tiểu b à n g vương danh tiếng chính thịnh lại không muốn thế mà còn là không người nào dám tới khiêu chiến người này không phải tên điên chính là đối mình thực lực rất có lòng tin đây chính là hạ cựu h ũ tiểu cô nương kia ở xa tần lĩnh huyền thiên cơ nhìn qua nói chuyện không có chút nào khách khí tiểu cô nương ngoạn b ị đạo cái c ử u ưu cười một tiếng có chút xấu hổ nói tiểu cô nương không hiểu chuyện nói chuyện hướng chút mong rằng giáo chủ tha thứ cái này hạ c ử u ưu phải qua truyền thừa của hắn có thể tính làm là đệ tử của hắn lại tại bắc vực cùng nguyên thủy đại thiên tôn đệ tử gặp nhau mà lại vừa thấy mặt liền muốn bắt người ta đổ đệ lụy dược tính tình là xấu chút bất quá thiên tài nha chính là cái này tính tình huyền thiên cơ lơ đ ễ n nhìn xem bọn tiểu bối chơi đùa để tiểu cô nương dạy một chút tiểu diệp từ đạo lý cũng là tiểu diệp từ một sự rèn luyện đây là con cái nhà ai không sợ do lớn đau đầu lơi ư sao một bên khác đồ phi không vừa mắt lên tiếng nói xin hỏi đại danh hạ k i ử u đồ phi thân là con cháu của đại khấu đụng phải thánh địa người đều không sợ hãi tự nhiên sẽ không đối một thiếu niên k h á c h khí nói ta nghe nói qua cái k i ử u u cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hạ k cửu tám n g à n năm trước cái kiểu h u đánh khắp trung châu vô địch thủ rất nhiều người đều cho là hắn có thể trở thành đại đế nhưng cuối cùng hắn đi xa đông hoàng tan biến tại trên phiến đại địa này thứ nay về sau ngươi sẽ ghi nhớ cái tên này thiếu niên áo trắng hạ kiểu h u cười lạnh liên tục ta nhìn ngươi xem thường thiên hạ bằng không ta cùng ngươi đi hai chiêu đồ phi liếc mắt nhìn nhìn hắn ta đối với ngươi không hứng thú lần này rời núi chủ yếu là vì hoang cổ thánh thể mà tới hạ k i ử u u quét đều không có quét đ ổ phi một chút tên to mồm họ đầu nghĩ một bàn tay chụp chết thiếu niên này nhưng lại không thể toại nguyện hỏi hoang cổ thánh thể đắc tội qua n g ư ờ i sao không có có đắc tội ta đồng dạng muốn bắt hắn ta tại một bản cổ tịch trông được đến thánh thể huyết dịch có thể luyện dược ta chuyên vì hắn mà đến muốn luyện một lò thần dược anh hùng xuất thiếu niên a diệp phang mở miệng có chút im lặng hắn rất muốn gọi thiếu niên này dừng lại lần đầu nhìn thấy phách lối như vậy người tuổi tác không lớn lại há miệng ngậm miệng muốn luyện hắn bộ này thánh thể người đến cùng lai lịch gì thật có tự tin đánh bại cùng giai hoang cổ thánh thể có người ngạc nhiên hỏi nhà nơi núi hoang một giới thảo dân cũng vô lai lịch lớn chẳng lẽ chấn áp cái hoang cổ thánh thể còn muốn nói ra thân sao hắn thật không tính là cái gì thiếu niên áo trắng thần sắc lãnh khốc đông hoang khôn cùng vô ngần thâm sơn đại xuyên nhiều kỳ nhân cũng không phải là tất cả cao thủ đều tại thánh địa mọi người đều lộ ra sắc mặt khác thường cảm thấy thiếu niên này có lẽ thật xuất từ dạng này truyền thừa có người nhịn không được nhô ra t h ầ n nhiệm muốn thử một lần thiếu niên áo trắng tu vi như thế nào thế nhưng là còn không có tiếp cận liền như bị xét đánh kia hai tên thân mặc áo xám lao buộc trong đó một trong hai mắt lấp lóe có hào quang kinh người b ắ n ra đem bảy tám đạo thần nghiệm đều bức cho trở về thiếu niên này đến tột u cùng có bối cảnh gì chẳng lẽ là cái nào đó lao thánh chủ tuổi già đi tiến vào đại hoang bên trong mà bên ngoài thu nhận đệ tử có ít người làm ra suy luận như vậy ngươi ra tay đi ta không giết hắn chỉ cầm máu của ngươi đến luyện thần thuốc thu ngươi làm buộc hạ k i ử u ưu nói thu diệp huynh làm nô sợ là không thu hoạch ngược lại gãy ngươi thọ đồ phi khí đều nhanh giận sôi lên tiểu tử này đến cùng lai lịch gì nhất định phải thu thập hắn một trận diệp pham cũng có chút tức giận giận quá mà cười thật sự đem hắn gây kinh đem thánh s ư n núi đạt được đại thành thánh thể di hải tế ra đến tuyệt đối treo lên đánh cái này tiểu thí hải há miệng ngậm miệng chính là luyện dược thật coi hắn là tượng đất không thành đúng lúc này một cái nam tử trẻ tuổi đi tới thân mặc một thân áo lam khí chất bất phảm khí khái hào hùng nội liễm trong con ngươi ngẫu nhiên có thần quang thay đổi thật nhanh diêu quang lý thụy huynh ngươi cũng tới có người nhận ra cái này một thiên tài đây là một cái tứ cực bí cảnh tuổi trẻ cương giả là diêu quang thế hệ này đỉnh tiêm cao thủ thật sự là thật là lớn khí phách muốn thu hoang cổ thánh thể làm nô b ộ c thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt lý thụy mở miệng chế nhạo nói hạ k i ử u u tuổi tắc không lớn nhưng lại tương đương lạnh lùng không có một chút thiếu niên thuần chân âm thanh lạnh lùng nói hoang cổ thánh thể lại như thế nào vật cạnh tiên trạch sớm đã không thích đứng thế giới này chỉ có thể l u ô n làm nô tài từ xưa đến nay không người nào dám thu hoang cổ thánh thể làm người hầu đây là xưa nay việc chưa bao giờ có giữa sân rất nhiều người đối hạ k i ử u u n h ư mày như thế một đứa bé giọng nói chuyện thực tế quá hướng ta đã sớm nói không có người nhưng cùng ta tranh cái này thánh thể ta thu định ta muốn dùng máu của hắn luyện thần thuốc sau này hắn chính là ta trung thành nhất nô buộc vậy nếu như là ta trước bắt hắn đâu d i ê u quang thánh địa tuyệt đỉnh cường giả thanh niên lý thụy mở miệng hắn khí khái hào hùng nội liễm trong con ngươi trợt có điện quang lưu c h u y ể n nhìn về phía diệp phàm trong mắt hình như có sắc ý diệp phàm trên thân có vạn vật mẫu khí hắn không có khả năng không xuất thủ hắn đối mình thực lực có tự tin hoang cổ thánh thể không đến tứ cực mà hắn sớm tại 3 năm là nào hắn phá tứ cực bí cảnh.、Lấy、cảnh giới áp chế, hắn nghe thánh nhưng như thế nào cũng tà tranh. Không thể không nói, hạ kiểu u tuổi tắc không lớn, nhưng thế. cũng cũng lòng tin. từng nói quang ngươi cũng nói, lớn, tương đương cường trước giới tại đột tứ Ta tử, tà tuổi tắc lại riêu ai, kiểu cực có đây đã Lấy áp bí u vị này là diêu quang bốn lớn cao thủ trẻ tuổi một trong tại ba năm trước đây liền đã đi vào tứ cực bí cảnh vì diêu quang bất thế thiên tài cùng thế hệ bên trong ít có địch thủ đô phi chậm rãi kể lại hắn cũng không phải hảo tâm giới thiệu h ậ n không thể song phương lập tức đến cái lưu tinh đụng sao trổi cọ sát ra hủy diệt tính hỏa hoa đại chiến một trận d i ệ p pham ở một bên cười cười cũng không nói gì thêm ta chỉ muốn biết hắn so không so diêu quang thánh tử mạnh hạ cựu h ư u hừ lạnh không ít người sống chết mặc bây cái này tuấn mỹ như là yêu nghiệt thiếu niên áo trắng cái gì đều không để trong mắt n ạ o khí trung thiên đều rất chờ mong hắn cùng người một trận chiến lý thụy đến từ diêu quang thánh địa chấn định mà thông rong cũng không có đáp lại cái gì chỉ là bình tĩnh cười cười nếu như ngươi không bằng diêu quang thánh tử kia cũng không cần cùng t a tranh sớm làm rời đi hạ k i ử u h u hờ hững mở miệng vị tiểu huynh đệ này ngươi chưa phát giác quá bá đạo sao ngươi đến cùng sư thừa người nào lý thụy thần sắc có chút lạnh tượng đất cũng có ba phân thổ tính huống chi là một nhân vật thiên tài nhiều lần bị người khinh thị hắn lại không để ý tới lời nói cũng không phải là có khí độ mà là mềm yếu yếu riêu quang bí danh hỏi chuyện này để làm gì ngươi không phải liền là muốn thử xem ta sao cứ việc xuất thủ thiếu niên áo trắng hạ cựu u vô cùng trực tiếp ngươi quá cuồn vọng lý thụy lắc đầu làm gì như vậy dối trá suy nghĩ gì thì làm cái đó đã ngươi kéo không dưới mặt cần một cái lây cớ mới có thể ra tay vậy liền để ta đến đánh ngươi đi thiếu niên áo trắng hạ cựu u nói xong cũng động thủ quả nhiên đủ trực tiếp không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi hắn đưa tay ép về đằng trước tinh tế ngón tay thon d à i như mỡ dê ngọc điêu thành so nữ tử tú tay còn mỹ lệ hơn không tì vết tại thời khắc này rất nhiều người đều hái hùng kiếp vía có cảm giác hít thở không thông áp lực cường đại để người không thở nổi hạ cửu u ngón tay ngọc phất một cái kéo ra một mặt bia sắt phía trên hoa văn lấp lóe tràn ngập nói khí tước cường đại vô so lập tức liền rơi xuống muốn đem lý t h ủ y c h ấ n áp mọi người không có cái nào không giật mình cái này cũng không phải cái gì binh khí đây là thiếu niên áo trắng lấy thần lực ngưng kết ra nói b ị a hắn nhẹ nhõm mà tự nhiên hoàn toàn là tiện tay đánh ra ẩm lý thụy lấy tay nâng trời đem nói bia chống đỡ làm cho không thể rơi xuống thế nhưng là thần sắc của hắn lại biến đổi này bia để tâm hắn kinh ép hai cánh tay hắn run lên Xoẹt. nói trên tấm bia hoa văn lấp lóe rực rỡ ngời ngời khí tức của đạo tràn ngập như sóng nước lưu động càng phát nặng nề lý thụy dưới chân phiến đá dạn ư ớ c như mạng nhện lan tràn hắn sắp chìm vào trong đất tiếp nhận áp lực to lớn vô song đột nhiên lóa mắt thánh quang xông ra lý thụy cơ thể một mảnh thần thánh như hừng hực thánh hỏa đang t h i ê u đốt lập tức đem nói bia nâng lên đây là hôn nguyên thánh quang thuật danh xưng ơ vạn pháp bất sâm đông hoang phòng ngự cường đại nhất bí pháp lý thụy lại đạt được loại này truyền thừa không ít người kinh hãi loại bí pháp này vì diêu quang bí mật bất truyền thế hệ tuổi trẻ bình thường chỉ có một hai người mới có thể học đều nắm giữ ở đời trước người trong tay bên trên nghèo bích lạc dưới hoàng t u y ể n thiếu niên áo trắng hạ cửu h ngâm khẽ kia nói trên tấm bia hoa văn càng nhiều, giống tiếng đại bia hiển nói hoa ra ra. mặt tấm một trên dẹt thực thần trong văn càng như đàn ông rung động, như chân thực đại đạo thần bia hiện hiện ra. Đừng hệ đạo đạo và là trong sân lý, thụy, chính là sàn â n chính Lý l Thụy, g ư ờ i b ê nhà c ạ n đều đều đất. chung quanh không ít người đều suýt cảm lực thấy ít không áp lớn lao, dưới người nữa ngồi s lần nữa dạn n ớ c lý thụy nhữ mày hắn cảm giác rất không ổn thiếu niên mặc áo trắng này đích sắc có cuồng vọng tư bản keng đột nhiên thần quang trứng mắt tất cả mọi người nhắm lại hai mắt không có cách nào nhìn thẳng vào Một đại o thanh k ế kiếm m đem nói bia đánh về phía một、bên. Một cái nam mới bổ bia bên. bừng bừng bình tới, tử áo vàng xuất hiện, rất trẻ trung, anh tư rất tĩnh, thanh nhất tránh, trong thể nói cái hiện, lại chui giải Người đánh đang vàng anh phân chấn, nhưng hắn, hắn nào, phía của áo về vào vây. cơ là diễn á m động thủ v ớ ta? Thiếu niên áo trắng hạ u mắt hiện linh quang. hạ hiện lênh niên Đại i cửu u áo d hạng vừa bay nam tử áo vàng tự báo tính danh người ở chỗ này đều giật mình mới thanh kiếm óng ánh như trên thương thần kiếm hoành không đã có người phỏng đoàn đến hiện nhiên tại quả đại ư ợ c chứng thực. đ diện thánh n người, người lớn, g lại người. khí thế bất người. Đại thánh địa ạ i diện t n điệu, cũng chưa từng xuất hiện đại đế cũng không có cực đạo vũ khí nhưng lại tại đông hoang tiếng t â m lừng lẫy vì thế lực cường đại nhất một trong đại diện hai chữ đại biểu thiên địa diên hóa quá trình dám lấy danh tự như vậy tự nhiên bất phàm bọn hắn bắt t r ư ớ c tự nhiên có đủ loại khó lường chi thần thuật trên thực tế đại diện thánh địa so rất nhiều thánh địa đều muốn cổ lão là đ ồ n g hoàng xa xưa nhất trong truyền thừa mấy loại t h â m bất khả trác h ạ vừa bay đến từ này cái thánh địa tự nhiên đại biểu cường đại cùng thần bí không người nào dám khinh thường hắn mở miệng nói ta chỉ là muốn làm cái người hòa giải mà thôi không nghĩ mấy vị sinh tử quyết đấu đánh hắn còn cần liều sinh liều chết sao hạ c u u cười lạnh không lưu tình chút nào n g ư ơ i lý thụy sinh giận t ó c đen tung bay đại diện thánh địa hạng vừa bay mỉm cười nói vị tiểu huynh đệ này nhìn ngươi tuổi tắc bất quá mười ba mười bốn tuổi nhưng là tài năng ngút trời tương lai thành tựu không thể đoán trước chỉ là tính tình không khỏi lớn một chút thiếu niên áo trắng tính tình ở đây tất cả mọi người lĩnh giáo qua để người có chút chịu không được chính là do ở hắn cường thế mà xem nhẹ tuổi của hắn cho tới giờ khắc này mới t h ứ c tình tại ở độ tuổi này liền đã nhưng cùng các đại thánh địa truyền nhân tranh phong cái này khó tránh khỏi có chút nghe rợn cả người thực tế là thiên tài bên trong một gốc kỳ hoa khi còn bé xuất chúng không đại biểu sau khi lớn lên cũng là kỳ tài cổ chi ví dụ còn thiếu sao đông hoang quá khứ từng có tám chín tuổi liền đi vào tứ cực bí cảnh tuyệt thế thiên tài kết quả như thế nào đâu kết quả là còn không phải chẳng khác gì so với người thường có ít người nhìn không nghỉ mát k i ể u h ữ cuồn vọng mở miệng phản bác tổng so với các ngươi vừa ra đời liền chẳng khác người thường mạnh hơn nhiều đi thiếu niên áo trắng hạ cửu u phách lối không thay đổi cười lạnh liếc nhìn tất cả mọi người rất nhiều người đều không còn lời gì để nói thiếu niên này không cố kỵ gì một bộ dám cùng người trong thiên hạ là địch dáng vẻ giờ phút này ngay cả d i ệ p p h ạ m đều nghĩ đối với hắn rối ra cái đầu ngón tay đương nhiên là ngón tay cái hay là khác một đầu ngón tay liền không nói được cổ chi tuyệt đại thiên tài phần lớn đều trưởng thành lên xảy ra bất chắc dù sao cũng là số ít thiếu niên áo trắng sau lưng một cái lao buộc không có chút rung động nào nói mọi người im lặng hạ cửu u mới bao nhiêu lớn n i ê n kỷ bất quá mười ba mười bốn tuổi mà thôi nhưng lại đã năng lực ép t ư cực cừng giả để hắn trưởng thành đây quả thực là cái yêu nghiệt ngươi liền không sợ tự mình một người bị hoang cổ thánh thể trục chết đồ phi thần sắc bất thiện hắn không có điều kiên kỵ gì thân là con cháu đại khấu đụng tới thế hệ tuổi trẻ vô địch diêu quang thánh tử đều như thường khiêu chiến hoang cổ thánh thể tính là gì bất quá là ta muốn nuôi n ố t nô b ộ c mà thôi hạ cửu u lạnh lùng đạo hiện tại làm nô b ộ c của ta đi hạ cửu u thình lình xuất thủ không cố kỵ gì đứa nhỏ này bị làm hư ở xa tần lĩnh cái cửu u mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cùng huyền thiên cơ đánh cờ chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 585, t h i ê n vương chiến cửu u 27. giữa sân đại chiến bắt đầu ta vì thiên hạ thứ nhất vô luận là thể chất hay là tu vi đều đủ để l cái n g ư ơ Hạ kiểu tới, hưu bước bay tóc sợi múa, đó ể hắn xem ra không linh mà trần, n xem mà ra suốt i đời cả cung cấp vì ta thánh huyết, là m người hầu của thiên a đi. Ông, diệp Ông! p m xuất thủ, đ ố phó áp nhiều người như vậy nói vô ích, chỉ có đưa nàng lực mới có thể giải quyết hết thầy. h nói có có đó người nàng mới giải Cái i quyết đưa vậy vô lực là, t vương lâm cửu tiên thượng cổ kinh khủng nhất dị tượng một trong mọi người kinh hô tất cả đều vô cùng khẩn trương diệp phàm thi triển một tông dị tượng hóa sinh ra một chính mình khác ngồi trên chín tầng trời cao thân quấn huyền hoàng khí như một tôn nhìn xuống thương sinh tiên vương tôn này dị tượng bên trong tiên vương thân nhô ra một cái đại thủ hướng hạ cửu l ư u bắt tới đông nhiên phương thiên địa này bị ngăn cách ra hạ cửu l ư u giống như là đứng ở k h á c một mảnh tinh không bên trong vẻ mặt nghiêm túc đ ố i kháng tiên vương ung dung tiên nhạc vang lên đây là cựu l ư u tiên khúc cái gì chẳng lẽ hắn cùng cái cựu l ư u cùng một loại thể chất đây là khúc nhạc dạo của thần cùng tồn tại đáng sợ đạo âm xem ra tám n g h n năm trôi qua thanh danh của ngươi hay là không giảm mọi người đến nay nhớ vì danh của ngươi t ầ n lĩnh tri địa huyền thiên cơ khoan thai nói bị ngươi nhớ lại có thể thế nào chưa thành đại đế trung quy là sâu kiến cái cựu u lắc đầu ngày xưa hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chỉ thiếu một chút liền trở thành đại đế chỉ tiếc kém một chút chính là kém một chút cái này kém một bước lại là cách biệt một trời tám n g h n năm trôi qua hắn thành một cái kéo dài hơi tàn bệnh lao nhân nếu không phải lần này tại tần lĩnh được vật hắn muốn có thể tăng số tuổi thọ một trăm n ă m hắn cái kia có tâm tư ngồi ở chỗ này cùng dưới người cờ thánh thành bên trong rất nhiều người nhớ tới cái cựu ưu nói đến đây vị vô thượng tồn tại chiến tích lại toàn vẹn không biết vị này bị bọn hắn n h ắ c lên nhân vật cái thế lúc này chính đang nhìn bọn hắn nếu như biết bọn hắn đã sớm nơm nớp lo sợ quý bái phiêu miệu tiên âm ung dung dương dương giống như là từ viễn cổ chạy sôi mà đến cùng đại đạo cộng minh để bầu trời đêm hư vô tràn ngập không h i ể u thần vợn nguyễn hoa dưới hạ cửu l ư u toàn thân áo trắng đôi mắt xanh sáng sợi tóc bay dương giống như là đứng ở tiên giới bên trong vùng tịnh thổ nhưng lại có một loại s á t y đang cuộn trào mãnh liệt tại thời khắc này rất nhiều tu sĩ cơ thể giãn n ớ c ngũ tạng đem tổn thương thần hồn muốn hủy diệt xương cốt đều nhanh muốn t ă n g hăng rã s ắ t cơ vô h ạ thiên phát s ắ t cơ di tinh dịch tú địa phát s ắ t cơ long xả khởi l ụ nhân phát sắc cơ thiên địa phản p h ú tất cả mọi người tim mật đều hàn kinh hãi nhanh chóng rút lui cựu ru tiên khúc một vang dấu dếm vô tận sát ý quả thực có thiên băng địa liệt chi thế hạ cựu ru rõ ràng đứng rất gần nhưng lại làm cho người ta cảm thấy phi thường phiêu m i ể u đ ảo giác phảng phất đứng tại bến bờ vũ trụ ngăn cách tại không cách nào chạm tới một thế giới khác bên trong ông tiên vương một kích phô thiên cái địa đại thủ bao trùm thương k h u n g cơ hồ vội va đến hạ cựu ru bên người cùng bên trong vùng thế giới kia đạo âm kịch liệt va chạm giống như là một triệu đại quân chém giết xuyên kim l i ệ t thạch cuốn lên cao thiên lại như ngay cả thiên hải khiếu vô tận đại tinh đủ rơi hai người vừa vừa thấy mặt chính là phát ra kinh thế công phạt d i ệ p pham đứng yên trong hư không nguy nhưng bất động diễn hóa xuất một phương tiểu thế giới chín ngày chìm nổi tại phía trên đỉnh đầu hắn vạn đạo huyền hoàng khí rủi xuống hắn hóa sinh ra một chính mình khác ngồi trên chín tầng trời cao dáng vẻ trang nghiêm giống như một tôn thần linh tiên vương lâm cựu thiên vì thượng cổ kinh khủng nhất dị tượng một t r ò n g bắt đầu mở ra ra liền có băng nước thiên địa chi thế c h ấ n trụ tất cả mọi người ẩm tiên vương lâm ủi nhìn xuống thương sinh từ kia c ử u thiên c h i thượng c h i bước đến hướng về hạ cửu ru mà đi đầu hắn đội c ử u long quan người mặc vạn long bảo uy thế ngập trời ông hư không run run gần như s ắ p bị đập vỡ vụn tiên vương xé ra kia phiến g i a m cẩm không ngừng tới gần hạ cửu ru muốn phá vỡ mà vào hắn bên trong vùng tịnh thổ kia c h a n h tiên khúc kinh thế sát phạt như nước thủy triều phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh để t r ă n g sao mất đi ánh sáng khiến thiên khung băng liệt trở kháng địch thủ đông tiên vương uy thế vô song đại thủ không ngừng n oanh kích kêu hóa hình mà ra đạo âm tới kịch liệt v à chạm mạnh cựu ưu tiên khúc cả thế gian khó ngửi từ xưa đến nay chưa từng vang lên mấy lần cùng khúc nhạc dạo của thần cùng tồn tại vì c h ấ n thế đạo âm có được không thể luân so vĩ lực có thể nói nó có đoạt thiên tạo hóa chi hảo diệu nhưng mài diệt thế gian hết thẻ pháp nếu là người bên ngoài đến đây quyết đấu sớm đã hẳn phải chết không nghi ngờ tất nhiên hóa thành bột mịn căn bản không có khả năng tới gần thánh thể vô song khắc chế thiên hạ các loại dị tượng lực áp hết thẻ đạo lực không có gì có thể ngăn cản bộ pháp của hán vừa vỡ chăm phá không thể tranh phong chính là bởi vì như thế cả hai mới giống như là cây kim so với cọng dâu kịch liệt đối kháng trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia đây là một trận kỳ dị đại chiến hạ cửu ưu đem thân thể lạc ấn trong hư không phảng phất đứng tại một bên bờ vũ trụ khác cửu ưu tiên khúc cung d ù n g c h ấ n nhiếp thế gian này tiên vương từng bước một mà đến giống như là tại vượt qua chư thiên muốn đi vào bị ngăn cách bên trong vùng thế giới kia đối kháng vô thượng tiên khúc thế hệ tuổi trẻ rất nhiều người sắc mặt tái nhợt loại này đại chiến để trong lòng bọn họ phát hàn cửu ưu tiên khúc mới ra ai dám tranh phong nó nhưng mài d i ệ t thế gian hết thạch pháp, gột s đại đạo chém xuống thương cung có được vô thượng vĩ lực cái này đôi mắt sáng tỏ da thịt trắng hơn tuyết tuyệt sắc thiếu niên quả thật một cái nghịch thiên yêu nghiệt n à y khúc chút thành cựu liền có thể tung hoành thế gian bệ nghệ thế hệ tuổi trẻ khó trách hắn dám tự xưng thiên hạ thứ nhất muốn thu diệp phảm làm n ộ tài cũng chỉ có thánh thể dám cường thế như vậy chủ động xuất kích vượt qua chư thiên không ngừng tiếp cận cậy vào vô thượng dị tượng công phạt tiên khúc tranh tiên khúc tấu lên thiên điệu thất sắc nó hóa thành hữu hình g ậ n sóng như từng đầu đại đạo p h ù văn trấn áp mà hạ long xả cùng nổi lên hoàng lân tranh phong bạch h ổ khiếu nguyệt thọ rùa đằng không tiên khúc động thiên hữu hình sóng âm hóa thành đại đạo hoa văn tương tự các loại tiên linh chém về phía diệp phạm muốn ma d i ệ t tiên vương keng diệp phạm như thần linh nguy nhưng bất động dị tượng uy thế càng tăng lên tiên vương thay hắn xuất kích hành tẩu tại cửu thiên tri thượng áp sát vào vùng tịnh thổ kia trước gó quan mà kích hai tay của hắn thôi động nhật nguyệt mà đi như một tôn danh phủ kỳ thực tiên vương phảng phất đang tuần thiên đ e m m ộ tiên khúc khẽ động, chín đầu đại đạo ạ l một t đạo h vương ă n như vực sâu thâm bất khả chắc hai tay kết ấn đánh ra nhận nguyện chiếu rọi tinh không dốc hết t h ảo diệu tận cùng của đất trời dị tượng ngập trời trên bầu trời một tiếng vang thật lớn phát ra tiên vương lui lại hạ cửu h u cũng chấn động thanh tịnh trong con ngươi lấp lóe yêu dị hào quang nhưng chiến ý lại càng đậm vê anh tiên vương g ó quan muốn nhập tịnh thổ đối kháng cửu h u tiên khúc phiến thiên địa này đều nhanh phế phẩm như một bức tranh đang rút r ẩ y tùy thời bị xé nứt trở thành m ộ t m ị t mọi người không có cái nào không giật mình rung động trong lòng bây giờ hai người còn tại thời đại thiếu niên quyết đấu liền đã đáng sợ như thế nếu là đăng lâm thánh chủ tri vị sẽ có như thế nào vì thế hạ k i ử u u tuyệt đối có khả năng cùng thiếu niên đại đế so sánh nhau hắn mới mười ba tuổi tả hữu mà thôi xa vị thành niên khí huyết chưa đạt cường thịnh lúc còn đủng có vô tận tiềm lực có thể nói xưa nay ít có thật là đương thời kỳ tài ngũ trời để người không thể không sợ hai thán p h ụ gần như không thể tranh phong thế hệ tuổi trẻ không có mấy người có khả năng cùng hắn đại chiến diệp pham đồng dạng để người biến sắc lấy đạo cung ngũ trọng đình phong thánh thể bất quá chút thành tựu liền có chiến lược như vậy vượt quá dự liệu của tất cả mọi người hắn dị tượng để mỗi người đều gắn hàn có thể nói từ nay về sau thánh thể mới ra những người khác dị tượng đều muốn ảm đạm phai mở không cách nào ở trước mặt hắn thi triển không phải tất bị khắt chế ông hư không run lên cựu ưu tiên khúc kinh thế hóa thành một bước nói đ ổ bay tới đằng trước chụp vào diệp phảm và anh tiên vương lập thân ở trên chín tầng trời dáng vẻ trang nghiêm tay nắm một thanh tiên kiếm giống như là đang khai thiên tích địa chậm rãi huy động phát ra để người hít thở không thông khủng bố ba động diễn hóa chư thiên tiên kiếm chấn áp chín ngày chạm tại nói đồ bên trên phát ra nối liền trời mây đáng sợ thanh âm bên trong tòa thần thành tất cả mọi người tim đập nhanh sắp đ ỉ n h chỉ hô hấp chẳng sao mất đi ánh sáng thiên địa hàm đạm chỉ có bông dương đồng dạng khí tức khủng bố tại cùng t r ă n ngập chấn nhiếp rất nhiều tu sĩ hồn cùng xương trên chín tầng trời tiên vương lay động nhưng lại vẫn chưa rơi xuống nhận lớn lao xung kích trong một thế giới khác hạ cửu hư cũng đang run rẩy nhưng là trong con ngươi thần thái càng tăng lên lẩm bẩm dạng này người hầu mới xứng được với ta tiên vương lâm c ử u thiên cùng c ử u ru tiên khúc q u i đấu trong lúc nhất thời khó phân cao thấp khiến mọi người vô so kinh tiếc hạ c ử u ru nhất định cùng tám ngàn năm trước cái c ử u ru có liên quan nào đó hơn phân nửa đạt được nó truyền thừa bọn hắn là cùng một loại thể chất mọi người nhanh chóng làm ra phỏng đoán bởi vì tại hắn ở độ tuổi này khẳng định cảm nộ g không ra chân chính tiên khúc cái này nhất định là tiền nhân mô phỏng khắc lại tiên khúc hoa văn Bằng không, kiểu lúc u tiên k h này mọi người nhìn thấy cửu hữu tiên khúc hiển nhiên khác rất xa khẳng định là phảng phất khúc mà không phải từ thần tâm linh thăng hoa tiên khúc cùng tám ngàn năm trước cái cửu hữu có quan hệ cái này suy đoán ra đại khái về sau tất cả mọi người kinh sợ đồng thời mọi người cũng đối diệp phàm dị tượng cực độ tim đập nhanh tiên vương lâm cựu thiên bất quá sơ thành các đại viên mãn còn kém xa lắm nó i chung cực uy lực thế gian không người có thể nói rõ loại này kinh khủng nhất thượng cổ dị tượng bao hàm tiên vương đủ để chứng minh hết thảy t i ể u cô nương này mười ba tuổi liền tại tứ cực đình phong khó được huyền thiên cơ đối hạ cửu h u có chút tán thưởng càng khó hơn chính là nàng đem tự thân cảnh giới phong ấn tại đạo cung bí cảnh nếu không đồ nhi của ta sớm thua cái cửu h u im lặng hạ cửu h u tiểu cô nương này rất được hắn yêu thích như thế tiểu tiện đến tứ cực đình phong chỉ thiếu chút nữa liền sẽ tấn thăng cảnh giới kế tiếp nếu là lấy cảnh giới đại người đoán trừng hoàng cổ thánh thể thật không phải là đối thủ bất quá nếu nói tên là diệp phàm tiểu tử trên thân không có áp đáy hòm đồ vật bảo mệnh hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng diệp phàm cùng hạ cửu l ữ u tiểu cô nương sinh tử chém giết từ hắn cùng nguyên thủy đại thiên tôn quen biết về sau liền chỉ là một sự rèn luyện không có khả năng phân ra sinh tử hắn không cho phép nguyên thủy đại thiên tôn cũng không cho phép hai cái vãn bối ở giữa chơi đùa một phen hạt vừng lớn việc nhỏ mà thôi ngươi tài năng chỉ có thế sao như là như vậy mình lấy xích sắt c h ó i thân đi theo ta đi hạ cửu u đứng chắp tay ngạo khí lăng vân cùng hắn tuyệt sắc dung nhan rất không tương xứng ngươi có cái gì có thể ngạo khí d i ệ p pham s u y nói hạ cửu u một bộ bệ nghễ thiên hạ tư thái nói ta thủ đoạn nghịch thiên còn chưa triển ngươi lấy cái gì cùng t a tranh ta có cửu hữu tiên khúc nhưng đại phá ngươi dị tượng keng hạ cựu u trên thân xuất hiện ô kim chiến y hề, như là mặc ngọc c ó ánh sáng long lanh băng lãnh kim loại đen đem hắn ra thịt sấn thắc càng thêm tuyết trắng tinh tế ô kim chiến y che thể để hắn nhiều hơn một loại khí khái hào hùng tuyệt mị trên dung nhan thiếu mấy phân yếu đuối n ạ o khí càng tăng lên con ngươi như nước sợi tóc bay múa ở trong tay của hắn nắm giữ một thanh màu đen tiên kiếm hắn y nguyên đứng ở trong một thế giới khác như đứng ở đám mây siêu nhiên tồn tại đừng bảo là ta khi dễ ngươi, ngươi mới là đạo cung bí cảnh mà ta đem tiến quân hóa rồng bí cảnh nếu không phải ta tự phong làm đạo cung cảnh ngươi có tư cách gì cùng t a tranh hạ k i ử u u âu kim chiến y lấp lóe hán phong thái tuyệt thế làn da h o n g ánh đôi mắt xanh triệt màu đen tiên kiếm kiếp người vô so tự phụ cái gì như thế tiểu liền muốn tấn thăng hóa rồng bí cảnh không ít người không bình tĩnh dù cho là các đại thánh địa thánh địa cũng lộ ra ngưng trọng sắc mặt diệp phàm cũng hiện lên một tia kinh ngạc mười ba tuổi tả hữu đem tấn hóa rồng cảnh thật đúng là thiên tài trong thiên tài bất quá hắn cũng là sẽ không s ả ra sợ d á m có ý đồ với hắn không sợ băng răng làm người hầu của ta trung thành ta cả đời tiểu thí hải diệp pham vẹn vẹn phun ra dạng này ba chữ vê anh diệp pham bất động như núi nhưng lại huyết khí trùng tiên h tiên vương lâm cựu thiên dị tượng lại cùng hắn hợp một hắn tự thân hóa thành tồn kia tiên vương giữa lúc giơ tay nhấc chân cơ hồ muốn xé ra thế giới này ông trong tay hắn long văn đen kim thánh linh kiếm chấn động dài đến mười trượng nặng nề g h như núi lớn cơ hồ muốn áp sập không gian diệp phàm từng bước một ép tới đằng trước thánh thể cùng dị tượng hợp một truyền thuyết có được vô thượng chiến lược ông diệp phàm luân động đại kiếm chạm phá thương k h u n g lực áp cựu ưu tiên khúc đông là cấn trong hư không hạ cựu ưu vung động trong tay tiên kiếm chém thẳng mà xuống bổ ra tiên thiên nói đ ổ ép rơi xuống ông cựu ưu tiên khúc g e o vang chín tầng trời đột âm đây ma không khung, tinh thượng chất hữu hình, vô vang vọng dứt, diệt tất vật vĩ cố co lực, cả là đ kiếp i ê nhiên k ú c trường Đột Vâng! n mở đầu. h diệp phàm lập tức xé ra tiểu thiên địa này bước dài vào thật như một tôn tiên vương đồng dạng thần uy không thể ngăn cản giai trong cựu bí tự quyết mới ra chiến lược lập tức tăng lên mười lần cựu ưu tiên khúc cũng ngăn không được diệp phàm trong nháy mắt này đánh xuyên cựu ưu tiên khúc nhanh chân tiến vào hạ cựu ưu bên trong vùng tịnh thổ luôn động long văn đen kim thánh linh kiếm liền trảm Đang. hạ k i ử u u giật mình toàn thân ô kim chiến y phun tỏa hào quang trong tay màu đen tiên kiếm dơ cao nên kích mà lên âm thanh c h ấ n trời cao ẩm người hạ k i ử u u kêu sợ hãi tức đến đỏ bừng cả mặt tóc xanh bay múa diệp phàm luân động đại kiếm màu đen xé ra tiểu thiên địa đánh vào nàng trên ông đem n ó rút bay ra ngoài nếu không phải ô kim chiến y ra thân đã nguy rồi hạ k i ử u u trên thân ô kim chiến y như là mặc ngọc cóng ánh băng lanh kim loại đen vì hắn ngăn trở một kích trí mạng không phải hắn tất bị chém đứt hắn sợi tóc bay múa sắc mặt đ ỏ bừng lấy tay bên trong màu đen tiên kiếm điểm chỉ diệp phàm khí nói không ra lời vô tận sát ý lan tràn ra c ử u h u tiên khúc bị công phá mỗi người đều kinh hãi trận to trong mắt kia là tuyệt đại cường giả tâm linh thăng hoa cảm nộ ra đạo âm nhưng mài diệt thế gian tất cả vật chất hữu hình tốt chiến lược mạnh mẽ c ử u h u tiên khúc là tiền nhân chép lại đạo văn cũng không phải là hạ cựu u mình càng nộ nhưng bị diệp p h ạ m luân động đại kiếm màu đen công phá vẫn là để người cảm thấy kinh dị ta giết ngươi hạ k i ề u u sát khí tràn ngập tay cầm màu đen tiên kiếm chỉ phía xa diệp p h ạ m giờ k h ắ c này hắn không lại phong ấn tự thân cảnh giới thể nội phong ấn tầng tầng phá vỡ toàn thân khí thế lên nhanh một cô cường đại vô song thần uy dâng lên mà ra lực á p toàn trường có không ít tu sĩ đều sủi xuống trên mặt đất căn bản không chịu nổi uy n ă n g cỡ này phảng phất cảm thấy có trời đặt ở trên người mình lúc này hạ cửu u hiển nhiên giận nàng hạ quyết tâm trực tiếp chấn áp diệp phàm mặc kệ bất kỳ phương pháp nào nô có thể kết thúc huyền thiên cơ đứng dậy chấm dãi nói tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa gì nếu là tiểu diệp t ử đột phá tứ cực cho dù khỏi phải kim ô phiến cũng cùng hạ k i ử u h u có lực đánh một trận mà bây giờ à chỉ là đạo cung cảnh dù cho là đạo cung đình phong sẽ không là hạ k i ử u h u đối thủ nếu như khỏi phải tóc của hắn hoặc là đại thành thánh thể thân thể hiện tại đánh xuống chỉ có một cái kết cục tiểu diệp t ử phát m a u tế h gia đại thành thánh thể nhục thân diệt hạ cựu h u cái này không có ý gì đủ có cái cựu h u từ tần lĩnh một bước phóng ra đến thánh thành sư tôn hạ cựu h u kinh ngạc đến n gây người vậy mà là tám n g h n năm trước cái cựu h u cái cựu h u còn sống tất cả mọi người hãy nhiên thất sắc chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương năm trăm tám mươi sáu thiên tôn đến hai mươi bảy Tất cả mọi người, nhiên thất sắc. Cho dù ai nhìn thấy một cái sống sờ sờ 8 năm trước tồn tại, đều sẽ nhiên thất、sắc. Nhất là, cái này tồn tại, cả sắc. Cho cái sắc. cái mọi năm người, hãi nhiên ai nhìn sống nhiên này đúng bọn trong sờ sờ hãi sẽ dù 8.000 đều là, là thành、đế. bây giờ hắn liền sống sờ sờ đứng tại mọi người trước mặt vô luận là ai đều như lâm vào nói mê bên trong không thể tin tưởng trước mặt bọn hắn vị này tồn tại chỉ đứng ở nơi đó trong lòng của bọn hắn liền dâng lên q u ỷ bái suy nghĩ chỉ một ánh mắt liền để bọn hắn không chịu nổi toàn thân tựa hồ muốn nổ tung hôi phi ế ê n diệt đã nhiều năm như vậy đại danh đỉnh đỉnh cái cửu u tái hiện nhân gian hắn đến tột cùng đến cảnh giới gì hắn lại muốn làm gì mọi người rất khó tưởng tượng tối nay qua đi thiên hạ hội có như thế nào đáng sợ gọn sóng t h á n h chủ cấp nhân vật là phiến đại địa này chủ nhân mà một đêm này lại có thánh nhân phía trên đỉnh phong thời kỳ từng gần tiếp cận đại đế nhân vật đến tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên h ạ 8.000 n ă m trước cái i ể u lũ, đánh biến trung châu vô địch thủ có phong độ tuyệt thế nghe đồn rằng đã t ỏ a hóa đông h o a n g bây giờ lại hiện nhân gian nhưng cái này cũng không hề là khiến mọi người duy nhất giật mình một vị khí thế so với cái i ể u lũ không hề yếu tồn tại từ tần linh tới đầu hắn mang thần quan người mặc cổ hoàng thánh y như một tôn thần linh đồng dạng từ trong hư không đi tới tản ra vô tận thần quang khí thế để người run rẩy vô số người xui xuống trên mặt đất căn bản chống cự không được h ắ n loại kia trên trời dưới đất duy ta độc tôn lực lượng thần chỉ tiêu tan hằng hà xa số ta vì trung châu bất hủ chi hoàng thánh linh mở miệng lời nói hóa thành quần quận đạo âm chuyến khắp cả tòa thánh thành nguyên thủy đại thiên tôn giá lâm ngươi cùng còn không nên đón bên trong tòa thần thành tất cả mọi người chấn kinh im ắng đây là một vị có thể so cái cửu hưu vô thượng tồn tại mà h ắ n lại chỉ là tại vì trong truyền thuyết nguyên thủy đại thiên tôn truyền lời hiệu lực vị này nguyên thủy đại thiên tôn đến tột cùng là lai lịch gì không phải là một vị đại đế thế giới này trời muốn biến cái này đến cái khác sung kích cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều mộng cái này hay là bọn hắn nhận biết thế giới k i a cái này đến cái khác tiện tay liền có thể đem bọn hắn lao đi vô thượng tồn tại n h a u n h a u xuất hiện hướng thế giới tuyên cáo bọn hắn tồn tại đừng nói là đại đế đường bây giờ có thể làm chính là giữ được tính mạng nguyên thủy đại thiên tôn đến theo một tiếng long ngâm một cỗ cổ lão long xa từ trong hư không ngủ ù ù bay ra từ một đầu dài hơn một thước h ỏ a kỳ lân k é o xe còn có một đầu dài hơn một thước tiểu long xoay quanh ở trên có khác một con dài hơn nửa thước đỏ huyết thần hoàng ở phía sau bay múa thần long phượng hoàng kỳ lân trong truyền thuyết thần thú đương nhiên làm người ta chú ý nhất hay là người trên xe tất cả mọi người nhìn xem hắn giống như nhìn thấy trời tựa hồ hắn chính là thiên tri hóa thân đi tới nhân gian nhân gian nhất thiết mỹ hảo từ ngữ đều không cách nào hình dung hắn vĩ nạn mỗi người đều quy xuống đây cũng không phải là ép buộc không phải uy áp bố trí đều xuất phát từ nội tâm thành kính vô so thần thánh mà yên tĩnh trang nghiêm mà quái dị vô số trong lòng người không linh không ngừng dập đầu cùng bái đúng lúc này một tiếng kinh nghi bất định âm thanh âm vang lên sư tôn không ít người trợn mắt nhìn đánh nhau đoạn loại này bầu không khí người cực kỳ bất mãn bất quá nghe tiếng nói cùng nội dung đ ỗ n g nhiên kinh hãi thế mà là hoang cổ thánh thể diệp phàm thanh âm mà lại hắn s ư n g vô thượng tồn tại vì sư tôn tất cả mọi người không bình tĩnh ngay cả hạ k i ể u u vị này ngạo khí tiểu cô nương cũng có chút biến sắc nàng xem như minh bạch nhà mình sư tôn cái k i ể u u vì sao tới đây hóa ra nhà mình sư tôn cùng thái cổ phế thể sư tôn nhận biết thậm chí nhà mình sư tôn thực lực còn không bằng thái cổ thánh thể sư tôn đợi diệp phàm đột phá tứ cực bí cảnh ngươi như muốn cùng hắn quyết đấu tận từ ngươi huyền thiên cơ mở miệng chính là vô thượng đạo âm tất cả mọi người như say như dại đợi mọi người kịp phản ứng sắc mặt càng phát ra phức tạp vị này vô thượng tồn tại quả nhiên là diệp p h ạ m sư tôn nếu không hắn cũng không sẽ nói như thế diệp p h ạ m ta cùng ngươi mười triệu cân nguyên chuẩn bị đột phá tứ cực đi địa điểm tuyển tại hóa long trì đây là huyền thiên cơ câu nói thứ hai một vị vô thượng tồn tại muốn bồi dưỡng hoang cổ thánh thể đánh vỡ nguyền rùa mọi người tại chỗ lập tức biết huyền thiên cơ dự định vừa ra tay chính là mười triệu cân nguyên đây chính là một cái thiên văn s ố tự c h ấ n trụ tất cả mọi người mấy chục nghìn năm qua thánh thể chẳng khác gì so với người thường không còn có một người nhưng tu luyện đến đại thành mất đi vô tận năm tháng trước đây phong cách vô địch vô thượng tồn tại muốn cải biến đây hết thể sao như thế rất tốt lý h á c thủy dùng sức nắm chặt lại nằm đấm có tiểu diệp tử vị này khủng bố sư tôn ủng hộ còn có cái gì có thể lấy ngăn cản cái này thật sự là một kiện tin tức kinh người rất nhiều trong lòng người các loại suy nghĩ lại không dám lên tiến g tới đã lâu đại thành thánh thể lại sắp xuất hiện hiện từ sau hoang cổ mọi người đã dần dần lăng quên đương thời nếu là tái hiện một cái khinh thường trong nhân thế trí tôn nhân vật sẽ dẫn phát như thế nào g ầ n sóng chỉ là mọi người vừa nghĩ tới nơi này liền có hai tôn tiếp cận đại đế hư hư thực thực chuẩn đế kinh khủng tồn tại một vị lực gáp hai tôn chuẩn đế có thể là đại đế nhân vật bọn hắn còn có thể nói cái gì lại xuất hiện một cái đại thành đại thành thánh thể lại như thế nào bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận tòa thành này tên gọi thánh thành nơi đây ngược lại là còn có thể nhưng vì hành cung huyền thiên cơ đưa tay cả tòa thánh thành trong chốc lát chậm rãi dâng lên hướng về trên bầu trời mà đi vô số cấm pháp đạo văn trong cùng một lúc hiện hiện đem chọn tòa thánh thành báo phủ mọi người c h ấ n kinh chưa từng có nghĩ tới cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trên đời này sẽ có như thế một tòa thành lại có như thế dạy đặc huyền ảo đạo văn cho dù bọn hắn đối với chỗ này quen thuộc một mươi phân hư giữa không trung đạo văn vô tận lít nha lít nhít đều bị kích hoạt ánh sáng nhu hòa trải rộng không trung đem chọn t ò a thánh thành bao phủ tự có một cỗ nhu hòa lực lượng nâng thánh thành lên không tinh huy rủ xuống ánh trăng như nước vương vai xuống cả tòa thánh thành đều bao phủ một tầng thần thánh x a mỏng bị vô tận quang huy bao phủ thánh thành tự có một cỗ kỷ lực dẫn ra đầy trời tinh thần tiếp dẫn vô tận tinh huy mà xuống quan g huy như nước giống như tiên cảnh t r ờ i ạ lại có như thế chi vĩ lực mọi người ở đây đắm chìm ở tiên cảnh bên trong hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại cảm khái đến cực điểm bọn hắn càng nghĩ đến hơn thánh thành truyền thuyết từ xưa đến nay liên quan tới thánh thành truyền thuyết rất nhiều tìm đọc các loại điện tịch mọi người sẽ giật mình phát hiện nó thật quá cổ xưa căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu đến cùng khởi nguyên niên đại nào từ có văn tự ghi chép đến nay thành này liền từ chưa đổi chỉ qua cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng thần thành cũng là tên của nó tương truyền vào vô số năm trước đây nó là lơ lửng giữa không t r ú n g tại thời đại hoang cổ mới rơi xuống đến đại địa bên trên bây giờ tại một vị vô thượng tồn tại thủ hạ tòa thánh thành này một lần nữa lên không đạo văn toàn bộ kích hoạt khôi phục nó cổ lao khí thế b ằ n g bạc vô số người cảm khái thánh thành h u y ề n không càng nhiều người cảm khái vô thượng tồn tại vĩ lực tòa cổ thành này so đại quốc đô thành đều muốn lớn hơn nhiều lần bao la hùng vi c h i cực nếu như không phi hành như p h à m nhân hành tẩu xuyên thành mà qua muốn đi lên một ngày thành nội phi thường p h ồ n hoa cung điện san sát cổ nhai rộng lớn phố đánh cực đá tiên nhân lâu phong nguyệt cung thánh chủ quyết yêu vương cát cái gì cần có đều có cực điểm xa hoa p h à m nhân cùng tu sĩ hỗn tạp một mảnh cung điện làm khách sạn một mảnh vườn ngự huyện làm phố đánh cực đá quy mô khổng lồ tới cực điểm nặng như vậy lượng cấp thành lớn thế mà bị tùy tiện lên không có thể nghĩ bọn hắn người trước mắt đến tột cùng có như thế nào vĩ lực mười ngàn quân lực một trăm nghìn quân lực ngàn tỷ quân lực không có gì có thể hình dung sự cường đại của hắn lực lượng lúc trước bọn hắn bởi vì lấy kim sĩ tiểu bằng vương đánh nát một ngọn núi mà tán thưởng thưởng thức không thôi bây giờ nhìn lại đây chỉ là một buồn cười cho cười bọn hắn thật sự là nhìn bầu trời qua đ á i giếng nếu là trước mặt tồn đang xuất thủ sợ là ngay cả tinh thần đều có thể hài xuống mà bây giờ vị này vô thượng kinh khủng tồn tại ở tại t h á n h thành cái này thực tế là một kiện chuyện phức tạp một ngày này thiên hạ phải sợ hãi vô thượng đại nhân vật giáng lâm t h á n h thành bắc vực phát sinh rung động nhất động đất trung châu cũng dẫn phát sóng to gió lớn cái c ử u h ư u là ai tám n g h n năm trước đánh khắp trung châu vô địch thủ tồn tại thế mà còn sống diều quang thánh chủ cầu kiến cơ gia thánh chủ cầu kiến vạn sơ thánh chủ cầu kiến tử phủ thánh chủ cầu kiến các cái thế lực thánh chủ từ từng cái chỗ chạy đến đồng thời tham viếng phi thường cung kính gia vị này một vị tồn tại bọn hắn n ế u không chịu bái liền có diệt môn khả năng đồng thời bọn hắn cũng khát vọng từ đại nhân vật nơi này đạt được một tia tin tức muốn biết đại nhân vật ý đồ đến không biết được một chút bọn hắn đứng ngồi không yên huyền thiên cơ cũng không có nhiều để ý tới chỉ nói là hết thệ cùng diệp phàm đột phá tứ cực bí cảnh về sau lại nói tại giới này học nhiều ngày như vậy tử rốt cục đại khai đại hợp quân lâm thiên hạ thời gian đến chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 587, độ kiếp bắt đầu 27. m ấ y ngày chớp mắt l à qua thánh thể đêm trăng xung quanh bóng đêm giáng lâm thiên địa chậm rãi tối xâm xuống một vòng thần nguyện hiện hiện còn không phải rất sáng tung xuống ánh sáng nhu hòa thần thành bầu không khí yên tĩnh đến cực hạn khiến người ta cảm thấy sắp ngạt thở vô cùng yên tĩnh màn đêm buông xuống về sau cả tòa thành lớn lập tức yên tĩnh trở lại phiến thiên địa này giống như là mất đi thanh âm không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay giống như là một tòa thành chết không cảm giác được sinh khí nghe không đến bất luận cái gì trò chuyện lời nói yên tĩnh như chết tất cả tu sĩ cùng đang chờ đợi hóa long chỉ chung quanh một mảnh đen kịt khắp nơi đều là bóng người không thể nhìn thấy phần cuối thời gian chạy xuôi thần n g u y ệ t treo trên cao như một cái khay thần định ở trên bầu trời để toàn bộ cổ thành đều một mảnh trong sáng giống như là có trận trận xương t r ắ n g bốc lên、đến. xuất hiện cũng không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô tất cả mọi người hướng một cái phương hướng nhìn lại diệp pham đạp nguyệt mà đến ở buổi tối hôm ấy hắn thân mặc cả người trắng áo phiêu giật mà không linh đi lại thong d o n g bước đi trong hư không sợi tóc màu đen tại gió đêm loại khinh vũ trong trẻo ánh mắt như thanh tuyển đồng dạng trong vắt hắn như tiên giang trần bị nguyệt hoa bao phủ áo trắng xuất trần đáp xuống hóa long trì trước hóa long trì trước diệp pham độc lập áo trắng tung bay giống như là muốn phi tiên mà đi ở dưới ánh trăng lộ ra siêu trần thoát t ụ hóa long trì bên trong thần nguyên dị t r ù nguyên n g hào quang t r ù n g thiên quả là nhanh đem ao này biến thành một phương tiên trì linh khí nồng cơ hồ muốn hóa thành chất lòng chảy xuôi nếu như không phải sớm đã phong ớn ao này nơi này thần mang sẽ nối liền trời mây tinh nguyệt đều sẽ ảm đạm phai m à u d i ệ p pham ngẩng đầu nhìn thần nguyệt thanh tú khuôn mặt rất bình tĩnh sau đó quét qua tất cả người giờ này khác này hắn chính là phiến thiên địa này nhân vật chính mà những người này đến từ thiên hạ các nơi đều đang chăm chú nhất cử nhất động của hắn hắn nhìn thấy thánh quang che kín thân thể diêu quang thánh tử nhìn thấy ngạo khí trùng thiên hạ cựu ưu khuynh quốc khuynh thành diêu hy cơ gia thần vương thể tử phủ tiên thiên đạo thai các thánh tử cùng các thánh nữ từng cái thân ảnh từng khuôn mặt những người này lúc đầu nhất định là đại địch của hắn nhưng hôm nay mâu thuẫn địch và ta đã thay đổi từ góc độ nào đó tới nói hắn thành thiếu chủ hắn từ nhà mình sư tôn lời nói bên trong cảm nhận được thống trị khí tức thế hệ trẻ tuổi cho dù lại có đại đế chi tư tại thế hệ trước nhất là nhà mình sư tôn trong mắt nhưng thật ra là một chuyện cười bởi vì sư tôn của mình chẳng mấy chốc sẽ quân lâm thiên hạ đến lúc đó sẽ là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết cái này một mảnh đại địa tất cả thế lực đều phải thần phục loại ý nghĩ này d i ệ p phàm có thể nhìn ra các đại thánh địa thánh chủ tự nhiên cũng có thể nhìn ra chân trời chín cái tương tự phượng hoàng thân đ i ể dương cánh bay lượm lôi kéo một cỗ thần liễn thần quang nở rộ thụy thải bắn ra b ố n phía xông qua vân tiêu đi tới trên k h ô n g cùng một thời gian chín đầu hoàng kim thần hống đằng không mà đến lôi kéo một cỗ cổ c h i ế n xa nghiền ép lên thiên khùng ù ù mà đến giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh đông hoang chư thánh chủ lần lượt xuất hiện cưới xét kéo tự mình g á n g lâm đến xem thánh thể phá quan giống long ngâm vang vọng đất trời ở giữa lại có thánh chủ xuất hiện chín đầu thương long ngang qua thương khùng giả dích như dây núi sắt na mà tới trên bầu trời xuất hiện một vị lão nhân hắn người mặc long bảo đầu đội long quan quan g mang văn trượng thần võ vô so như thiên đế giáng sinh chân thực tổ long đầu tại hắn long quan nổi lên hiện chẳng lẽ là đại hạ hoàng chủ đích thân đến rất nhiều người c h ấ n kinh không biết đó có phải hay không trung châu tuyệt thế hoàng chủ những vương hướng khác cũng trước sau truyền đến khủng bố ba động trung châu tứ đại bất hủ hoàng triều trước sau có cường giả tuyệt đỉnh hiện thân đến đây xem lễ sau đó càng nhiều người xuất hiện trung châu bảy con bách giáo người đến h o à n h liệt trên bầu trời từng cái trình diện chờ đợi lấy thánh thể xung quanh vê a n g đúng lúc này hóa long trì phong ấn bị giải khai thần mang băng m â y xuyên thủng trời cao giữa thiên địa khắp nơi nóng rực làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra hóa long trì bên trong giống như là khai thiên tịch địa chi sơ tuyệt thế linh địa thần huy vạn đạo điềm lành rực rỡ ngũ sát xuất hiện thất thải lượn lờ vô so thần thánh diệp phàm ngồi ngay ngắn bên trong tiên trì toàn thân tinh khí sôi trào huyết khí t r ù n g thiên hóa thành cột khí hình rồng quán xuyên bầu trời đêm như tuyệt thế lợi kiếm đánh xuyên thiên địa tất cả mọi người hãy nhiên đây chính là hoang cổ thánh thể sao còn tại đạo cung bí cảnh m à thôi nhục thân khí huyết giống như này tràn đầy quả thực tựa như là một con chân long đang thức tỉnh các thánh tử các thánh nữ đều biến sắc dạng này người nếu là phá quan thành công chính là vô so đáng sợ đại địch n g u y ệ t chiếu đại địa ngân huy tràn g a thiên hạ tu sĩ chú mục thần thành hóa long trì đến tột cùng là pha kén thành bướm c h i địa hay là thánh thể vẫn lạc đấm máu ách thổ tất cả mọi người nín thở khẩn trương nhìn chăm chú đông bên trong tiên trì thần mang v ọ t lên tận mây p ó n g ánh khắp nơi trói mắt mọi người hai mắt nhói nhói nước mắt nhịn không được chảy dài kia là hải lượng tinh khí phát ra quang huy hóa long trì cũng không lớn bất qua mấy t r ư ợ n g loại nước ngọt ngào trình màu ngà sữa p ó n g ánh mà hương thơm tương chuyển có chân long phi thăng mà đi lúc này nó bị để lộ phong ấn về sau như một triệu núi lửa đồng thời dâng trào nguyên thiên tinh khi đánh xuyên qua trời cao xuyên thủng thương cung như từng con rồng lớn bay lượn giữa trời đây là một bức chân thế trắng cảnh từng con rồng lớn quán xuyên trên trời dưới đất sán lạn mà hừng hực ánh sáng cả tòa cổ thành thành vì thiên địa bên trong vĩnh hằng chi quang d i ệ p pha áo trắng xuất trần đã tọa hóa long trì bên trong tóc đen bay múa cơ thể phóng ánh hắn giống như là một tôn thần linh tường hoa mà bình tĩnh lấy linh khí rèn luyện bản thân huyết khí như chân long một đạo lại một đạo từ thân thể của hắn x u n g ra như thủy triều đang sôi trào cuồn cuộn trong đó hắn đỉnh đầu chỗ thô nhất một đạo hình dòng huyết khí dẫn ra thiên địa vọt lên tận trời để người cơ hồ coi là trong ngộng không thể tin được đây hết thảy l ụ c thể của hắn đến cùng mạnh đến mức nào đây chính là thánh thể vô thượng thần huy sao đây tuyệt đối là hắn tiềm năng phong thích nếu là phát huy ra chỉ là bộ thân thể này là đủ lực gáp chư hùng cảnh này có thể xương kinh thế để người trận trận hít một hơi lanh khí ông d i ệ p pham tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh tại nó hướng trên đỉnh đầu chìm nổi huyền hoàng khí ngàn vạn đạo từng kia từng sợi rủ xuống đến đem hóa long chỉ c h ấ n áp thế nhưng là ngút trời thần mang vẫn chưa giảm yếu bao nhiêu bởi vì linh khí quá nồng nặc hắn nếu là cưỡng ép phong trấn rất có thể để hóa long chỉ băng liệt đỉnh cổ pháp mà tự nhiên giống như là trời sinh tẩm bổ đại đạo vật dẫn có một loại lớn mà xa khí t ư c kia là nói kết cục là t h i ê nơi địa pháp tắc n đàn sinh. Vạn khí vật mô khí rủ xa u ố giống n như g b nghìn hình hóa đại đạo mọi à phàm mà ra, trắng trạch, phía ao bay múa, quang của đem đậy để che lue một m diệp dưới, siêu nhiên, sợi Ti. Nơi phân phở, hắn thần thánh thể hắn cẳng có tóc cơ có cô ở thần. vẻ vị lấp ý xa, mọi người hít một hơi lanh khí vạn vật mẫu khí nguyên căn khiên động tâm thần của mọi người đây là cổ c h i đại đế chuyên môn thánh vật từ xưa đến nay có mấy người từng chiếm được thậm chí ngay cả ngày xưa đại đế cũng không thể tìm được có ít người bất đắc dĩ dùng nhục thân của mình tế luyện thánh binh có thể nghĩ n ó t r â n quý đến mức nào không có người không tâm động mặc dù sớm đã nghe nói qua diệp phảm có đại đế thánh vật nhưng rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh này vừa xuất hiện tuyệt đối có thể dẫn phát đại loạn rất có thể làm máu chạy thành sông thây chất thành núi sinh linh đ ổ thán bất quá bọn hắn đều không hề động cho dù tâm động bọn hắn vẫn là không dám động từng cái lẳng n g l ặ nhìn xem chỉ sợ chọc giận vô thượng tồn tại đinh đông nhiên một tiếng âm thanh đất trời run rẩy giống như một tiếng long âm từ phía chân trời chuyển đến có người ngồi cao đám mây phủ đàn bắn ra huyền ảo r ì u âm lúc đầu như nhẹ nhàng sau đó như cao sơn lưu thủy cuối cùng như kim qua thiết mã sát phạt chi khí như hồng thủy ngập trời lao nhanh gào thét mà đến phá hủy ngăn cản ma diệt hết thảy phóng tới diệp phàm tung co vô thượng tồn đang thủ hộ hay là có người xuất thủ muốn đem diệp phàm bóp chết tại sơ kỳ không nghĩ hắn đánh vỡ n g ư ờ i liền rủa chân chính trưởng thành thánh linh huyền thiên cơ nói một tiếng cũng không nóng nảy nếu không phải hắn hữu tâm tại trước mắt bao người rết gà dọa khỉ sao lại có người q u á y nhiễu chỉ cần đối phương tâm ý khẽ động s á t cơ vừa hiển hắn liền có thể dựa vào nhân quả chi đạo d i ệ n sát đối phương hiện tại a là muốn nói cho chư thánh chủ chuẩn đế trực quan chiến l ự c hô cương phong đại tác kim s ắ c đá mây m bay tới như một mảnh ôm dương che khuất tinh nguyện bầu trời đêm óng ánh khắp nơi đây là một đầu kim sắc thiên bằng như đúc bằng v à n g dòng trói lọi trói mắt d ư ơ n g ra hai cánh chém ngang mà xuống nó uy thế chấn động tâm hồn để người sợ hãi vô c h i sâu kiến thánh linh nhìn trời cũ kỹ thánh y bay phất phới mắt như đầm sâu hắn hét lên một tiếng một kiếm vung ra vê anh lao xuống mà đến kim sắc thiên bằng bị kiếm khí chạm chia năm xẻ bảy vỡ nát vào trong hư không kiếm khí tiếp tục phát sáng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 đây l à như thế nào một loại sức mạnh a thần linh cũng không có dạng này công kích lượt đi rất nhiều giáo chủ chỉ một thoáng đứng ngồi không yên thất s ắ c vô so trên mặt thảm đạm dạng này uy thế cho dù bọn hắn khổ tu một trăm đời cũng không đạt được đây chỉ là trước mắt tồn tại tùy ý một kích mà nguyên thủy đại thiên tôn thậm chí còn không có ra sân nếu là vị này vô thượng t ồ n đang xuất thủ đến tột cùng sẽ có như thế nào lực lượng truyền thuyết cổ chi đại đế đứng trên mặt đất huy động đế binh có thể tùy tiện đem trong vũ trụ tinh thần chém xuống đến vô luận xa xôi bao nhiêu xem ra là thật khi mọi người nghĩ đến quy tắc này nghe đồn tất cả mọi người run r u ẩ y dạng này uy thế thật đáng sợ chính là hủy đi thế giới này cũng căn bản không thành vấn đề mà bây giờ ba vị như thế tồn tại cường đại h i ệ n hiện tại thế gian bọn hắn còn có thể như thế nào làm dù cho là có đế binh thánh địa cũng không nhịn được rụt rè thực lực bản thân tranh lệnh quá lớn thôi động đế binh đối kháng kết quả chỉ có một cái thánh địa bị diệt môn đế binh bị đoạt đi một lần xuất kích giết gà dọa khỉ hiệu quả tốt đẹp vô luận là cái nào thánh địa chủ nhân cũng bắt đầu suy nghĩ tương lai của mình chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 588, độ kiếp 27. thánh linh lập uy giữa thiên địa một mảnh nghiêm nghị hóa long chỉ bên trong diệp phàm nhắm mắt bất động hắn không hề bận tâm như một tôn tượng thần ngồi xếp bằng nhà mình sư tôn ban thưởng hắn bồ đ ề tử lưu động đạo vận bị hắn nắm tại tay trái trong lòng dẫn ra thiên địa đại đạo tập kết hóa long trì tinh khí gột rửa nhục thể của hắn ngút trời thần mang đem hắn v ầ n quanh hắn mỗi một tấc da thịt đều có linh khí lưu động đây không phải bình thường tinh hoa là thuộc về thần nguyên tinh t ú y hắn toàn thân lỗ chân lông đều nở phừng lên thần nguyên hóa thành quang hoa không ngừng ra vào hắn tạng phủ cùng xương cốt đều bị nhiễm lên một vầng hào quang đẹp mắt ngũ đại thần tàng đều đã tu thành không cần thời gian dài bế quan cá chép hoa rồng thuế biến có thể hay không công thành t i ể u tại tối nay công bố một bước bước qua trời cao biển rộng như vậy bị ngăn cản vượt sâu vạn trượng xuất một gốc thanh l i ê n xuất hiện làm bạn diệp phàm bên người chỉ mọc ba lá bao hàm đại đạo c h â n nghĩa nói sinh một nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật ba lá nhẹ lay động hỗn độn x ư ơ n g mù mông lung đem diệp phàm bao phủ cùng lúc đó luân hải bên trong đạo kinh huyền pháp tự động vận chuyển như giang hà về biển như vạn vật khôi p h ủ tất cả mọi người giật mình ngay cả chư thánh chủ đều động dùng thể nội sinh thanh l i ê n sợ rằng sẽ có dọa người chiến lược cùng một thời gian diệp p h m ngũ đại thần tàng cùng vang lên chuyến ra đại đạo thiên âm vang vọng trên trời dưới đất như hoàng trung đại lữ tại chấn động giờ phút này hắn dáng vẻ trang nghiêm như một tôn vĩnh hằng tiên vương để người nhịn không được nghị quỷ bái x u ố n g dưới thần quang như thủy triều cọ rửa hắn mỗi một tấc máu thịt hắn toàn thân trói như là lưu ly bảy màu ó n g ánh không có một tia tạp chất đồng thời trong cơ thể hắn đại đạo thần âm càng thêm hùng vĩ hắn quả thực muốn đem bản thân lạc ấn trong hư không cùng cả phiến thiên địa ngưng kết thành vì bất hủ một thể tất cả mọi người ngây người tuyệt đối không ngờ rằng diệp phàm thật muốn thành công trọn vẹn mấy chục nghìn năm thánh thể chưa từng có thể tiến vào tứ cực bí cảnh thế nhưng là dị tượng xuất hiện cái này một nguyền rủa chẳng lẽ muốn bị đánh vỡ sao phiến thiên địa này ở giữa rất nhiều tu sĩ trong lòng sôi trào mỗi người đều đang chăm chú bởi vì rất có thể chứng kiến một vị tương lai có thể so cổ chi đại đế người quật h ờ i t â n thăng tứ cực nói khó cũng không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản huyền thiên cơ ngồi vào hư không bên trong cùng cái cựu ưu đ á n h cờ nói không khó đơn giản là đại lượng tài nguyên mười triệu cân nguyên cùng một cái lôi kiếp nói khó cũng là mười triệu cân nguyên cùng lôi kiếp cái cựu ưu cười một tiếng huyền thiên cơ ý tứ hắn tất nhiên là minh bạch đối với một người bình thường nhất là tán tu mà nói muốn lấy được mười triệu cân nguyên quả thực là lời nói vô căn cứ quá mức hoang đường cho dù là thánh địa hoang cổ thế gia cũng không có khả năng cầm mười triệu cân nguyên đến bồi dưỡng một người vậy quá mức xa xỉ nhất là bồi dưỡng người có thể là một cái phế vật có thể sẽ để ngươi mất cả trì lẫn trải nhưng mà mười triệu cân nguyên đến bọn hắn cảnh giới này liền chỉ là một đống số lượng bất quá là mười triệu cân nguyên chuyện nhỏ về phần lôi kiếp cái kia một thiên tài không độ lôi kiếp không độ lôi kiếp làm sao có ý tứ nói mình là thiên tài mà chết ở lôi kiếp phía dưới phế vật về phần về sau nguyền rủa chính là mặt khác quy tắc cùng đại đạo không phải hiện tại tiểu diệp tử có thể đối phó được khi đó huyền thiên cơ mới sẽ ra tay hô hóa long trì bên trong diệp phang bắt đầu cháy rừng rực thần diễm trung thiên cơ thể gần như trong suốt huyết nhục sáng long lanh cơ hồ có thể thấy tạng phủ cùng xương cốt h à n toàn thân lỗ chân lông đều đang chảy máu quanh thân một mảnh đỏ tươi liệt hỏa cháy h ư ơ n g hực xoẹt xẹt rung động s ấ y khô những ngày tươi dịch mùi máu s ô n g vào mũi xảy ra chuyện gì hắn làm sao đốt đốt lên muốn trở thành cho tàn sao không đúng đây mới thực là thoát thai hoàng cốt cơ thể tai sinh thánh thể chút thành cựu thật muốn đi vào tứ cực bí cảnh mọi người rất giật mình d i ệ p pham thể nội huyết dịch không ngừng theo lỗ chân lông chạy xuống ma tại thể nội nhưng lại tân sinh ra mang có quang hoa huyết dịch màu vàng kim nhàn nhạt đang nhấp nháy giáp băng đột nhiên mọi người lại nghe được tiếng xương vỡ vang lên mơ hồ trong đó có thể thấy hắn kiết như lưu ly bảy màu đồng dạng nhục thân bên trong có xương cốt tại vỡ vụn sau đó một lần nữa sinh trưởng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy thoát thai hoang cốt có thể nói danh phủ kỳ thực thuế biến phi thường triệt đề ngay cả xương cốt đều tại tân sinh ba d i ệ p pha móng ánh nhục thân c ũ n g phá giống như là đẹp đẽ ngọc khí dạn g n ư ớ c sau đó tạng phủ cùng chấn động khớp xương rung động hết thể đều tại tân sinh hóa long chỉ đều bị n h u ộ n đỏ thần diễm đem hắn bao khỏa hắn giống như là tại dục hỏa trùng sinh mỗi một khối xương mỗi một tấc máu thịt bao quát sợi tóc đều tại bị thay thế cũng quá tàn khốc thánh thể thuế biến tại kinh lịch như thế nào thống khổ đó cũng không phải gặp c h ắ c trở mà là tại tân sinh ta nghĩ rất nhiều người nguyện ý có được d i ệ p pham dẫn động thần nguyên tinh khí tẩy lễ nhục thân không ngừng hoán cốt cùng thay máu cơ thể phục sinh vô cùng mạnh mẽ hắn lột đi nguyên bản thể xác lại sinh ra một cái chính mình hắn lập tức đứng lên trời đều run run một hồi hắn ngước đầu nhìn lên tinh khùng loạn phát bay dương tân sinh cơ thể lấp lóe q u a n g t r ạ c h buộc phát ra khí thế cường đại vê anh thế nhưng là đúng lúc này tử sắc lôi điện từ phía trên mạc tướng hướng hắn bổ tới trời ạ đây là cái gì dưới trời sao làm sao có làm sao lôi điện đây là thiên kiếp mọi người kinh hô phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh làm sao lại có thiên kiếp g á n g lâm tất cả mọi người ngây người trên chín tầng trời hạ xuống lôi đỉnh đánh về phía diệp phàm hắn ngang nhiên mà đứng nên kích tử sắc lôi điện vê anh thứ nhất đạo thiên lôi rơi xuống hắn toàn thân lấp loẹ hóng ánh sinh sinh miễn cưỡng chống đỡ lấy cũng vô hại đến mảy may vê anh đạo thiên kiếp thứ hai đã không phải đơn một lôi điện vậy mà hóa thành một mảnh từ biển đây là một mảnh lôi trì vô tận lôi điện đem diệp phàm bao phủ giữa thiên địa ánh tím mênh mang khắp trốn đây là lôi điện u ù n g dương cực kỳ kinh khủng từ xưa đến nay trừ mấy cái nghịch thiên yêu nghiệt bên ngoài vẫn chưa từng nghe nói ai sống quá lúc thiên kiếp hàng thế ngăn nó tiến quân đâu thánh thể xung quanh vậy mà tao ngộ thiên kiếp tựa hồ hay là cái loại cực kỳ khủng bố ấy đại h á c cầu c ũ n g đến trong bóng t ố i kêu to tiểu tử ngươi nếu là chịu nổi rất nhiều chỗ tốt n ă m đó vô thủy đại đế liền thường xuyên bị xét đánh chỉ cần bất tử kiên trì nổi tương lai thế gian đều là địch cũng không sợ đây là một mảnh thiểm điện uông dương điện mang mãnh liệt mà xuống lôi đỉnh như nước thủy triều chấn vỡ hết thảy hừng hực vô so giữa thiên địa ánh tím mở mịt mê mang tiếng sấm cơ hồ muốn đánh thủng màng nhĩ người ta vỡ nát người linh hồn nối liền trời đất mê n h m ô n g vô so giống như là chín ngày ngân hà c h ú t xuống hình như có mười triệu đại tinh giáng xuống hư không đều bị đánh nổ rách nát không chịu nổi nhưng rất nhanh liền sẽ bị dìm ngập bởi vì lôi quang quá hừng hực chói mắt lôi điện tràn ngập tại mỗi một t ứ c không gian anh, lớn lôi kinh thế từ điện như nước thủy triều xôi trào m á n h liệt đây là một mảnh lôi điện thế giới nhưng hủy diệt văn vật mọi người trong lòng sợ hãi dùng mình diệp phàm xung quanh thiên kiếp hàng thế ngăn nó tiến quân kinh sợ tất cả mọi người dù cho là đứng xa nhìn đều kinh khủng như vậy mọi người rất khó tưởng tượng trong tử hải diệp phảm tại kinh lịch lấy kiếp nạn như thế nào nhao nhao trận mở mắt thần quan sát t ử s ắ c lôi hải bao phủ hóa long trì đại biểu thiên đ ị a ý chí nhưng hải diệt thế gian hết thẻ sinh linh để người linh hồn nhịn không được run diệp phàm thân ở trong t ử hải da chóc thịt bong thân thể một mảnh cháy đen dòng máu vàng nóng nhàn nhạt đang chảy tiếp nhận khó có thể tưởng tượng tổn thương mặc dù bị trọng thương nhưng lại khí huyết trung tiên h không có một tia thất bại ngược lại ngẩng đầu nhìn trời ra sức chống lại mọi người kinh hãi t h a n h thể nhục thân quá khủng bố nếu là thương nhân chỉ sợ một tia chấp xuống tới liền sẽ trở thành kiếp cho hắn lại tại một mảnh tử s ắ t trong b i ể n rộng chống lại vê anh lại là một mảnh lôi triều vô so hừng hực đem diệp phàm trôn ở phía dưới cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh ở trên người hắn dòng máu màu vàng kim nhạt văng khắp nơi xương cốt cốt ca cốt két rung động cái này thật đáng sợ sinh linh gì đều sẽ bị đánh nát từ xưa đến nay không có mấy người xông quanh lúc bị thiên kiếp thánh thể có thể so nghịch thiên yêu nghiệt mà làm cho mọi người giật mình nhất chính là diệp phàm vẫn chưa bị đánh nát hắn chịu đựng hết tất cả còn đứng ở trên lôi hải bất khuất k h ô n g phục ương ngạnh chống lại thiên kiếp từ xưa hiếm thấy nhưng mọi người lại hiểu rõ cũng nghe được qua truyền thuyết ngoại nhân căn bản giúp không được gì không phải sẽ đưa tới càng lớn lôi kiếp là chín chữ thiên kiếp mọi người hay nhiên diệp phàm lượt thiên kiếp thứ nhất là chín đạo điện mang hình thành kinh lôi hắn lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ lại lượt thiên kiếp thứ hai là vùng biển tím này tổng cộng có chín lần lôi t r i ề u hiện tại vừa kinh lịch ba bốn lần cơ hồ không có người cho là hắn có thể chịu nổi huyền thiên cơ ngược lại là không có để ý lôi kiếp cái đồ chơi này nhất định phải mình vượt qua hắn tự mình ra tay nghịch thiên hành sự có thể tự phá diệt lôi kiếp bất quá làm như vậy đối diệp phàm không có chỗ tốt đối với mình cũng vô ích vạn vật mâu khí đỉnh c h i m nổi treo tại diệp phàm hướng trên đỉnh đầu cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch lôi kiếp bị tử biển cuồng bù điện ngấn vô số lưu lại từng đạo t i ê n thiên hoa văn mọi người ngừng thở lảng lặng quan sát lần thứ năm lần thứ sáu lần thứ tám mọi người giật mình phát hiện diệp phàm vô hạn tới gần lần thứ chín lôi triều lại muốn x u ố n g tới mỗi người đều cực độ rung động lần thứ chín lôi chiều đúng hạn g á n g lâm lôi quang vạn đạo tử s á c trở thành giữa thiên địa duy nhất diệp phàm như biển gầm bên trong một chiếc lá lục bình nháy mắt bị dìm ngập vô tận lôi điện h ư n g hực thần mang để giữa thiên địa sáng như ban ngày phóng ánh trói mắt giống như là vô biên đại hỏa đang thiêu đốt h ư n g hực đốt sập hư không ông cuối cùng hư không run run vạn trượng t ử biển biến mất giữa thiên địa chớp mắt bình tĩnh lại giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua đang một tiếng thanh â m rung động truyền đến vạn vật mẫu khí đúc thành đỉnh rơi rơi xuống đất đánh vỡ loại này yên tĩnh mọi người kinh nghi bất định không biết diệp phàm chết hay sống tại hóa long chỉ bờ một thân ảnh toàn thân đen nhánh cùng than cốc không có gì khác biệt đứng yên ở đó không núp ních hắn xông qua thiên kiếp rồi không đúng không có một chút sinh cơ hình thể khô cạn đây là thánh thể vất lạc rất nhiều tu sĩ đang nghị luận ầm ý khắp trốn tất cả mọi người cảm thấy được đoạn thân thể cháy đen n ư ỡ n g kia mất đi sinh cơ diệp pham thẳng tắp ngã xuống cháy đen thân thể như kinh lịch lửa cướp than tủi gần như khô mục chết rồi vậy mà thất bại thánh thể nguyện rủa quả nhiên không cách nào đánh vỡ mấy chục nghìn năm không ai có thể ngoại lệ gần như sắp thành công lại dạng này tiêu vong giữa thiên địa mọi người phản ứng không giống nhau trong lòng rất nhiều ý nghĩ hiện lên chỉ là cũng không dám lên tiếng đ ỗ n g nhiên tại k i ê u hóa long trì trước chuyển tới tiếng vang khẽ cháy đen như than tủi đồng dạng thân thể động gậy một cái diệp pham chầm dãi đứng lên mặc dù toàn thân cháy đen nhưng là một đôi mắt lại vô so thanh tịnh thần quang trong trẻo đón lấy vỡ tan tiếng vang truyền ra hắn thể đồng hồ d ã n nứt một tầng cháy đen vỏ khô chóc ra phóng ánh lấp lóe tân sinh cơ thể hiện ra hắn không có chết lôi điện tẩy lễ nhục t h ầ n tại trong tử hải thu hoạch được tân sinh thân thể của hắn nhất định càng cường đại mọi người kinh hãi tuyệt đối không ngờ rằng diệp p h ạ m chịu được nổi cháy đen vỏ khô rơi lạ t r ã diệp p h ạ m tắm lôi điện mà tân sinh cơ thể bảo huy lấp lóe tràn ngập lực lượng cường đại hắn con ngươi thanh tịnh tóc đen bay dương mặc vào toàn thân áo trắng như tiên linh khôi p h ủ tất cả mọi người bị kinh sợ thánh thể không việc gì đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn xông quan thành công rồi hắn còn không có xông quan thành công chưa phát họa ra đại đạo không có cái gì trải nghiệm mới tất cả đây hết thể đều là nhục thân tại kinh lịch thần thức không có tiếp nhận thiên kiếp t ẩ y lễ vẫn chưa có thể toàn vẹn hợp một cái cựu hữu lên tiếng nhìn ra diệp phàm lúc này trạng thái chỉ sợ tiếp xuống là càng kinh khủng lôi kiếp huyền thiên cơ nhìn trời thản nhiên nói kế tiếp là chín năm thiên kiếp có ngũ trọng mỗi tầng có chín lần tiểu kiếp tiểu diệp tử phải gặp tội huyền thiên cơ lời nói vừa dứt cựu thiên tri thượng liền có tiếng sấm vang động như thiên quân vạn mã vọ t xuống tới còn có chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương năm trăm tám mươi chín cấp độ hai mươi bảy d i ệ p phạm lịch hai trọng tổng cộng mười tám lần tiểu kiếp thế mà còn không có lịch kiếp hoàn tất hoành lôi đình hạ xuống lần này không phải lôi hải chỉ là chín đạo h ư ảnh sen lẫn điện mang như chín tôn thần linh đồng d ạ n g đó là cái gì lôi đình bên trong làm sao lại có sinh linh tất cả mọi người ngây người chín thân ảnh lấy lôi điện hình thành có tương tự nhân thể có như chân long càng có giống chim t h ú cá trùng đều không giống nhau đại thiên địa thật sự có ý chí không thành đã đản sinh ra bất hủ thần minh rất nhiều tu sĩ h á i nhiên bọn hắn không phải thần linh chỉ là lôi điện chi lực sen lẫn m à thành là đáng sợ thiên kiếp một loại có thánh chủ mở miệng trong khi mọi người bàn luận diệp pham sớm đã lâm vào càng lớn gặp c h ắ c trở bên trong cùng nó bên trong một cái bóng m ờ quấn quít lấy nhau gần như tại đại chiến lần này không chỉ có nhục thân tại lịch kiếp hán thần n i ệ m cũng vật ra tiếp nhận lôi quang tẩy lễ thừa nhận gần như vỡ nát đồng dạng kịch liệt đau nhức thứ một bóng người rốt cục bị phá diệt thế nhưng là tiếng thứ hai tiếng vang lại chuyển tới đây là một con thần hoàng mang theo xích hồng sắc lôi đ ỉ n h đ ắ p xuống hóa thành sinh linh lôi điện có được khó thể tưởng tượng uy năng xa s o lôi h ả i khủng bố diệp pham bị thần hoàng bao trùm cường đại thần nghiệm bị ma luyện hóa thành hừng hực t r ù n g sáng gần như đang thiêu đốt hắn kịch liệt đau nhức vô so nhưng lại nhận thụ lấy đạo thứ ba đạo thứ tư như là thần linh thân ảnh trước sau v ọ tới t sẽ có k i ự u kiếp diệp pham nhục thân cùng thần nghiệm đồng thời lấy kiếp kiên trì bất tử chính là niết bản tân sinh đồng dạng tẩy lễ nếu là không thể chống đỡ như vậy liền sẽ vinh viễn hôi phi yên diện đồng thời hán đỉnh cũng tại tiếp nhận đây hết thẻ súng kích phía trên lưu lại tiên thiên hoa văn càng nhiều vê anh cuối cùng một tiếng văn g lớn vị thứ chín như tiên vương đồng dạng thân ảnh v ọ t xuống tới đánh diệp phàm bay ngang ra ngoài sau đó lại nhanh chóng bị đ ổ i kịp vô tận lôi điện đem nó bao phủ hắn bị tiên vương nuốt vào trong miệng làm cho tất cả mọi người đều kinh hô khẩn trương chú ý、Phúc. tiên vương bị xé ra lôi điện biến mất hầu như không còn giữa thiên địa lại an bình lại diệp phàm thần niệm như một vòng kim sắc mặt trời hừng hực vô so lôi điện bên trong chất chứa có tiên thiên đạo văn độ kiếp chính là lĩnh nộ đại đạo cơ hội khó được nếu có thể thành công vượt qua thì có thể đột phá tứ cực cảnh tiểu tử coi chừng là không có thiên lý hỗn độn lôi đ ỉ n h đến hắc hoàng kêu sợ hãi trên trời hạ xuống chín đạo lớn lôi mỗi một đạo bên trong đều có một sợi hỗn độn khí đang lưu c h u y ể n khiến người ta cảm thấy khai thiên tịch địa chi sơ khí tức hỗn độn lôi đình mặc dù đều chỉ là một sợi nhưng đối với diệp phàm đến nói khủng bố không cùng đối với đại đế đến nói thì là tắm rửa tốt vật cái cổ chi đại đế tế luyện thánh binh trước đều sẽ lấy vô tận hỗn độn lôi đ ỉ n h tẩy lễ một lần thánh vật rất nhiều nhân vật già cả đều n ắ g mắt lấy lớn lôi bên trong chín sợi hỗn độn lôi khí luyện binh tuyệt đối sẽ có vô tận diệu dụng tăng lên thần binh p h ẩ m g trước thế nhưng là diệp phàm lại muốn dùng đến luyện thể chỉ riêng tưởng tượng cũng làm người ta hãi nhiên cái này chính là như thế nào một loại gặp chắc trở vê anh thứ nhất đạo sấm sét đánh rớt đem diệp phàm nhục thân gần như đập nát ở trong k i a sợi hỗn độn lôi khí quá mức khủng bố hắn máu me đầm địa xương cốt rung động thân nhiệm vỡ vụn trên đỉnh vết tích từng đống hắn toàn thân đều là tổn thương lung lay sắp đổ gần như không thể trèo trống bất quá diệp phàm ý chí như sát thân nhiệm nhanh chóng tụ tập hóa thành một ngôi thác cổ đem tia sợi hỗn độn khí hấp thu nhanh chóng rung luyện đạo tri ân ký tiên thiên đại đạo hoa văn uẩn sinh tại hỗn độn lôi khí bên trong để hắn thân tâm trong sáng sau đó thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ giống như là tại dục hỏa chúng sinh vê anh đạo thứ hai lớn lôi rơi xuống đem hắn đánh kém chút chia năm xẻ bảy nhưng cuối cùng đón lấy vê anh đạo thứ ba hỗn độn lôi đình rơi xuống diệp phàm ngửa mặt lên trời thét dài nhục thân t h ầ n nghiệm đỉnh cùng chấn động đón lấy cao tiên h khi đạo thứ bảy lôi điện rơi xuống lúc diệp phàm cơ hồ bị tán vô cùng thê thảm so dĩ vãng kinh lịch tất cả lôi k i ế p đều còn đáng sợ hơn vụn xương ung tùm dòng máu vàng óng nhàn nhạt, nhạt gần như khô cạn nhưng hắn hay là chật vật đoàn tụ thân nhiệm hóa thành một n g ụ m trống đem tia sợi hỗn độn khí định trụ để nó khắp nơi thần thức nhục thân đỉnh ở giữa lưu truyền Và phàm càng thành là anh, tia nửa, đánh rớt, phàm thương thế càng thêm nghiêm trọng, gần như sương nát hơn phân nhưng là hắn ý nguyên chấp thứ thế thêm thịt thế chịu rớt, trở cốt diệp muối, sắp ý đem tia sợi hỗn độn khí phong bế c ẳ n g ngộ lớn đạo ân ký lấy nó chữa trị nhục thân cùng thân nghiệm đồng thời tẩy lễ vạn vật mẫu khí đỉnh vain rốt cục cuối cùng một đạo hỗn độn lôi điện rơi xuống đem diệp phàm nhục thân đánh xuyên qua mấy chục chỗ hắn kém chút đứt thành mấy khúc thế nhưng là hắn lại cắn chặt hàm răng để cho mình bảo trì thanh tỉnh không có ngất đi thân nghiệm hóa thành một tôn tiên vương ngồi xếp bằng trong hư không đem tia sợi hỗn độn khí ôm ở trong ngực đạt được tầm mù không ngừng phục hồi như cũ cùng lớn mạnh cốt ca cốt k ế t d i ệ p phàm xương cốt rung động nhục thân bắt đầu phục hồi như cũ thân nhiệm như một vòng kim sắc mặt trời hào quang ngút trời treo tại mi tâm của hắn trước mà vạn vật mẫu khí đỉnh thì lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn chìm chìm nổi nổi rủ xuống từng đạo huyền hoàng khí xem ra một mảnh sương ngủ, tràn ngập đạo vợn chín đạo hỗn độn lôi khí vòng quanh d i ệ p phàm nhục thân mà đi như chín con rồng nhỏ không ngừng hối lượn sau đó chui vào trong thức hại của hắn cuối cùng lại tiến vào trong đỉnh giờ này khác thiên địa sơ khai thời đại khí tức tràn ngập giống như là đang khai thiên tích địa để hắn có một loại khó mà ngôn ngữ cảm thụ hắn thể xác tinh thần yên tĩnh một mảnh tường hòa cùng không linh chín sợi hỗn độn lôi khí đều có dựng dục ra quỹ tích của đạo diệp phàm không ngừng thể ngộ sau đó bắt đầu luyện hóa cửu khí thần chí của hắn hóa thành một tôn ngồi xếp bằng tiên vương lơ lửng ở mi tâm trước đỉnh treo ở trên đỉnh đầu mà nhục thể của hắn đang ngồi xếp bằng trong hư không ông hư không run, run. diệp phàm đem mình in dấu ở trong đại thiên địa cùng hư không dung luyện làm một thể chín sợi hỗn độn khí toàn bộ tan đi cùng hắn còn có đỉnh thành làm một thể xuất diệp phàm mở hai mắt ra hắn biết mình tiến vào tứ cực bí cảnh phá quan thành công hắn áo trắng tung bay tóc đen nhẹ bay ánh mắt trong trẻo lẳng lặng lập thân trong phiến thiên địa này có hoàn toàn không giống cảm thụ lượt thiên kiếp thứ năm đâu diệp phàm ngưỡng vọng bầu trời đêm từ đầu đến cuối không gặp nó rơi xuống nguyệt hoa như nước trút xuống như xương như khói bên trong tòa thần thành hoàn toàn mông lung hóa long chì bờ diệp phàm ánh mắt thanh tịnh ngắm nhìn bầu trời hắn phi thường yên tĩnh không nhúc ních chỉ có sợi tóc tại khinh vũ áo trắng tại dương da hắn không có bất kỳ cái gì lời nói còn có cuối cùng nhất lượt thiên kiếp chưa giáng lâm nghĩ đến hẳn là cuồng phong bạo vũ kinh đào hải lãng hắn tại hết sức chăm chú đề phòng tu sĩ khác không có người nào có thể giữ vững bình tĩnh đều rung động trong lòng ồn ào động trùng thiên gần như sôi trào hắn chẳng lẽ xông quan thành công rồi ta cảm thấy hắn tựa hồ tiến vào tứ cực bí cảnh đây là sự thực sao mấy chục nghìn năm hoang cổ thánh thể khó mà tu hành chẳng lẽ muốn tại hôm nay đánh vỡ nguyền rủa rồi thực tế để người c h ấ n kinh thánh thể phá quan thành công được xưng tụng chút thành k i ể u tương lai có lẽ sẽ đi hướng đình phong có khả năng cùng đại đế khiêu chiến tất cả mọi người đang nghị luận diệp phàm liên tục đối kháng bốn lượt thiên kiếp vậy mà bình an sống tiếp được lấy lôi điện rèn luyện hình thể một loại kỳ ngộ như thế nào từ xưa đến nay b ị thiên kiếp tu sĩ rất hiếm thấy hán kinh lịch lôi k i ế p tẩy lễ thần n i ệ m cùng n ụ c thân sau này tiến hành tu hành chỗ tốt vô tận để rất nhiều tu sĩ vô so hao h ớ c cùng đố kỵ thánh thể thật phá quan sáng tạo thời đại h ậ u hoang cổ chi kỳ tích sao lại có thể như thế đây cổ chi thánh hiền không phải nói phiến thiên địa này biến sao thánh thể không cách nào tu hành thật sự là rung động một cái đánh vỡ nguyền rủa thánh thể ý vị như thế nào tương lai có khả năng cùng cổ chi đại đế phân cao thấp tại thời khắc này không ai có thể nỗi lòng không gợn sóng bởi vì rất nhiều người đều đã nhìn ra diệp phàm thật đã phá quan tiến quân tứ cực bí cảnh công thành giao chỉ thánh nữ tiên khu trội hơn áo trắng xuất thế sương mù l á c h thân đôi mắt đẹp lấp lóe dị s ắ c nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía diệp phàm lại nhìn phía bầu trời đêm một bên khác diêu quang thánh tử thần sắc bình tĩnh một trăm lẻ tám đạo thần điểm phủ l y thân gần như thần linh trên mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lại nhưng trong lòng có gợn sóng hắn được xưng tụng xưa nay ít có kỳ tài có thể nói tài năng n g ú t trời hắn tại sông quan tiến vào tứ cực lúc đã từng dẫn động qua lôi k i ế p nhưng tuyệt không có khủng bố như vậy rất nhiều nhân vật g i à cả đều cho rằng hắn có khả năng cùng thiếu niên đại đế so sánh nhau thế nhưng là bây giờ lại ra một cái thánh thể để hắn cảm nhận được áp lực nặng nề từ phủ thánh nữ vì tiên thiên đạo thai thân cận đại đạo có thiên nhân hợp một thần vận giống như là tiền cung bên trong huyền nữ giáng sinh trên thế gian thế nhưng là giờ phút này nàng cũng lộ ra dị xác diêu hy như minh châu n ô n diễm như thần s e n mới nở trong lòng nổi sóng chập trùng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào xa xa diệp phảm mới nhìn thấy để nàng khó mà hòa yên tĩnh thế hệ tuổi trẻ rất nhiều thánh địa truyền nhân các thế lực lớn đệ tử kiệt xuất giờ này khắc này đều cảm nhận được áp lực thánh thể như thành công tiến quân tứ cực bí cảnh hẳn là địch thủ đáng sợ nhất không có người có thể thản nhiên c h ố chi dưới bầu trời đêm s ô i trào k h ắ p trốn rất nhiều người đều tại la hét t m ĩ trầm luân mấy chục nghìn năm thánh thể khôi phục vô địch thể chất lại xuất hiện thế gian tương lai không lâu có lẽ sẽ rực rỡ hào quang thành công ta tiến vào tứ cực bí cảnh diệp pham đứng thẳng người lên ngưỡng vọng v ô ngần bầu trời đêm nói lôi kiếp ngươi còn muốn bổ ta sao bỗng nhiên thư không run run cái này phương thiên vũ giống như là muốn sụp xuống để rất nhiều tu sĩ dùng mình tâm sinh sợ hãi d i ệ p phàm trong lòng báo động ngưỡng vọng bầu trời đêm cảm thấy vô biên nguy hiểm giống như là tận thế hàng lâm để hắn lại sinh ra mất hết can đảm suy nghĩ đây tuyệt đối là hướng về phía hắn đến dưới trăng đêm t ừ n g đầu tiên thiên hoa văn hiện hiện tại trên bầu trời đan vào một chỗ hình thành một bức nói đồ chậm dại hướng phía dưới đẻ xuống h ư không run run cơ hồ muốn sụp đổ nay đồ huyền ảo khó lường giống như là đại đạo hình thể để người ngạt thở khó mà thở nổi linh hồn đều đang run r u dày đây là cái gì tất cả mọi người rung động trong lòng không rõ ràng cho lắm đây cũng là thiên kiếp sao vì sao không có lôi quang không có thiềm điện chỉ có tiên thiên nói đồ hoa văn hiển hiện rất nhiều người đều không hiểu không rõ tại sao lại như thế vê anh mảnh này tiên thiên hoa văn đem diệp p h à m bao phủ ở phía dưới khó trách thánh thể quả nhiên có khó có thể dùng đánh vỡ nguyền rùa trung châu một cái truyền thừa bất hủ giáo chủ mở miệng cổ chi thánh hiền phỏng đoán thánh thể con đường phía trước bị chém đứt đây hết thể đều là thật khó trách mấy chục nghìn năm qua đều không có đại thành thánh thể xuất hiện chơi mà không thể tán thành a một vị bất hủ hoàng triều lão nhân thở dài tiên tiên h nói đồ ép rơi xuống nó hùng vĩ mà trang nghiêm huyền ảo mà phức tạp không thể kháng cự muốn đem nó đánh về nguyên hình cái này sớm đã vượt qua thiên kiếp phạm trù không phải lôi đỉnh không phải điện mang mà là thiên địa sen lẫn tiên thiên hoa văn đại biểu đại đạo ý chí thiên địa không đồng ý thánh thể là một loại để người tuyệt vọng kết cục người sinh thiên địa ở giữa làm sao phản kháng không có khả năng siêu thoát đại giới chỉ cần sống trên đời liền gần như không có khả năng thay đổi gì trời mà không thể nghịch đại đạo không thể trái thánh thể con đường phía trước đã đức không ai có thể tiếp tục cổ chi thánh hiền sớm đã định luận ai có thể vi phạm thiên địa ý chí đây hết thể đều không thể cải biến trung châu bất hủ hoàng triều nhân vật t u y ệ t đ ỉ n h bảy con bách giáo vô thượng giáo chủ đều trước sau mở miệng trong cổ tịch sớm đã ghi chép trời biến hóa thánh thể khó mà tu luyện vì sao lại dạng này đều đã phá quan thành công thiên điệp nhưng lại không tán đồng làm sao lại như thế thiên đạo không thể t r á n h h ị c h cho dù nhất thời nghịch thiên mà lên cũng muốn bị đánh rơi xuống tới tiểu diệp tử trang bức bị xét đánh cũng làm ta xuất thủ huyền thiên cơ mỉm cười lên tiếng nói nguyên bắt đầu đại đạo thành âm vang vọng v â n tiêu toàn bộ thánh thành bị nguyên thủy hai chữ bao phủ thiên hoa luận truy tuân r a kim liên huyền thiên cơ mở miệng đạo hữu hình h i ể n hiện huyền thiên cơ g i ẫ m kim liên mà ra đến hư giữa không trung thần uy h i ể n hiện phù văn đ ầ y trời đem hắn vân quanh mỗi một chữ đều như thần kim đúc thành có được cảm nhận thần thánh mà sán lạ trấn áp thập phương đây là đại đạo phù văn không thú vị nguyền rủa mà thôi diệt huyền thiên cơ từng ngón tay ra nguyên thủy đại đạo hóa thành một vệ kim quang trong chốc lát đến tiên thiên nói m ư u toan bên trên tiên thiên nói đồ lập s ụ đổ đại đạo hữu hình hiển hóa bị nguyên thủy đại đạo thôn vệ đồng hóa chính là chuyện đơn giản như vậy a chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 590, quân lâm thiên hạ 27. nguyên thủy đại thiên tôn xuất thủ trong lúc giơ tay nhấc chân đánh phá thiên địa người liền rủa d i ệ n sát tiên thiên đạo văn giờ khắc này hán uy nghiêm vô so tóc đen bay múa như thần linh độc lập nhìn xuống tất cả mọi người thánh thành bên trong thiên địa nhanh chóng yên tĩnh lại tất cả thánh chủ đều n ộ n g đây là như thế nào một loại chiến lược d i ệ t s á t đại đạo hữu hình chi hiện hiện nguyên thủy đại đạo mới ra và đạo thất sắc nguyên thủy đại thiên tôn cảnh giới đã sớm vượt qua tưởng tượng của bọn hắn như viễn cổ thần linh ta vì nguyên thủy đại thiên tôn lời này vừa nói ra vang lên ầm ầm cựu thiên thập địa đều đăng run nghe tại trong thai mọi người gọi người nhịn không được run sợ đây là vĩ nạn tồn tại đối bọn hắn tâm linh trực tiếp áp bách nguyên thủy đại thiên tôn một cái để người kính sợ xưng hảo lần thứ nhất chuyển khắp c ử u thiên thập điện bắt đầu các nơi vô luận là trung châu hay là đông hoàng nam lĩnh tây mạc bắc nguyên nguyên thủy hai chữ rung động ầm ẩm lực áp muôn vàn sinh linh để các đại thánh địa ảm đạm phai mở trong lòng kinh hãi không chỉ là bắt đầu chư bộ nguyên thủy đạo âm càng chuyển hướng vũ trụ tinh không những nơi đi qua vạn vật sinh linh đều run lẩy bẩy dù cho là thánh nhân đại thánh cũng không ngoại lệ cái này là có người thành đế rồi sao vô số cường giả tâm thần run dày dữ dội cảm thấy to lớn uy hiếp dù cho là viễn cổ thánh nhân ngủ say đại thánh cũng mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm nghe nguyên thủy hai chữ kinh nghi bất định cái tràng diện này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nguyên thủy đại thiên tôn một câu cựu thiên thập địa đều có đạo âm tiếng vọng quá mức ba khí cường đại đến không thể luân so không người có thể địch không phải là khác loại thành đế có ngủ say chuẩn đế tỉnh lại to mày vẫn chưa cảm giác được như viễn cổ sử thư ghi lại t i ế n giai đại đế như vậy tình cảnh nhưng bọn hắn có một loại trực giác cái này tên là nguyên thủy đại thiên tôn tồn tại có thể diệt đi bọn hắn đây là cực lớn biến cố không ít cường đại tồn tại trong lòng tỉnh táo b ắ c vực thánh thành vô số tâm tình người ta phức tạp vô luận là các đại thánh tử hay là các đại thánh địa thánh chủ thậm chí thánh thể xông quan thành công đột phá tứ cực đánh phá thiên địa nguyền rủa cũng thành việc nhỏ thánh đồ xông quan thành công đơn giản là nhiều năm về sau xuất hiện một cái chuẩn đế loại hình tồn tại mà bây giờ tại bọn hắn trước mắt có thể là hai vị chuẩn đế một vị đại đế bọn hắn nên làm như thế nào tại bây giờ bên trong vùng thế giới này thế hệ tuổi trẻ sớm có thần thể ra tiên thiên đạo thai cũng đã xuất thế thiên yêu thể cũng có nghe đồn các loại cổ lão vương thể đều sắp xuất thế một cái quần tinh nóng ánh chư vương cùng xuất hiện thời đại lại tương lai phút cuối cùng tại vô ngần sán lạn dưới trời sao chư vương đồng xuất tuyệt đại tranh hùng đại thế đến cái này chính là một đoạn thiên tài phấn khởi kỳ tài cùng thế đối kháng cường thịnh tuyến nguyệt sẽ viết lên ra một khúc cầm ầm sóng dậy truyền kỳ ai đem đánh bại chư vương một đường đánh tiến vào đại đế cảnh giới không có người có thể có kết luận chư vương cùng xuất hiện đại thời đại hết thệ cũng có thể nhưng bây giờ một đời đại đế không hàng đoạn mất bọn hắn con đường phía trước ai cũng không biết vị này nguyên thủy đại thiên tôn từ nơi nào đến nhưng hắn vừa xuất hiện cử thế vô địch vị này vô thượng tồn tại đã hướng thế giới tuyên cáo hắn tồn tại những cái kia có đế tư chư vương cùng xuất hiện tranh đoạt đại đế c h i vị thiên tài muốn tại vô thượng tồn tại ngay dưới mắt tầng tầng đột phá thậm chí khiêu chiến nguyên thủy đại thiên tôn thành cựu đại đế cái này tựa hồ rất khó thành công vô luận là ai vô luận là cái k i a một thiên tài trong lòng đều sinh ra không thể làm gì tâm tình một cái hoàng kim đại thế tựa hồ bởi vì lấy nguyên thủy đại thiên tôn ra sân mà phải nhanh tàn lụi thậm chí nào đó tên là bắc đế một thiên tài trực giác cảm giác mí mắt đang nhảy tên của hắn phạm kim kỵ thánh thể xông quan kết thúc có nguyên thủy đại thiên tôn triệu tập ra đại thánh địa bất hủ hoàng triều thánh chủ hoàng chủ hội tụ thánh thành trong lúc nhất thời thiên hạ đều biết thiên hạ phải sợ hãi các lộ thánh chủ hoàng chủ nhao nhao đến đây đến đây triều kiến lúc này thánh thành bị nguyên thủy đại thiên tôn lấy đại pháp lực một lần nữa cố động tọa lạc ở cựu tiêu phía trên thần quang dung chuyển các loại đại đạo i đ ạ tràn ngập thần h y hóa thành thải h ạ trói lọi phi thường có thợ khéo chế tạo t h ầ n đình nguyên thủy đại thiên tôn ở tại đế cung bên trong tiếp kiến chư thiên vạn giới quân hùng nguyên thủy đại thiên tôn mở miệng từ thanh đế bên ngoài thế gian phân liệt nhao nhao nhốn náo bây giờ ta xuất thế đang lúc quân lâm thiên hạ nặng lập thiên đình chư q u ò n nghĩ như thế nào gia đại thánh địa nghe vậy phải sợ hãi trầm mặc không nói trong lòng bọn họ tất nhiên là mười ngàn cái không tán đồng hảo hảo thánh chủ làm lấy thân là phiến đại địa này chủ nhân d ì cùng tiêu sái tự tại trong nháy mắt liền có một tôn thái thượng hoàng đứng trên người bọn hán sao lại dễ chịu chỉ là súng bắn chim đầu đàn không ai dám lên tiếng tại cái này cùng tồn ở trước mắt nếu là dám nói một cái không chữ chắc chắn chết vô táng sinh tri địa thánh địa chuyển thừa hóa thành cho t à n huống chi đế c u n g đã thành lập nguyên thủy đại thiên tôn tri tâm người qua đường đều biết ai dám ngăn có khương gia thần vương khương thái hư cùng ngày xưa vạn sơ thánh địa thánh nữ h i ể n hiện giữa sân chúc mừng thiên tôn quân lâm thiên hạ n g u y ê n tôn làm vạn giới chư thiên trung chủ lại có bắc vực mười bốn đại khấu đứng đầu tề thiên đại thánh cũng ra đại khấu đều tới đế cung chúc mừng nguyên thủy s ư n g tôn đám người mới ra các đại thánh địa kinh hãi thần vương khương thái hư hoặc là vạn sơ thánh địa thánh nữ thải vân tiên tử bây giờ đều lấy là thánh nhân tồn tại bọn hắn ra trong sân bây giờ thánh chủ liền không chịu nổi khí tức toàn thân như muốn hủy diệt về phần tề thiên đại thánh càng là khủng bố nhìn một cái chư thánh chủ mấy hồi phi yên diệt huống chi cái này tề thiên đại thánh chưa từng là một cái an phân thủ lễ người một tay cầm đồng một bên nghiêm nghị hét lớn ngươi từ không tử chư thánh chủ hoàng chủ trong lòng kinh hãi nơm nớp lo sợ chỉ sợ chọc giận cái này không nói đạo lý khỉ bị một gậy đánh giết vậy liền bi kịch về đến nhà bọn hắn không thể không tử chính thức tán thành nguyên thủy đại thiên tôn không người bài kiến tân đế đăng cơ tự nhiên phân đất phong hầu quần thần trấn an thiên hạ chỉ là cái này một khi đại thiên tôn cũng không có bao nhiêu tùy tùng dưới trướng thế lực giải rác thương nghị mấy ngày cân bằng các thế lực lớn thế là có chiếu hạ chỉ. Tề thiên đại thánh trợ thần, chi phong làm đại đế, tại, đăng công đế vì cơ l à mười tề thiên thống trị hoang. đại Cái đông đế, cửu vì vương vì vực chuẩn cơ, châu chi cơ chi phong hoàng. Khương thần tồn đăng trùng đăng đế đế tại, trợ lại làm làm thần, công bắp chủ.、Vạn、sơ thánh nữ. ba trung cướp lại có chỉ ý ban xuống bắt đầu đại địa thánh chủ hoàng chủ đều có phong thượng phân đất phong hầu tức vị hầu vương từng đạo ý chỉ ban xuống chiêu cáo c h ư thiên vạn giới bắt đầu đại địa thánh chủ hoàng chủ thấy cái này nguyên thủy đại thiên tôn ý chỉ có kinh có giận có kinh ngạc cũng có vui vẻ cũng không lâu lắm các nơi các lộ chư hầu phân đất phong hầu hoàn tất lúc này tán đi mỗi người quản lý chức vụ của mình đám người rời đi huyền thiên cơ một người ngồi tại thiên cực bảo tọa bên trên khẽ thở dài một cái đại ca cớ gì phiền não tôn hầu tử tùy tiện đi tới đế cung thủi hạ ta không người huyền thiên cơ thản nhiên nói cái này chư thiên vạn giới đều là đại ca làm sao không người tôn hầu tử kinh ngạc nói huyền thiên cơ trận mắt không để ý tới hắn có vô biên lực lượng có thể chấn áp bất luận cái gì có can đảm phản loạn người nhưng cái này quản lý thiên hạ tuyệt không phải là hắn một người sự tình nói ngắn gọn hắn có thể giết chết tất cả mọi người lại không thể để người đối với hắn quy tâm hắn cái này không hàng đại thiên tôn lanh lanh thanh thanh ngay cả thần triều thành viên tổ chức đều thu thập không đủ nô、no, xem ra phải trọng thao cựu nghiệp huyền thiên cơ yếu đ ớt nói chưa xong còn tiếp 22. chương năm trăm chín ư t h ư không chiến thuyền 27. cái gì là trọng thao cựu nghiệp đối với người khác nhau có không giống đáp án đối với huyền thiên cơ đến nói trọng thao cựu nghiệp chính là thu đ ổ thu đ ổ chính là tốt nhất mối quan hệ quan hệ tại hiện đại thành lập trường quân đội tự mình làm hiệu trưởng dạy r a học sinh đều đối với mình trung thành có thể cho mình sử dụng huyền thiên cơ ở cái thế giới này cũng định dùng loại này phương pháp dùng loại này phương pháp dạy ra người so với thái cổ các thế gia đại tộc người muốn đáng tin nhiều lắm mà những người này trưởng thành sẽ trở thành thần triều thành viên tổ chức cái này kêu là thiên tử môn sinh đến lúc đó thế lực của hắn đem chân chính mở rộng đến cựu thiên thập địa trên trời dưới đất duy ta độc tôn mà không giống bây giờ như vậy chỉ là trên danh nghĩa tán thành phiến đại đ ị a này trên danh nghĩa thống nhất thực chất hay là chia năm s ẻ bảy Năm mạng. Huyền bẻ bảy thống i nói liền ê n bọn hắn liền tuân theo một câu, không dám chống lại. Huyền thiên Cơ câu, câu, c một một dám theo h lại, h u y ề nhất t i nói, ai còn sẽ đi ê n không còn quảng. Thống n Cơ h sẽ chính là chiều hướng phát triển cũng cùng hắn mưu đồ có quan hệ m ậ t thiết huyền thiên cơ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư dù sao tuổi thọ của hắn vô cùng vô tận hắn hao tổn nổi v ề phần đường thành tiên mở ra cùng trí tôn xuất thế sự tình chính là thần triều lớn nhất khảo nghiệm nhất định phải cường thế vượt qua nếu không cái này sẽ chỉ là một trận cho cười quá dương thánh hoàng huyền thiên cơ trầm ngâm một bước phóng ra đấu chuyển tinh di k h ô n cùng hư không từ dưới chân hắn lui bước trong nháy mắt hắn từ bắt đầu đi tới tử vi tinh vực ừng huyền thiên cơ đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng ánh mắt trông về phía xa hư giữa không trung có một chiếc tử kim chiến thuyền cái này một chiếc thuyền cũng không biết trôi nổi cỡ nào xa xưa tuyến n g u y ệ t ảm đạm không ánh sáng tràn ngập thời gian vết tích vô so rách nát vắng lặng một cách chết chóc nó tối thiểu nhất trôi nổi mấy chục nghìn năm thậm cái này tử kim trên chiến thuyền tồn tại khi hắn nhìn thấy thuyền lớn lúc đã biết được phía trên có hơn mười vị thái cổ tổ vương còn có thiên thủ thần ma ở bên trong ba vị đại thánh mà bọn hắn đi phương hướng chính là tử vi tinh vực nếu là tử đồng cổ chiến thuyền giáng lâm tử vi cổ tinh vực nhân tộc tất có đại nạn ngàn tỷ người thây nằm đều không đủ mấy chục tôn cổ vương giáng lâm sẽ cướp đi vô tận nhân tộc sinh mệnh đến phục sinh có thể nói cái này chính là một trận máu chạy thành sông thây chất thành núi đại nạn quan hệ đến nhất tộc sinh tử tồn vong huyền thiên cơ tất nhiên là muốn liệu để ý đến bọn họ vạn tộc cộng sinh thiên hạ an bình vô luận là thái cổ hoàng hay là nhân tộc đại đế bọn hắn đều có ngực lớn và áo đều nói qua lời tương tự huyền thiên cơ muốn làm chư thiên vạn giới đế tự nhiên cũng chọn làm như thế vạn tộc cộng sinh thiên hạ an bình chỉ là muốn làm đến như thế liền trước hết thanh lý kích tiến vào phần tử những cái kia vừa xuất thế liền ồn ào để nhân tộc làm sâu kiến chủng tộc huyền thiên cơ tuyệt sẽ không lưu mà bây giờ huyền thiên cơ trước mặt chính là kích tiến vào phần tử bên trong kích tiến vào phần tử bọn hắn chỉ có hai loại hạ tràng bị độ thần quyết độ hóa hoặc là chết không có đường khác sinh mệnh chi khí như thế yếu đ ớt độ hóa cũng là phế vật những này thái cổ tổ vương hay là dết đi huyền thiên cơ lập thân tử đồng cổ chiến thuyền bên ngoài một mực v ạ c h ra thần quang l o a mắt thụy thải kinh người kia là một đạo kinh người tiên quang trong chốc lát hoặc là không có sát na nó vừa phát ra liền đến đồng trong thuyền phảng phất nó vốn là tồn tại ở nơi đó thời gian có cổ lao thái cổ tổ vương chỉ tới kịp hô lên một tiếng liền rốt cuộc không phát ra được â m thanh tới thân thể của bọn hắn vốn đã già yếu tới cực điểm bây giờ gặp cái này sợi tiên quang trực tiếp hôi phi yên d i ệ t ngay cả một cục xương cũng không dư thừa thái cổ tổ vương cho dù một cục xương mấy là bất hủ tồn tại không thể hủy diệt rơi vào một cái đại giáo trong tay cái này đại giáo tất nhiên sẽ đại hưng trở thành đại giáo nội tình bắt đầu âm dương giáo dựa vào một mặt âm dương kính liền lập thân trung châu trở thành vô thượng đại giáo vì vậy mà vô địch thiên hạ mà bọn hắn ỉ lại âm dương kính cũng bất quá là một cái thánh binh mà thôi hiện tại cái này so với thánh binh còn cường đại hơn thái cổ tổ vương gặp tiên quang ngay cả xương cốt đều không thừa ánh sáng thời gian huyền thiên cơ lĩnh ngộ thời gian đại đạo lấy ánh sáng thời gian làm vũ khí chính là những này dần dần già đi tồn tại khắc tinh thoáng qua ở giữa từ đồng cổ trên thuyền hơn ba mươi vị thái cổ tổ vương liền toàn bộ mất mạng ba vị đại thánh cũng chỉ thừa một vị đây là một vị khí huyết tốt nhất đại thánh độ thần quyết huyền thiên cơ n i ệ m lên n g o n nhân đại đế tuyệt học không ngạc nhiên chút nào tôn này đại thánh bị đ ộ hóa thần triều lại nhiều một tôn chiến l ư ợ c n g o n nhân đại đế a không biết nàng vì nam lĩnh đại đế thời điểm nhưng có thần triều nếu có thần triều thần triều người thế nhưng là độ thần quyết đ ộ hóa tới huyền thiên cơ hồi tưởng dựa vào hung ác tính của người nàng nếu là thành lập thần triều tuyệt đối là lấy đơn giản nhất t h u bạo phương thức tiến hành mà độ thần quyết là phương pháp tốt nhất huyền thiên cơ sải bước hướng về phía trước tiến vào t ử đồng chiến hạm khoang tàu mênh mông vô ngẩn như một mảnh to lớn c u n g khuyết đồng dạng nội bộ có các loại cung điện cùng cổ lão mật thất không thể nhìn thấy phần c u ố i cái này không giống như là một chiếc thuyền cũng là một chỗ tiên phủ rộng lớn khôn cùng cái gì cũng có thậm chí có một khối khô cạn dược đ i ể n đương nhiên bên trong sớm đã không có một n g ọ n cỏ linh dược cùng tận hóa thành cho tàn một viên thần trâu treo chiếu dược đ i ể n bên trên nhưng cũng dạn nước linh khí nhanh tan hết Nguyễn Nguyệt một ớ giới i cái diệt, khỏi cái ai giữ nói thiên đối kinh là là này, sức sợ sức sẽ có chạy có của địch cũng cực mạnh ma nắm mạnh m hạ, đáng nhất, không nó thanh toán. tháng không khủng. thể thế thể đều đều gì kết tuyệt quả kỳ vô Ở cái đầu lâu người tuyết bạch tinh hoánh như thượng thiên tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất lẳng lặng trần tại một cái cổ điện bên trong không n ú c n í c h tản ra ánh sáng nhu hòa cái này mai xương đầu có đạo ba động tự nhiên thiên thành để người thân cận một tôn thánh đầu người xương tôn này thánh đầu người xương cũng không có bị huyền thiên cơ ánh sáng thời gian chỗ xâm nhập bởi vì huyền thiên cơ biết nàng là ai đây là một nữ tử xương đầu một vị nữ tính viễn cổ thánh nhân từ đầu xương hình dạng các loại có thể hoàn nguyên nó bộ phân dung mạo như thế thần tú nhất định là một vị tuyệt đại giai lệ vô thủy tùy tùng vũ trụ mịt mờ vĩnh hằng vô ngẩn ưu ám khôn cùng nữ thánh kinh diễm tại thế từng nhìn thấy qua một vị gọi vô thủy trí tôn nhân vật trong lòng ngưỡng mộ nhưng là vô thủy đại đế phủ dung sớm n ở tối t à n bạn nàng đi qua đoạn đường truyền cho nàng một đoạn đạo quyết cứ thế biến mất tương chuyển trở về cố thổ nữ thánh tiến vào vâu ngần tinh vực muốn tìm tìm chứng đạo chi thời cơ càng muốn lại một lần nữa nhìn thấy vô thủy chỉ là vũ trụ mịt mờ nàng không biết con đường phía trước ở phương nào tại nàng nhận biết bên trong toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có mấy chỗ nơi bắt nguồn sinh mệnh mà thôi nàng chỉ là hết sức đi tìm nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng mà tu vi của nàng đạt tới đỉnh cao nhất về sau cuối cùng cũng chưa có thể tiến thêm một bước không thể chứng đạo cuối cùng tọa hóa tại tinh không bên trong tuổi già cô đơn mà kết thúc một vị ngưỡng mộ vô thủy kỳ nữ chết như vậy tại tinh không bên trong huyền thiên cơ từ vô thủy đại đạo lĩnh nộ g ra nguyên thủy đại đạo cùng vô thủy có mấy phân thiện duyên đã gặp huyền thiên cơ liền sẽ không để cho đi theo vô thủy nàng phơi thây xương tại trống không trong vũ trụ huyền thiên cơ thu hồi nữ thánh nhân xương đầu nói một tiếng ra a vâng chủ nhân một tôn bị huyền thiên cơ thu phục đại thánh chậm rãi đi tới hắn toàn thân đen nhánh mỗi một tấc da thịt lấp loe ô quang như màu đen tinh thạch đúc thành sinh ra bên trên ngàn cánh tay như một tôn thiên thủ phật đà đây là một cái chi tôn nhân vật hắn đi rất chậm mỗi một bước rơi xuống chư thiên vạn giới đều giống như tại theo hắn m à nhịp đập hắn như âu kim đúc thành đồng dạng giống như là một tôn bất hủ thần minh giơ tay nhấc chân gần như có thể muốn sụp đổ thiên địa phảng phất toàn bộ đại thế giới đều dung nạp không giới hắn hết thể đều muốn hủy diệt đây là một tôn đại thánh thực lực phi phạm sinh tại thời đại thái cổ nhìn thấy qua đ ấ u chiến thánh hoàng xuất thủ có tuyệt đại lai lịch chỉ tiếc tại chán nản nhất thời khắc gặp huyền thiên cơ thậm chí không thế nào phản kháng liền bị huyền thiên cơ cho thu nô、no, hiện tại có thể đi đi gặp giới này ta cái thứ hai đệ tử tiểu diệp đồng chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 592, t h á i dương thần thể 27. thử vi đ ế tinh từ vũ trụ tinh trong hư không xuyên thấu mà ra huyền thiên cơ sừng sững tại hóng ánh tinh hà không dưới nhìn ra xa phía trước viên kia tử sắc đại tinh cảm nhận được một loại đại đế khí tước ở trung quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại tử vi tinh là đế tinh danh xưng đấu sổ c h i chủ đạo g i a trong điển tịch có ghi chép tử vi c h i chủ chấp trưởng thiên kinh vĩ lấy xuất tam giới tinh thần cùng sông núi chư thần là hết thể hiện tượng t ô n g vương có thể hô phong hoán vũ sai khiến lôi điện quỷ thần nơi này đã từng ra qua đại đế chỉ có như vậy mới có thể sẽ có loại này xóng gợn mạnh mẽ tương truyền phàm là ra qua đại đế tinh thần đều rất khó hủy đi bởi vì có bọn hắn lưu lại bản nguyên đạo ngân cũng có bọn hắn thành đạo pháp tắc thủ hộ huyền thiên cơ sơ đến tử vi tinh vực ánh mắt trông về phía xa đại địa vô ngần vô cùng minh n g ô n g nguy nga đại sơn đứng thẳng nhập vân tiêu quần quận sông lớn nhảy lên một trăm ngàn giảm càng có thật nhiều tiên thổ linh khí n g ú t trời đây là một mảnh mỹ lệ thế giới bao la hùng vĩ mà không mất tú lệ bàng bạc mà không mất đi tiên khí lay động nhân tâm lần này hắn đi tới tử vi đế tinh vì chính là quá dương thánh hoàng dòng dõi hắn muốn thu làm đồ đệ thái dương thần tử mà nói tư chất chính là nhân tộc cường đại nhất mấy loại tư chất một trong so với nhân tộc thánh thể tiên thiên đạo thể không kém cõi chút nào mà lại không có thiên địa đại đạo áp chế so với hoang cổ thánh thể còn tốt hơn bồi dưỡng huyền thiên cơ hành tẩu tại mảnh này cổ tinh thần thức bao phủ đại địa rất mau tìm đến mặt trời cổ giáo chỗ thái âm mặt trời ai mạnh ai yếu âm dương trung tế thiên hạ s ư ơ n g hoàng mặt trời cổ giáo chính là nhân tộc cổ xưa nhất môn đ ỉ n h tu hành khởi nguyên địa một trong là ngày xưa tất cả cổ nhân đều muốn cúng bái đệ nhất thánh địa chỉ tiếc vô mấy năm trôi qua mặt trời cổ kinh biến mất mà cái này chuyển thừa cổ xưa cũng ngày càng suy thoái đi đến hôm nay đã chỉ còn mèo con mèo to hai ba con mặt trời cổ giáo chỗ so với ngày xưa thái huyền môn chuyết phong còn muốn hoang vu nơi này hoàn toàn yên tĩnh rất là hoang vu trước sơn môn cỏ dại rậm rạp căn bản không giống như là một chỗ tiên sơn cách đó không xa trên một cây cổ thụ mấy cái ô nha hoa hoa kêu to vô cánh bay lên con đường trên núi triệt để bị bùi gai bao phủ cỏ cây lộn xộn liên tục xuất hiện tựa hồ lâu không có người thanh lý cao mấy ngàn thước chủ phong phía trên có không ít cung điện nhưng là không ít đều sụp đổ cổ m ụ c ép xuống ở trên dây leo trải rộng trong viện cỏ dại đều t r ừ n g cao cỡ nửa người đây quả thực gần thành hoang g i a o giã đ i ệ huyền thiên cơ phát hiện hán quên đi một sự kiện hắn đi tới tử vi t i n h v ự c muốn so nguyên tắc bên trong tiểu diệp t ử đến sớm rất nhiều năm bởi vậy lúc này mặt trời cổ giáo vẫn chưa bị bộ tộc kim ô tiêu diệt đây coi là là một chuyện tốt mà tới tương ứng thì là hắn đổ nhi ngoan còn không có xuất sinh không có xuất sinh xuất sinh trí giả ngàn lo cuối cùng cũng có vừa mất hắn đến nơi này mới phát hiện vấn đề này huyền thiên cơ ánh mắt liếc nhìn r ố t cục mỉm cười không có xuất sinh đối người khác mà nói là một vấn đề có lẽ phải cùng rất nhiều năm nhưng đối với hắn mà nói lại không là vấn đề huyền thiên cơ nhìn thấy một cô nương một cái mang hắn tương lai đ ổ đệ cô nương hay là nói hắn đ ổ đệ mẫu thân người bình thường tộc tự nhiên là hoài thai mười tháng hải nhi sinh nở bất quá mang thái dương thần thể nữ tử lại không phải như thế nàng đã hoài thai ba năm đây cũng không phải là là cái gì chuyện lạ tây du ký thế giới bên trong na cha không phải cũng bị mang ba năm mới xuất sinh a mà tới hắn cảnh giới này nếu là có con cái hoài thai ngàn năm cũng rất bình thường vừa ra đời chính là tiên thể thời gian giảm tốc huyền thiên cơ nói một tiếng thời gian lĩnh vực bao phủ toàn bộ mặt trời cổ giáo đối với tử vi mặt trời cổ giáo bên ngoài thời gian qua một cái trước mắt nhưng đối với mặt trời cổ trong giáo đã dòng dã bảy năm trôi qua nữ tử hoài thai m ộ ư ơ i năm rốt cục sinh phải một tử h ắ n vừa ra đời liền có cực khắc tượng thiên địa rúng động mặt trời cộng minh có chân long thần hoàng bạch hổ huyền vũ quay chung quanh bốn phía thần quang dâng trào gieo vang chín tầng trời đây trời đều là quan g hoa anh hải giống như là một vòng kim sắc mặt trời truyền thế mỗi một tấc máu thịt đều phát ra thần quang trẻ tuổi mẫu thân vui sướng tới cực điểm nhưng mặt trời cổ giáo giáo chủ lại mặt sắc mặt ngưng trọng cảm thấy lớn nhất nguy cơ thất phu vô tội m a ngọc có tội mặt trời cổ giáo đã suy sụp bây giờ lại có thần anh hàng thế át gặp mọi người vây công diệt giáo c h i họa đã không xa hắn hạ quyết tâm dù cho là hy sinh toàn phái người cũng muốn bảo trụ kẻ này kẻ này như tại mặt trời cổ giáo cuối cùng có một ngày sẽ còn ngóc đầu trở lại không thể không nói mặt trời cổ giáo giáo chủ rất có dự kiến trước nếu như không có huyền thiên cơ xuất hiện lời nói mặt trời cổ giáo đem không lâu sau bị hủy bởi kim ô tộc cái này anh hải không chỉ có là thái dương thần thể cũng trời sinh truyền thừa có mặt trời cổ kinh về sau tin tức tiết lộ mặt trời cổ giáo bị kim ô tộc d i ệ t giáo bây giờ huyền thiên cơ tại che lấp thiên cơ mà lại muốn thu thái dương thần thể làm đồ đệ nguyên thủy đại thiên tôn đến một tôn đại thánh là buộc đ ạ o âm vang vọng mặt trời cổ giáo rung động lòng người đại thánh mới ra tất cả mọi người nơm nớp lo sợ bị nó thần uy chỗ áp chế tiền bối đến là vì sao mặt trời cổ giáo giáo chủ đứng thẳng giữa sân mồ hôi lạnh chảy dòng chủ nhân còn chưa tới một cái người hầu liền để hắn có một loại hồn phi phách tán cảm giác mà lại nguyên thủy đại thiên tôn cái tên này hắn tựa hồ ở đâu n g h e qua nguyên thủy nguyên thủy đại thiên tôn hắn rốt cục nhớ tới cái này tôn đại nhân vật trước đó không lâu nguyên thủy đạo âm một vang cựu thiên thập địa vì đó rút u n dậy lúc ấy hắn còn tại cảm khái đại nhân vật uy nghiêm không nghĩ bây giờ lại gặp vị này kinh khủng tồn tại nguyên thủy đại thiên tôn kẻ này thiên tư kinh người ta muốn thu hắn làm đồ huyền thiên cơ mở miệng nói cái này hắn là đồ nhi của ta đối các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu tại ta điều giáo dưới hắn chí ít cũng là một tôn chuẩn đế huyền thiên cơ c h ầ m dai nói ta đáp ứng mặt trời cổ giáo giáo chủ chém đinh chặt sắt nói cái này t h ầ n anh nếu là trong tay bọn hắn sẽ chỉ hại hài nhi hại bọn hắn nhưng nếu là bị như thế một tôn tồn tại nhìn chúng vô luận đối với hài nhi còn là đối với mặt trời cổ giáo đều có chỗ tốt rất lớn thiên nhãn thần ma huyền thiên cơ nhìn về phía bị hắn thu phục thái cổ đại thánh chủ nhân t ử vi tinh quá loạn quá nhiều thế lực ngươi lưu ở chỗ này t r ợ mặt trời cổ giáo nhất thống rất nhiều thế lực xây lập thiên đình phân bộ huyền thiên cơ lạnh nhạt nói nói ra lại làm cho mọi người kinh hãi một tôn đại nhân vật đến lại là một trận gió tanh mưa máu vâng đều là nhân tộc thần phục lôi kéo là được không cần tạo quá nhiều sắc nhiệt huyền thiên cơ nhắc nhở nói cùng nó để người khác thống nhất còn không bằng hắn tới nếu như hắn nhớ không lầm mấy năm về sau sẽ có một cái tên là thần đ ỉ n h tổ chức từ vực ngoại mà hàng diệt đi tử vi thần triều tu kiến cổ thiên đ ỉ n h thần đ ỉ n h c h i chủ chính là ở xa sâu trong tinh không một vị chuẩn đế hạ xuống pháp chỉ để tọa hạ đệ tử xuất động muốn tới thống nhất tử vi cổ vực đây không phải tại trên một hành tinh cổ lập giáo mà là biến thành hành động muốn một vực một vực chinh phục tạo dựng loại này khổng lồ hệ thống lại xuất hiện thần thoại thời đại huy hoàng đây không phải phạm hắn k i ê n kỵ rồi sao hắn là nguyên thủy đại thiên tôn tại cái này kỷ nguyên hắn pháp chỉ mới là muôn vản chủng tộc nhất định phải tuân thủ về phần nó thế lực của hắn hoặc là diễn đi hoặc là đồng hóa chỉ tiếc dưới tay hắn không người nội tình quá nhỏ bé đế tôn thời đại cổ lão thiên đình giải thể về sau còn có rất lớn tàn dư tổ chức tồn lưu ẩn nấp x u ố n g dưới bọn hắn nội tình cực sâu đánh trống tụ tướng nhưng triệu tập mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng càng đừng đề cập những tổ chức khác như địa phủ loại hình thế giới này tìm được gia đại tiên khí cùng thời gian đại đạo lĩnh ngộ được cực hạ mới là trọng yếu nhất huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 593, vạn long xảo 27. thế giới này có tam đại tiên khí hoang tháp lục đỉnh thiên trung thanh đế giàn mua huyền thiên cơ cùng hắn đổi hoang tháp lục đỉnh vỡ vụn thành vô số khối huyền thiên cơ được hai khối chỉ là rất nhỏ một bộ phân có ba phân tại thần đ ỉ n h trong tay có khác ba phân ở địa cầu lần này huyền thiên cơ thu thái dương thần thể về sau hắn muốn về tới địa cầu thu ba phân lục đỉnh đương nhiên trước đó hắn còn muốn đi một chỗ vạn long xảo thái dương thần thể vừa ra đời huyền thiên cơ cũng không phải là người bất cận nhân tình hắn lấy thời gian lĩnh vực bao trùm mặt trời cổ giáo thẳng đợi đến thái dương thần thể năm tuổi thời điểm hắn mới quyết định mang tiểu hài tử đi tiểu hài tử tên là đồng đồng tóc đen áo choàng con ngươi trong trẻo xem ra phấn điêu ngọc t r c mặc dù nó nớt nhưng cũng có một loại cơ t r í cùng nó tuổi tắc không tương xứng tại nó thể nội giống như là có một vành mặt trời vô so hóng ánh chiếu rọi hắn mỗi một lần huyết nhục cùng xương cốt tại trong đêm sẽ có quang lưu ra thái dương thân thể thể v ẩn thần dương cực kỳ hiếm thấy từ xưa cũng không có mấy người sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết h i ể u tương truyền chỉ có t r ư ớ c thời thái cổ quá dương thánh hoàng sống tiếp được khinh thường cổ kim mặt trời chi thể chọn lựa đầu tiên tự nhiên là mặt trời cổ kinh duy lấy thái dương chân kinh trúc cơ mới là hoàn mỹ nhất lựa chọn huyền thiên cơ trong tay chỉ có thánh s ư n núi lao kim ô nơi đó đạt được mặt trời cổ kinh tàn quyển cũng chưa song chỉnh mặt trời cổ kinh bất quá tiểu gia hỏa này khí vận kinh người thể nội phong lại mặt trời cổ kinh hai đ ồ n g này mỗi lần ngủ say về sau đều sẽ có nửa canh giờ rất đặc biệt toàn thân kim quang vạn trượng như một vành mặt trời đang phập phồng ngày thứ hai tỉnh lại d ạ n g sáng sẽ rõ ràng nhớ được có một cái người tí hon màu vàng giáo hắn cái gì Như thế nào thăm, đó, đi, trong h ế n để mời h năm Thiên thận t hỏi cẩn Cơ năm này huyền thiên cơ phân ra một tôn hóa thân tiến vào thời gian lĩnh vực cùng tiểu hài tử chơi đùa trừ tiểu đồng đồng thân nhân bên ngoài liền chỉ có huyền thiên cơ cùng hắn thân nhất về phần bản thể của hắn còn tại thời gian lĩnh vực bên ngoài bản thể nhìn thấy một cái trước mắt phân thân kinh lịch năm năm dạng này thể nghiệm rất là kỳ lạ một phen cáo biệt huyền thiên cơ cùng đồng đồng rời đi mặt trời cổ giáo hướng sao bắt đầu mà đi thiên nhãn thần ma lưu tại mặt trời cổ giáo phụ trách chiếu khán mặt trời cổ giáo thuận tiện thống nhất tử vi đế tinh mấy bước bước ra huyền thiên cơ đã đến sao bắt đầu vạn long xào triệu hoán tiểu diệp tử huyền thiên cơ nghĩ nghĩ vung tay lên một nói cánh cửa không gian h i ệ n hiện diệp phàm đi ra liền đến vạn long xào trước khi hắn nhìn thấy nhà mình sư tôn nắm một đứa bé thời điểm nội tâm của hắn là sụp đổ sư tôn cái này là hải tử của ngài diệp pham trợn mắt hốc mồm nghĩ gì thế huyền thiên cơ thưởng diệp phàm một cái bạo lật cười nói ta cho ngươi tìm một cái tiểu sư đệ thế nào t i ể u sư đệ thật đáng yêu diệp phàm thấy tiểu đồng đồng khuôn mặt nhỏ liền có một loại hung hăng vỏ mấy cái tâm tư tiểu hải tử chính là đáng yêu bất quá nhỏ như vậy hải tử thành sư đệ của mình hắn còn thật không có chuẩn bị kỹ càng đi thôi hôm nay triệu gọi ngươi tới là gặp ngươi một chút tiểu sư đệ lại thuận tiện đi trong này một lần đây là nơi nào diệp pham yếu đất nói hắn chính đi đường đâu một bước đi ra liền đến chỗ này vạn long xảo huyền thiên cơ thản nhiên nói cái gì vạn long xảo đây chính là một cái hiểm địa a diệp pham kinh ngạc vạn long xảo chỉ có nguyên thiên thư bên trong có ghi chép căn bản không có phương pháp phá giải có thể xưng thế gian kinh khủng nhất mấy cái tuyệt địa một trong yên tâm ta từ có chừng mực d i ệ p pham hiểu rõ lấy nhà mình sư tôn bản sự nơi này thật đúng là không phải cái gì hiểm đ ị a dù sao giống thái sơ cổ mỏ loại hình bọn hắn lại không phải là không có sống qua một đường như giống trên đất bằng không người có thể gặp không người có thể ngăn trong nháy mắt huyền thiên cơ một nhóm liền đến vạn long xảo c h ỗ sâu huyền thiên cơ nhìn thấy bốn chiếc quan tài ngoan nhân đại đến nơi trôn cất vạn long xảo ngoan nhân tăng điệu bốn chiếc quan tài cổ đại biểu nàng bốn đời ngoan nhân đời thứ nhất vì thôn thiên đại đế tuổi già đem tuổi già đế thân tế thành nuốt thiên ma bình vẫn chưa lưu lại thi cốt đời thứ hai như kén hóa bướm đồng dạng từ lao trong cơ thể phá kén mà ra lột xác ra một cái thần thai chặt đứt quá khứ nhân quả đời thứ ba lấy bất tử thần dược tục mệnh lại lấy được một thế thọ nguyên thần thai khôi phục tuổi thanh xuân nhưng vẫn chưa diễn sinh mới thần thai về phần đời thứ tư thọ nguyên tại thanh đồng tiên điện thành công vô thủy đại đế ngày xưa cũng đến nơi đây lại ra ngoài lễ kính bởi vậy không có tuyển nơi đây mà là thay tử sơn địa thế của nơi này quả nhiên nhưng cùng tử sơn địa thế so sánh nhau huyền thiên cơ xem xét tỉ mỉ về sau phát ra cảm thán như vậy vạn long xào bên trong có chín đầu chân long hình cổ động dài đến không biết bao nhiêu dặm bọn chúng phần đuôi hướng ra ngoài chín cái long đầu chỉ hướng khu vực trung tâm cùng c ử u long bảo vệ tử sơn cách cục có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu mà lại dưới mặt đất chín đầu bàng bạc chân long địa thế bên trên lít nha lít nhít khắp nơi đều là cổ động đều là hình rồng được xưng tụng mười ngàn long ầ n nằm vạn long xào m ấ t mô cổ động rất nhiều long khí như giang hải đồng dạng lưu động mọi người đi tới trung tâm tiên đ ị a tại phía trước từng cây cổ m ụ c khôn cùng vô tận sớm đã chết héo cũng không biết bao nhiêu mười nghìn năm mỗi một cây chặt cây hơn mười người đều cùng ôm không hết tới long mục tương truyền cái này là chân long xây tổ dùng t h ầ n vật d i ệ p pham kêu sợ hãi rất nhiều đầu cổ mộc đắp lên cùng một chỗ dựng thành một cái cự xào huyệt lớn xem ra rất đơn sơ nhưng lại cực kỳ thần bí nó vô so b ằ n g bạc từ vô tận cổ mộc xếp thành giống như núi cao lớn có hơn mười ngàn đầu đại long lận hiện đều là l o n g khí hóa hình m à thành nguyên thiên thư trung thượng có ghi chép vạn long xào nhưng có thể làm thật l o n g xào huyệt đây hết thảy đều là nguyên thiên sư thôi diễn ra vẫn chưa từng từng tiến vào bây giờ tiểu diệp từ tận mắt nhìn thấy đây hết thảy bên trong thật sự có một cái cổ lão xào huyệt hoàn toàn là lấy long mục dựng thành đến bây giờ đều không có khô mục hơn mười ngàn đầu như sông lớn đồng dạng long thân không ngừng ẩn hiện lượn lờ tại long xào ở giữa vô so thần bí cùng bao la hùng vĩ long mục đen nhánh cả tòa xào huyệt cũng là như thế cổ lão mà cổ xưa có để nhân sinh sợ khí tức đang tràn ngập long xào huyền thiên cơ khe nói tất nhiên là biết trong lúc này t ă n g lấy là ngoan nhân bốn đời thân đây cũng là huyền thiên cơ triệu hoán tiểu diệp tử tới nơi đây mục đích ai bảo ngoan nhân cùng tiểu diệp t ử thân thiện đâu có thể sử dụng phương thức đơn giản nhất giải quyết vấn đề huyền thiên cơ liền sẽ không đem sự tình làm phức tạp long mục đều thành màu đen nhánh mấy ngàn hàng vạn cây trồng chất cùng một chỗ mới hình thành dạng này một cái cự tổ vô tận long khí mãnh liệt khi một trận cương gió thổi qua lộ ra nội bộ cảnh tượng chiếc quan tài cổ thứ tư trốn hỗn độn hơn mười ngàn đầu long khí lộ ra một k i a khe hở sắt na chân long tổ cũ nội bộ mơ hồ có thể thấy được một ngụm to lớn quan tài tại chìm nổi vô tận hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt long mục dựng thành xào huyệt dưới đáy vô tận hỗn độn phun trào giống như là đang khai thiên tích địa đồng dạng cổ quan ở nơi đó chìm chìm nổi nổi huyền bí vô so ngoan nhân đời thứ tư ở đây nàng thật là biết tuyển địa phương vạn long xảo nội ẩn hỗn độn lại lại như vậy địa thế diệp phàm suy tư so sánh nguyên thiên thư thôi diễn đột nhiên diệp phàm trong lòng giật mình vạn vật m ẫ khí tại chấn động từ thể nội v ậ t ra treo trên đầu hán rủ xuống vạn đạo huyền h o à n khí đây là hán toàn thân phát hàn vạn vật mẫu khi đỉnh không ngừng run run lại cùng trong cổ xào một vật có cảm ứng giắc chân long tổ cũng rơi đáy cổ quan bị hỗn độn lợn lờ nắp quan tài chính đang từ từ mở ra cùng diệp phàm đỉnh ở giữa có một k i a khó mà chặt đứt liên hệ b ị c h hỗn độn tại dưới đáy mãnh liệt như khai thiên tịch địa giống nhau cường trắng rộng cổ quan chìm nổi nắp quan tài chậm rãi di động tại nguyên thủy c h i khí lượn lờ dưới chậm rãi mở ra nắp quan tài khuynh hướng một bên phát ra thanh âm giống như là thiên địa khai tịch sau luồng thứ nhất mị cụ diệp phàm trên đầu vạn vật mẫu khí đỉnh run rẩy dữ dội đem bay khỏi ra ngoài chỗ sung yếu tiến vào to lớn hỗn độn ô tổ bên trong có chút không bị k h ô n g chế về phần huyền thiên cơ toàn thân có huyền hoàng mẫu khí lấp lánh cũng cùng nắp quan tài bên trong một vật cộng minh có nguyên thủy đại đạo hiển hiện chấn áp hết thảy huyền thiên cơ quanh mình tiền quang bao phủ khôi phục bình thường thật thô nhân quả huyền thiên cơ trong tay nhân quả bàn cờ hiện hiện có một cây cực thô tuyến nhân quả chỉ hướng hắn cùng trước mặt ngoan nhân đời thứ tư thân huyền thiên cơ cũng không e ngại bây giờ hắn đại đạo đã thành nếu là cưỡng ép chặt đức nhân quả cũng có thể chỉ l à như thế còn sẽ sinh ra cái khác biến cố giống ngoan nhân dạng này người không đến đại thành hắn không nghĩ sớm gặp mặt cũng bởi vậy hắn chưa hề đi tìm tên là nếp nếp tiểu nữ hải mặc dù đối với hắn mà nói rất dễ dàng trong cổ quan h ô n độn sương mù mông lung một cỗ thi thể cũng không phải là rất hoàn chỉnh máu tươi chạy đồng địa lẳng lặng nằm ở nơi đó nhìn không rõ ràng đây là ngoan nhân đời thứ tư thân ngay cả h ô n độn đều không làm gì được nàng thi thể một tơ một hảo quả nhiên h ô n độn là tất cả đại đế yêu nhất ngoan nhân một sởi tóc có thể phá h ô n độn nhục thể của nàng sớm đã trở thành thế gian quý báu nhất thánh vật nhưng luyện cực đạo thánh binh đây chính là viễn cổ đại đế cảnh giới có thể so thần minh diệm pham trên đầu vạn vật mẫu khí đỉnh mặc dù đang run r u ẩ y nhưng cũng không có thật bay ra ngoài rủ xuống một mươi sợi tơ cuối cùng bình tĩnh lại thế nhưng là một loại huyễn hoặc khó hiểu liên hệ cũng không có bị chém đứt tại thời khắc này mấy người đều có một loại ảo giác cảm nhận được một loại tâm tình c h ậ p trờn giống như là có một người tại khe nói ngoan nhân nghịch thiên mà đi đứng tại nhân tộc có khả năng đi đến trên đỉnh cao nhất khinh thường cổ hoàng b ệ nghệ s a u đế kinh diễm và cổ không thể vĩnh sinh không phải nàng không đủ tuyệt diễm mà là thiên địa này không thể phi tiên không cách nào cử hà mà đi nàng chạy tới cực điểm nhưng không có con đường phía trước tuy là như thế nàng cũng đi ngược lên trên có như thần linh sáng tạo vạn cổ không có chi đạo l ị c h sống bốn đời cổ kim không hề có so sánh n h a u người tất cả đây hết thảy chân thật như vậy giống như là có một người tại tự nói chuyển đến mấy người trong lòng vạn long đùi vọn cổ quan bị thành trên ngàn vạn cái long khí hóa thành đại long vờn quanh cùng cung bái khi cương phong phun trào lúc mới có thể nhìn thấy một cái hình dáng lại một lần nhìn liếc qua một chút trong cổ quan hỗn độn sương mù dưới vị này đại đế đầu h i ể n hiện sợi tóc đen nhánh đáng tiếc trên mặt lại mang theo một t r ư ơ n g mặt nạ một t r ư ơ n g mặt quỷ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười mặt có yêu thương cũng có vui cười có lẽ đây chính là hắn hoặc cuộc đời của nàng tại, vui cười xa suốt nước mắt, tại yêu thương bên trong mỉm cười ngoan nhân đại đế không có người hiểu thần bí nhất trong h nhân đều không chi kỳ tâm. Có lẽ, chỉ ế này tâm. đều kỳ Có có cái này một mặt lẽ, t n cổ quan phát ra một tiếng vang nhỏ có một đạo ánh sáng ngông lung huy bay ra như một con rồng ở trong hỗn độn nhảy lên vô cùng thần bí cùng huyền dị đó là cái gì d i ệ p pham nóng nhìn hỗn độn mê vụ trong lòng kinh tiếc không thôi trong cổ quan có cái gì vật sống không thành k i a sáng kia cũng không phải là rất rất trói lọi giống như là tinh huy ngưng tụ m à thành nhu hỏa mà trong sáng phi thường hấp dẫn tâm trí người ta nó vòng quanh cổ quan phi hành chín lần xông ra lại chín lần chui vào bên trong cuối cùng vọt lên bay ra cổ lao ố tổ quan g hoa bay tới như một đạo ánh trăng bung ô xuống x o á t một tiếng chui vào diệp phàm đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong thu liêm thần huy đây là một bức x c h cổ b ó n g ánh lấp lóe giống như là lấy tinh hoa nhật nguyệt rèn đúc m à thành nhưng lại phi thường mềm mại nó trình hình tứ phương có thể có khoảng một m năm mươi trải rộng ra phía trên ngẫu nhiên có tinh thần chợt lóe lên rồi biến mất nhẹ nhàng mà t ư ờ n g hòa d i ệ p pham lấy thần nghiệm thăm dò lại như cũng không thể có thu hoạch khối này như ngày tinh ánh trăng luyện thành sách cổ nội bộ vô ngẩn không dò được cuối cùng đây là cái gì d i ệ p pham hỏi thiên chân đồ huyền thiên cơ lên tiếng hiện tại có thể trở về quê hương của ngươi chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương năm trăm chín mươi bốn về nhà 27. về nhà đối với diệp phàm đến nói đây là một cái xa xỉ mộng tưởng nhà của hắn tại xa xôi địa cầu không phải thánh người không thể độ tinh vực mà lại dù cho là thánh nhân hoành độ tinh vực cũng có thể là xảy ra ngoài ý m u ố n những năm gần đây hắn nằm mộng cũng nhớ qua về nhà chỉ tiếc hắn không thể quay về chỉ có thể hóa người đối diện hương hoài niệm vì động lực cố gắng tu hành chờ mong một ngày kia có thể vượt ngang vũ trụ lại lần nữa về đến c ố hương Bây giờ, hắn rốt cục nghe tới nhà mình sư tôn nói muốn cùng hắn một lần về đến c ố hương cái này khiến hắn tâm thần cự chiến không thể chính mình rốt cục muốn trở về s a o d i ệ p pham thì thảo đi thôi huyền thiên cơ nói một tiếng mấy người rời đi vạn long xảo cũng không có trực tiếp tiến về địa cầu mà là trở lại thánh thành huyền thiên cơ phân phó thánh linh vài câu để hắn chủ trì đại cục thánh linh đã từng vì hoàng án lấy huyền thiên cơ ý tứ quản lý thiên đình sự vụ từ là một bữa ăn sáng huyền thiên cơ rất là yên tâm d i ệ p pha mở miệng thần cầu mời huyền thiên cơ mang theo mình đồng học cùng nhau đi tới địa cầu huyền thiên cơ đáp ứng hắn ngươi ngược lại là hữu tâm huyền thiên cơ đại thủ bắt tới linh cư động thiên ngày xưa đồng học đều đã đến đạt lần nữa thấy đến bạn học cũ mọi người thổn thức không thôi cảm khái thế gian tạo hóa cùng nói đến hoành độ tinh vực mọi người càng là mừng rỡ muốn đ i ê n có không ít nữ đồng học lã trá rơi lệ khóc thành nước mắt người bọn hắn tại sinh thời thế mà còn có thể trở về đi huyền thiên cơ nhàn nhạt đến một tiếng một bước phóng ra không cùng vũ trụ hư không từ phía sau hắn rút lui một cái s á t n a không biết bao nhiêu đường tóm lại bọn hắn nhìn thấy tử vi tinh vực lại mấy bước bước ra có mê hoặc c h i tinh hiển hiện tại trước chúng ta thật đến lâm g a i một cái mỹ lệ nữ tử nước mắt từng giọt rơi xuống mê hoặc c h i t i n h a xem ra thật thân thiết bàng bác hét lớn chúng ta tới địa cầu ta trở về. Ở trong vũ trụ nhìn, thủy Ở về. vũ ngóng nhìn, liền a m sắc t n thần xem ra rất đẹp đẽ, giống như là một viên ngọc xanh, lớp hóng ánh ánh sáng, gần như h rất một cầu xem loe mộng ra Địa đẹp đẽ, lấp i là l ảo. ở phía dưới thủy lam sắc tinh thần không là rất lớn kém xa cùng tinh vực bắt đầu tướng so càng không thể cùng tử vi tinh vực sinh mệnh cổ tinh vực so sánh nhau nhưng là lại có một loại không hiểu mê ngông khí cơ tương đối mà nói nó rất linh lung nhưng lại để người kính sợ giống như là có một tôn còn sống đại đế đang ngủ đông để đ người nhịn không ư ợ các run dậy. Cảm g i rất thấy ta quái dị, vì sao ta cảm n ó so so ta nhìn thấy bắt nhìn lớn hơn nhiều lần, n、so、với bắt đầu c ù g tử vi còn mênh mông h ơ n d i ệ p Pham nghe ư n g c â n kinh nghi bất định. Các người nghe, đương tưởng rằng tại bắt đầu học chút thần thông thuật pháp trở về liền có thể tùy ý làm vậy nơi này nước rất sâu quá quá đắc ý chết mất tính mệnh kia là chuyện của chính các ngươi huyền thiên cơ ánh mắt quét về phía đám người thản nhiên nói mọi người liên tục không ngừng đáp ứng có thể đến cũng không tệ ai còn có công phu làm kia không kiêng nghề gì cả sự tình địa cầu a có quá nhiều bí mật d i ệ p pham tự nói hắn nghĩ tới tinh vệ lấp biển nghĩ đến khoa phụ từng ngày nghĩ đến hậu nghệ dương cung mà những này khẳng định là một tiểu bộ phân tại dân gian lưu truyền chân chính t r ô n vùi thượng cổ bí mật đó mới là căn bản n g u y ệ t lượng cách cách địa cầu gần bốn trăm l i n km huyền thiên cơ mang theo mọi người mà xuống một bước liền đến trên mặt đất xảy ra chuyện gì địa cầu có gì đó quái lạ diệp pham cùng đám người ngay lập tức sinh ra cảm giác kỳ dị sau đó là thật sâu kính sợ bọn hắn cảm thấy được thứ không giống bình thường cái này sinh bọn hắn nuôi bọn hắn địa phương thiên địa đại đạo cực đặc biệt vô sánh vai xa cho dù tu vi cao nhất diệp phảm cũng khó có thể bắt được cái này khiến hắn đã kinh lại sợ một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng trên địa cầu nhất định phát sinh qua cực kỳ chuyện kinh khủng toàn bộ thiên địa đại đạo thế giới cho người ta một loại không trọn vẹn cảm giác thiên địa tinh khi quá mỏng manh cơ hồ có thể xem nhẹ vì vô ở trong hoàn cảnh này rất khó tu hành hắn lập tức biết được bây giờ vì sao không gặp tu sĩ mà cái này còn không phải kinh khủng nhất nhất làm cho trong lòng của hắn lo sợ chính là tự thân đạo hạnh phảo phất đang gấp gáp hạ xuống pháp lực nghiêm trọng biến mất lại có một loại sắp tán nói h ảo giác vì sao lại dạng này đây là một kiện để bất kỳ tu sĩ nào cũng phải kinh sợ đại sự ngay cả diệp phảm đều phát kinh còn muốn hay không trở về địa cầu sẽ không phải như vậy thành vì một tên phế nhân a bang bắc trong lòng kịch t h ấ n lớn tiếng giống lên không đúng không phải chúng ta tự thân vấn đề mà là thiên địa cho phép diệp phàm đạo hạnh cùng pháp lực hư hư thực thực giảm xuống về sau rốt cục cân bằng số dưới chúng ta đạo hạnh cùng tu vì kỳ thật chưa giảm là nhận thiên địa này áp chế đây là cố lao trong truyền thuyết mặt pháp thời đại nói không thể cảm giác hoàng hốt thoáng nhìn diệp phàm rung động trong lòng tại thụ thiên địa áp chế trong nháy mắt đó hắn nhìn thấy từng tòa thẳng nhập trên tầng mây núi lớn cao cũng không biết mấy chục nghìn trượng cái này quá bất khả tư nghị cái này sao có thể trên địa cầu không có khả năng có dạng này đại sơn hắn còn chưa nói xong nhìn thấy đều biến mất ở phía dưới chỉ có một ít thấp b é dây núi hết thảy đều là huyễn cảnh cái này khiến hắn một trận kinh nghi bất định sư tôn cái này là chuyện gì xảy ra d i ệ p phàm đặt câu hỏi mặt pháp thời đại áp c h ế mà thôi huyền thiên cơ tự nói lơ đ ễ n trong thân thể hắn hai khối đồng xanh khẽ run lên đến tới địa cầu sau bọn chúng ngay lập tức sinh ra cảm ứng giống như là có chỗ báo trước rất tốt huyền thiên cơ mỉm cười mọi người tu vi có mạnh có yếu cuối cùng đều ổn định thân hình tại vùng trời này quan sát thật lâu cũng rốt cuộc vô phương mới cảm giác bọn hắn nhìn thấy phía dưới từng tòa nhà trọc trời lân thứ c h ấ t so thẳng nhập không trung gần hương tình càng e sợ không dám hỏi người tới từng cái đồng học lúc trước còn rất là kích động bây giờ trở về nhìn qua ven đường bên trên một cái lại một cái trở nên rất thành thị xa lạ một trận bất an thời gian thấm thoát bọn hắn rốt cục trở về thế nhưng là còn có thể nhìn thấy phụ mẫu sao hết thảy cố gắng sẽ hay không thành không đến giờ khắc này không có người không thấp thỏm sợ hãi trong nhân thế thời gian đáng sợ nhất nó có thể ma diệt hết thảy có thể cải biến hết thảy ngay cả cổ chi đại đế cũng không thể xoay chuyển cha mẹ của các ngươi đều còn sống không cần lo lắng huyền tiên h cơ mở miệng nói ngày xưa hắn lưu lại một bộ phân thân khác đại sự đều không làm thành bất quá những người này thân nhân còn sống hắn tất nhiên là biết được trên thực tế hắn hóa một viên tam c h u y ể n kim đan tại trong nước hô phong hoa vũ có mục đích dưới một trận mưa sau đó đều còn sống bọn hắn còn sống nghe huyền thiên cơ câu nói này tất cả mọi người yên tâm bên trong gánh nặng từng cái hướng trong nhà mà đi bọn hắn trên danh nghĩa sư tôn đã lên tiếng vậy dĩ nhiên là thật nguyên thủy đại thiên tôn lời nói chính là thiên lý tuyệt không có giả dối từng cái hứng thú bừng bừng hướng thành thị mà đi diệp farm cũng không ngoại lệ vội v à n g ôm quyền cáo biệt nhà mình sư tôn hướng phương xa bay đi tiểu diệp tử bây giờ thành khu đại kiến thiết ngươi có thể tìm tới cha mẹ ngươi nhà mới a huyền thiên cơ miễn cưỡng nói t ì m không thấy cũng phải tìm chúng ta có huyết thống liên hệ diệp farm đồng nghiệp sẽ không hóa thành một đạo lưu quan g cực nhanh đi nơi đó huyền thiên cơ trong tay nhân quả bản cờ hiện hiện tuyến nhân quả hóa thành hữu hình sợi tơ lan tràn mà đi ngừng đến một nhà địa chỉ trước nhiều tạ ơn sư tôn tiểu diệp tử cảm kích thanh âm chuyển đến côn lôn chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương năm trăm chín mươi lăm côn lôn sơn hai mươi bảy địa cầu chính là diệp phàm cùng bạn học của hắn t r ố n cũ đối với huyền thiên cơ đến nói cũng không phải là hắn đi tới cái tinh cầu này vì chính là côn lôn sơn nơi thành tiên lục đỉnh ngoài ra lại tìm mấy cái tư chất tốt hậu bối chú ý một chút thì như con nào đó xóc con xem ra nguyên tắc bên trong tiểu diệp tử nhất là tư chất mấy cái đồ nhi muốn trở thành sư đệ của hắn huyền thiên cơ bước ra một bước đến thanh tàng cao nguyên chỗ đứng ở một ngôi miếu cổ phế tích trước siêu thạch phật phía sau vọt lên một đạo tử quang chui vào trong núi đá huyền thiên cơ n g n g đầu nhìn chằm chằm một miệng bắt lớn hang đá nơi đó có một cái cao bằng lòng bàn tay tiểu thạch phật nửa ngăn ở cửa hang hang đá rất khô r á o cũng rất t i ê m dịu thường có động vật ra vào đều cho mài tỏa sáng tiểu thạch phật nửa ngăn ở cửa hang bên cạnh có thể che gió che mưa nhanh như chớp có thể nhìn thấy trong động có một đôi đôi mắt to sáng ngời có chút sợ sệt lại có chút hiếu kỳ quay tròn chuyển động đây là một con tiểu sinh linh tại thời đại mạt pháp này có thể có bất phàm đạo hạnh không thể không nói là một cái kỳ tích ra đi ta sẽ không tổn thương ngươi huyền thiên cơ phát ra một sợi thần thức trong thạch động vật nhỏ có bất phàm đạo hạnh tự nhiên đã thông linh hiểu rõ nó thần thức chi ý nhưng vẫn còn có chút sợ hãi bởi vì nó cảm thấy được người này cường đại vượt xa nó cuối cùng nó hay là nhô đầu ra gần như lấy lòng đồng dạng chớp lấy một đôi mắt to lại dỗi ra một đôi móng vuốt nhỏ bái một cái cẩn thận từng ly từng tí đứng ở cửa hang cái này tiểu sinh linh mọc ra một thước nếu như tăng thêm xóa tung cái đôi to thì có hai thước toàn thân tử quang lấp lóe cùng tơ lụa t ử đồng dạng Tử sắc da l ô người dài mà mềm mại, mềm để n g nhịn không được muốn được m sờ ộ tiểu thanh, x n phân, đoán chừng h chút h đẹp có có t qua thông một chút thích n sắc ô i tiểu s n gia vật t h ế u nữ.、Một、con tử con sóc, một con Một một m tử sóc, n hòa manh một mắt mà mang. qua hai quan con. Nó toàn thân cùng tử thủy tinh đồng dạng trong suốt, tinh xảo qua phân, một đôi mắt giống như là hai viên hắc bảo thạch, mà lại rất lớn, vô cùng đáng thương chớp, nhào lẻ lên quan mang. Người thủy hắc thạch, chớp, đắt đôi tử suốt, rất tiểu sóc xảo bảo là gia lại vô lẻ này thật đáng yêu huyền thiên cơ ngồi tại trên núi đá thuận tay đem tôn kia tiểu thạch phật sách lên thưởng thức nhìn như rất thô giáp tiểu thạch phật bất quá cao bằng lòng bàn tay nhưng lại nặng tới ngàn cân trên mặt đất thần dị sóc con đứng thẳng thân thể nhìn xem thạch phật có chút không bỏ giống như là mất đi yêu mến nhất b ả o bối lại không dám phản kháng túi đầu nhìn mình móng ruốt nhỏ chẳng lẽ ta sẽ còn đoạt bảo bối của ngươi huyền thiên cơ nhịn không được cười lên cái vật nhỏ này nghe xong lập tức co tinh thần lấy lòng chớp động mắt to dùng một đôi móng ruốt nhỏ bái một cái giống như là tại thở dài trên địa cầu con sóc cơ hồ không có tử sắc trừ phi cực kỳ cá biệt biến dị có được như vậy một chút màu nhạt mà cái này lại cùng t ử toàn đồng dạng l ó ánh toàn thân mỗi một cây nhu thuận mao đều đang lóe lên từ quang nó đặc biệt như vậy đoán chừng mang đi ra ngoài làm sùng vật bán có thể miễu s á t tất cả mọi người ánh mắt n g ư ờ i đến tột cùng lớn đến mức nào đạo hạnh bày ra cho ta xem một chút cái vật nhỏ này mắt to sáng l o n g lánh giống như là một đứa bé tại hiện bảo đồng dạng ra sức biểu hiện chờ lấy nghe hắn khích lệ